Bạo động tiêu tán, chỉ thấy Yến Quy sắc mặt của nam có chút khó coi lộn một vòng trở về. Đáng chết, giá tiểu tử lại vẫn rất mạnh. Yến Quy nam cả giận nói, hắn chỉ vào phá hư cũng là mấy tên khốn kiếp này, là bọn hắn làm hại ta bây giờ lại liên cá hôi sữa không cho tiểu tử cũng không thể một kích giết chết. Nếu không có bọn họ, chào ngươi đã chết. Tần Chính cười lạnh nói. Đánh dám Yến Quy nam nổi giận mắng. Trong mắt Tần Chính bắn ra hàn mang, đe dọa nhìn Yến Quy nam, khí thế cũng thoáng cái bạo động đứng lên nàng có hiến ra từ trước tới nay mạnh nhất võ đạo võ mạch, mà không phải là luyện binh sư võ mạch, võ của ngươi mạch thì ẩn long võ mạch đánh vỡ nhân thần công cùng xiềng xiếp có hy vọng rất lớn võ mạnh ta nói được không sai sao? Tiễn Quy Nam hừ nói không sai, ta chính là ẩn long võ mạnh. tiến ra võ đạo phương diện từ trước tới nay cường đại nhất võ mạnh. Tiểu tử, nàng đại khái cũng không biết cái gì gọi là ẩn long võ mạnh sao? Đây chính là đánh vỡ nhân thần công cùng xiềng xiếp vấn đề sẽ không quá lớn tuyệt thế võ mạnh. Hơn nữa một long chữ nếu có thể có điều gặp gỡ, nhận được trong truyền thuyết long lưu lại bảo vật có thể hoàn thành lên cấp, thành tựu càng cường đại hơn võ mạnh. Mà ta đã có về long bảo một chút đầu. Muối vốn muốn đi trước đào móc là bọn hắn. Chính là chỗ này bẩy ghen tị với khốn kiếp của ta, bọn họ thế nhưng tàn nhẫn phế bỏ võ của ta mạch, ta hận bọn hắn, ta muốn bọn họ chết, cho nên bọn họ đều chết hết, ha ha ha sáu. Đúng nha, ngươi là ẩn long võ mạch, ngươi có đến long bảo đầu mối, sau này ẩn long võ mạch lên cấp, nàng chắc sẽ có hy vọng trở thành thần vũ đại lục người mạnh nhất, ta muốn hỏi hỏi ngươi, yến gia hy vọng có một đại lục người mạnh nhất tồn tại đây, vẫn nguyện ý cho dụng hắn, không để cho hắn trở thành người mạnh nhất tới canh giữ gia tộc của mình, còn lại là yến gia tích lũy ngàn năm tài phú, vô tận thần binh, các loại bảo vật tài liệu. Bị mắt nhìn chằm chằm vào, nhìn chằm chằm sau đó. Ấy, dây hỏi một chút, đứa ngốc sẽ thế nào tuyển? Tần Chính lạnh lùng nói, đứa ngốc cũng sẽ tuyển chọn, nhưng là bọn họ lại muốn giết ta. Tiễn Quy Nam hung tợn nói, ai? Tần Chính lắc đầu thở dài trải qua nhiều năm như vậy, nàng vẫn còn không có tình ngộ, khó trách mỗi lần nghe mưa nói với ta lên thời điểm, cũng sẽ nói ngươi bị một nữ nhân mê hoặc quên mất bản tính, thậm chí cũng không biết người đàn bà kia căn bản là người ta an bài ở cạnh thân ngươi. Tiễn Quy Nam giận dữ hét không nên nói xấu nữ nhân ta yêu mến, nàng đã chết, Tiễn gia người cũng đã chết nàng nhưng cựu đang ôm miệt bọn họ. Tần Chính trầm giọng nói: "Ta không có." Tiễn Quy Nam đại kêu lên. Tần Chính thản nhiên nói ta không muốn đem nàng đánh thức, ta cũng vậy không có hứng thú để ngươi biết được tội lỗi của mình, ta càng không muốn để ngươi nhất định nhận rõ ràng người đàn bà kia thế nào mê hoặc, ta chỉ là muốn ở nơi này hiến ra nơi phế tích, nói cho ngươi biết, là có người lo lắng võ của ngươi mạch lên cấp sau, càng thêm vô địch, muốn trước thời hạn bóp chết nàng, vì bảo vệ nàng, hiến gia nhân tài quyết phế bỏ võ của ngươi mạch, bọn họ lo lắng nàng chịu không được sẽ tự sát, sẽ đi liều mạng chịu chết cho nên không nói cho nàng trận tướng để ngươi hận bọn hắn có sống tiếp động lực đương nhiên đây là yến gia khi ấy tộc trưởng quá sùng ái nàng cho nên mới làm ngươi bị mê hoặc vì thế trở thành hủy diệt tiến ra đầu sỏ ha ha sáu yến phi nam díu cợt nói ngươi cảm thấy ngươi nói ta sẽ tin cái gì nàng sai lầm rồi Tần chính nhưng cựu bình tĩnh nói ta không có hứng thú để ngươi biết người tin không tin ta càng không hứng thú cho ngươi đi hướng yến gia tử nạn người tạ tội ta chỉ muốn như ngươi vậy cho ta xem chứ chán ghét người giết chết để cho ngươi máu nhuộm đỏ đã từng này huy hoàng thánh địa để cho ngươi chết đến chỗ của thở bình thường oan hồn khấp Ha ha, nàng muốn thay Thiên Hành Đạo, nàng thật sự chính là xen vào việc của người khác. Tiên Quy Nam Đạo, nàng vừa sai lầm rồi. Tần Chính Đạo ta giết ngươi là bởi vì ngươi giấy bẩn đôi mắt của ta, nàng để cho ta cảm thấy buồn nôn. Tiên Quy Nam đại giận tiểu tử, nàng thật sự cho rằng ta không giết được ngươi cái gì? Tần Chính Khinh Miệt Đạo không phải là ta xem không dạy nổi nàng, nếu là năm đó nàng đã thị thần vũ cảnh, tự nhiên lợi hại, mà nay ẩn của ngươi long võ mạch đã bị phế, thực lực của ngươi giảm mạnh, nếu không phải lúc đó những tàn sát đó ra người tặc tử muốn từ trong nàng nhận được ra bảo khố mở phương pháp, hắn sáng cướp sạch cho tịnh, tránh cho xảy ra bất trắc, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể sống lại cái gì, cho nên bọn họ cũng chỉ là để ngươi sống, để ngươi ở tới giết thì đến ra. Ngươi còn sống sót, cũng không hơn, ngươi đang ở đây trong mặt quạ bọn hắn, cũng là như thế điểm tác dụng. Ta muốn xé nát nàng. Tiễn Quy Nam âm trầm đạo. Tần Chính cười lạnh nói ngươi là thị huyết võ mạch sao? Tiễn Quy sắc mặt của nam đột biến nàng như thế nào biết đến. Chương 218, một phần trăm vi lực hám địa truy. Tần Chính lạnh nhạt đạo thị huyết võ mạch vừa tên vệ huyết võ mạch, bởi vì có này võ mạch người chẳng những thị huyết thành tính. Giết người như ngué, lại càng có cắn nuốt máu tươi hứng thú. Hơn nữa nhìn đến máu tươi sẽ không khống chế được cắn nuốt. Cho nên loại này võ mạch thị từ cổ chí kim ác độc nhất võ mạch một trong. Lúc đó những người đó đưa người võ mạch cải tạo vì thế võ mạch mục đích chính là để ngươi thị huyết thành thánh, điên cuồng giết chóc kiến ra người, hấp thực kiến ra người. Máu tươi, để ngươi biến thành một chính cống thẳng tạt bã. Cho nên người như ngươi cha, cả kia quần sát người như tê dại người đều khinh thường cùng ngươi làm bạn, nàng mới có thể bị đánh tóc đến nơi đây. Ta sáu, Tiễn Quy Nam cả giận nói, căn bản không mở cho hắn miệng cơ hội. Tần Chính tiếp tục nói để ngươi ở chỗ này lo lắng hãi hùng, đừng giả bộ như bệnh thần kinh. Ngươi dám nói cứ đến lúc nửa đêm, nàng sẽ không tư niệm quá khứ đích quai lạc thời gian. Ngươi dám nói cứ đến lúc có tuyệt thế cao thủ tới nơi này tưởng nhớ thời điểm, nàng không sợ. Ngươi dám nói nàng thực sự không hối hận. đủ rồi Yến quy trong đôi mắt nam nổi lên tơ máu, thị huyết của ngươi vô mạch tác dụng phụ lại muốn phát tác, nàng lại muốn biến thành ác ma giết người. Tần Chính bình tĩnh nói nơi này chính là nàng tội nghiệt lúc đầu địa nàng cũng nên dùng máu tươi của ngươi tới rửa sạch tội ác này. Giá Tiểu Tử, ngươi đừng có tới đây nói với Lão Tử Dậy, ngươi là thứ gì? Nàng có tư cách gì đối với ta cờ tay múa chân? Tiễn Quy Nam điểm chỉ tần chính nổi giận mắng. Tư cách của ta chính là ta nắm tay. Ánh mắt tần chính lạnh lẽo, phong hành thuật chợt phát động. Quét. Hắn tựa như cùng một cái rời sông lấp biển giao long, muốn chơi đùa này thiên địa cũng muốn vì thế mà chấn động bay lên không ra. Tiểu tử để ngươi biết ta lợi hại, thì huyết võ mạch cũng không phải là nàng có thể đối kháng. Tiễn Quy Nam giữ tận hý cuồng, giống như trước Hữu quyền hung manh đánh. Quả đấm này bị một tầng huyết vụ bao phủ. Hai người coi như là hung hãn nhất thị thí. Và anh. Bên dưới một kích Huyết Vũ Quân Quý, chỉ thấy kia Yến Quy Nam kêu đau đớn một tiếng về phía sau lộn một vòng đi ra ngoài. Hừ, Thiên Vũ cảnh sức mạnh của sơ cấp mà thôi, có thể tiếp được ta một nửa lực lượng, chỉ có thể nói đã từng ngươi thật sự rất lợi hại." Tần Chính Diêu cần nói. Yến Quy Nam tay phải cơ hội bị đánh nát, đau mở miệng trách móc, nhưng là cặp mắt kia dần dần biến thành màu máu đỏ, đôi môi không bị khống chế co quắp, lộ ra kia sâm sâm hằn răng. "Muốn phát động thị huyết võ mạch võ mạch thần thông thị huyết chi vẫn cái gì?" Tần Chính thản nhiên nói. "Ta muốn ăn ngươi." Tiễn Quy Nam luống cuống ngửa mặt lên trời dài tiếng hô chấn vơ bát phương không gian hắn mặc dù là thiên vũ cảnh cảnh giới của sơ cấp nhưng là ở trước cẩn long võ mạch chưa từng tan biến còn lại là thần vũ cảnh nay đây chiến lực của hắn còn mạnh hơn thiên vũ cảnh sơ cấp muốn hơn màu máu đỏ ánh mắt nổ bắn ra chùm sáng màu đỏ ngỏm đảo loạn phong vân kịch liệt lăn lộn khí lang ở trước mặt của hắn thành hình tạo thành một to lớn huyết sắc đầu khô lâu chừng năm thức lớn nhỏ đầu khô lâu hé miệng trực tiếp liền hướng tần chính cắn nuốt quá khứ nàng đáng chết tần chính chắp hai tay sau lưng thản nhiên nói Khuôn vọng tiểu tử ta ăn ngươi tiến quy nam giận dữ hét huyết sắc kia đầu khô lâu răng rắc răng rắc cắn liền hướng tần chính cắn nuốt quá khứ tần chính đứng không nhúc đích tam lăng yêu cốt truy liền bay vụt đi ra Ngự binh thuật. ở đây ngất trời yêu khí bên dưới che giấu lực lượng trận buộc phát ra tam lăng yêu cốt truy vọt thẳng bắn xuyên qua ầm bên dưới vừa xông kia cái gọi là huyết sắc đầu khô lâu lên tiếng nổ tung theo sát tam lăng yêu cốt truy liền đánh trúng yến quy nam trước ngực sao có thể yến quy nam nhìn xuyên thấu lồng ngực tam yêu cốt truy gian nan nói tần chính hử nói ta ngay cả hồn võ cảnh cao thủ cũng giết qua không chỉ một hai cái muốn giết ngươi còn không phải là tiện tay mà thôi nàng nàng thì ra mới vừa không dùng toàn lực sớm biết ta ta nên trốn trốn xấu. yến quy nam nói chưa từng nói xong liền ngửa mặt té ngã trên đất trước khi chết hai mắt cũng là tròn tròn tần chính thu hồi tam lăng yêu cốt truy đi tới yến quy nam trước thi thể nếu để cho nghe mưa gặp lại ngươi còn không biết sẽ là như thế nào tâm tình đây tần chính xả đi yến quy nam túi không gian thuận tay đánh ra một cái hố đem đưa vào trong đó nơi này của mai táng đã từng ngươi ở nơi này lưu hạ cười vui cùng thống khổ ân tình cùng tiêu hận hiện tại cắt bụi trở về cắt bụi đất về với đất hắn chưa từng lại đi liếc mắt nhìn lại lần nữa trở lại trước hố lửa coi chừng dùng đối với hắn mà nói chỉ cần yến tính vũ an toàn là tốt rồi lúc trước tần chính có mấy lần cũng muốn câu hỏi yến quy nam sau lưng của hắn rốt cuộc là người nào người nào lại có như thế lực lượng có thể giữa đêm đổ diệt thời kỳ huy hoàng nhất này đến ra cho dù là có yến quy nam tên phản đồ này tiến ra muốn hoàn toàn tiêu diệt cũng không phải là đơn giản như vậy nhưng là hắn nhịn được tiểu yến quy nam cái điên cuồng dáng vẻ chỉ sợ nói ra hắn đều không thể tin được cho nên hắn không có hỏi mở Yến Quy Nam túi không gian ra, bảo vật bên trong thật đúng là không ít, nhưng cũng là luyện chế binh khí tài liệu, còn có một Yến ra tiếng tâm lừng lẫy luyện binh lô. tên gọi Lưu Ly ngày ánh lô, Tiểu vẻ ngoài mà nói, này luyện binh lô có thể nói đẹp nhất xem, ở trước đã từng Yến ra cũng là có thể xếp vào năm bảo lô. tất cả đều là Yến gia vật cũ, vốn là không phải là luyện binh sư Yến Quy Nam lại giữ lại, hắn thật không có qua đi hồi cái gì. Tần Chính Vi Yến Quy Nam thở dài, thu những đồ này đứng lên, chờ Yến Tính Vũ xuất quan cho nữa cho hắn phản chiếu vật gì đó khác. Thật đúng là để cho tần chính tìm được một tương đối chắc nhãn cái gì. Đó là nhất khối lệnh bài. Lệnh bài thị phi kim không phải là sắt, không biết là làm bằng vật liệu gì chế tạo, chợt nhìn qua, thậm chí giống như là làm bằng gỗ, nhưng là cầm trong tay cũng là rất trầm trọng. Lệnh bài một mặt đen thui đen kịt một màu, lấy tay vớt về, có thể trên cảm ứng được làm như có yêu ớt dấu vết vẽ bên ngoài, làm như cá sắt chữ, có thể bình thường động thuật, coi như là loa ở trước mắt, cũng không thấy được, thiết kế vô cùng xảo diệu. Một mặt khác còn lại là một đôi trong mắt màu đỏ ngòm. Đen rủi trong có một đôi mắt, thật giống như thị khắc quái vật một ác đáng sợ, màu máu đỏ, phá lệ âm trầm đáng sợ. Lệnh bài kia hẳn là tàn sát tiến ra cái thế lực thần bí cho yến quy Nam A. Tần Chính lăn qua lộn lại xem xét lệnh bài, cũng không còn phát hiện có cái gì cho thấy lệnh bài lai lịch, chính là chỗ này sòng con mắt màu đỏ ngòm đồ án, giống như chân thật loại, phá lệ chắc nhãn, làm cho người ta vừa nhìn tiểu sinh ra cảm giác sợ hãi. Vào năm lão Đông Hải Vương Tần Cô tỉnh muộn thời điểm, đã từng nói tới qua các loại các dạng thế lực sở có lệnh bài. Thật đúng là không có như thế nhất khối lệnh bài tồn tại. Hắn liền tướng lệnh bài thu lại, tiếp tục tại trước hố lửa suy tư đồ thần giới pháp lần này tinh tu thời gian rất lâu cũng không còn người đến quấy nhiễu ba ngày sau đó trong hố lửa hỏa diễm bắt đầu biến mất ý nghĩa yến tĩnh vũ phải ra khỏi quan mà cũng là phượng liệt cho thời gian kỳ hạn đế đô huy hoàng cát kể từ chủ động hiện thân cùng tần chính gặp mặt sau liền công khai ở đại thông đế đô thường lui tới và ở đế đô xa xỉ nhất huy hoàng cát mà mấy ngày nay cũng là thỉnh thoảng tham gia một chút cái gọi là đế đô quý tộc tịch rượu thắng được rất nhiều quý tộc tiểu thư chủ động đầu hoài tố báo phượng liệt đứng ở phía trước cửa sổ ngắm nhìn phía ngoài đế đô tinh xảo đã đến giờ sao phượng liệt đạo đến. Đứng ở hắn sau, lương phượng trọng trạch lập tức hồi đáp. Tần chính có thể có tin tức. Phượng liệt thản nhiên nói. Phượng trọng trạch không nói gì. Phượng liệt trao mày có cái gì thì nói cái đó. Hồi tiểu vương tử, tần chính mất tích, hắn có thể chạy. Phượng trọng trạch rồi mới lên tiếng. Hắn là biết phượng này liệt mặt ngoài nhìn tao nhã lịch sự, một khi không như ý, đó là rất nóng nảy, sẽ không chút lưu tình giết chết người bên cạnh. Hơn nữa ghi hận lòng mánh liệt nhất. Mất tích. Trốn. Hừ hừ, hắn muốn thật như thế cách làm. Ta đây chỉ có thể nói, tần chính tựu thật sự không xứng làm đối thủ của ta. Phượng Liệt cười lạnh nói, ý của tiểu vương tử thị, Phượng Trọng Trạch đạo, Phượng Liệt đạo hắn nhất định không phải là trốn, hơn nữa nhất định thừa trở về, nàng tiếp tục hoàn thiện khảo nghiệm kia yêu hoàng khí bảo vật, sớm muộn cũng sẽ dùng tới. Phượng Trọng Trạch thấp giọng nói, tiểu vương tử nói là hắn là suy nghĩ biện pháp che giấu yêu hoàng của mình khí. Đúng. Phượng Liệt thản nhiên nói, mặc dù ta đối với tần chính rất không có hảo cảm, nhưng là không thể không nói, người này rất nặng tình nghĩa, hắn là không thể nào bỏ xuống trạng muốn rất kém cõi thái tử lục thiên lãng rời đi, cho nên hắn nhất định sẽ trở lại có thể chờ hắn trở lại, có thể hay không đã tìm được che giấu yêu hoàng khí biện pháp. Phượng Trọng trạch đạo: "Đương nhiên không thể chờ của hắn tìm được biện pháp giải quyết rồi trở về." Phượng Liệt cười lạnh nói: "Nàng lập tức tin tức truyền ra, trong vòng 3 ngày, nếu là Tần Chính không đến chỗ này của ta tới cửa bái phỏng, hắn sẽ hối hận." Phượng Trọng trạch chấn động trong lòng tiểu vương tử tính toán nói ra người khác tu yêu pháp. Phượng Liệt cười nhạo nói: "Đương nhiên không thể nào, cho nên ta chẳng qua là để ngươi theo ta tới, thậm chí không có nói cho phụ vương, vì sao? Chính là không muốn để cho người khác biết, Tần Chính nắm giữ nhưng là yêu hoàng bí điển bởi vì ta muốn một có, cộng thêm phượng cánh võ mạnh, đúng là này ta đi về phía tuột cùng cơ sở, không thể là khiến người khác biết được, để kết đoạn tiểu vương tử như thế nào để cho tần chính e ngại, nghĩ đến tần chính cũng có thể đoán được việc này sao, phượng trọng trách đạo, ta tự có biện pháp, phượng liệt tự tin đạo nàng mặc dù đi làm là được, phượng trọng trách lên tiếng đi, phượng liệt cười hắt hắt nói ba ngày, tần chính à, nàng nếu không xuất hiện, ta sẽ có biện pháp tới bức bách nàng xuất hiện, nàng người tu yêu pháp chuyện muốn che giấu, đó là không có khả năng, trong tay ngươi tất cả bảo vật thần bình, ta đều sẽ nhất nhất lấy được quy đến núi, tiến ra phá hư. Tiễn Thính Vũ đã xuất quan. Lúc trước yếu ớt nàng hoàn toàn khôi phục, sắc mặt hồng luận, tóc càng thêm nên rậm, vốn là làn da trắng nõn càng thêm non mịn, hai má đỏ bừng, trong mắt cũng rất thị thâm thúy, cả người khí chất phảng phất cũng phát sinh biến hóa vi diệu. Nàng bây giờ đứng ở yến gia trước phá hư, lặng lặng, không biết suy nghĩ cái gì. Những năm gần đây, Tiễn Thính Vũ đệ nén thật lợi hại, lần nữa trở về quê hương của đã từng, mà nay phá hư, khẳng định tâm tình rất trầm trọng, cần một chút phong thích. Tần Chính không có đi quấy nhiễu nàng, người này ở thượng thức hám địa truy. Mượn Yến Thính vũ cơ hội lần này, Hám Địa truy quả nhiên có điều lột xác. Hiện nay, Tần Chính có thể phát huy ra Hám Địa truy 1% vi lực. Chớ xem thường 1% vi lực, đây cũng là nói nội tại lực lượng 1%, tuyệt đối là có thể một kích đập nổ tung nhân cấp thần binh. Yến Thính Vũ cả thể đứng một ngày. Đi thôi." Yến Thính Vũ trầm lặng nói, trong ánh mắt nhìn không thấy tới lệ thủy, có khi là càng thâm thúy hơn trẻ giấu, nàng vui cười hận sâu đậm dưới đáy lòng. Lần sau lúc trở lại, chính là để cho hung thủ đoạn thủ này. Tần Chính đưa tay ôm lấy nàng, giữa hai người ăn ý phảng phất bẩm sinh tựa vào trong lòng tần chính nghe kia cường có lực tiếng tim đập, tiến thính vũ dùng sức gật gật đầu dưới chân tần chính thoáng hiện tam lăng yêu cốt truy lập tức tốc độ của bằng nhanh nhất bao táp trở về vì sao gấp gáp như vậy có phải hay không có chuyện gì gấp tiến thính vũ mới đầu không để ý thủy trung còn đắm chìm trong trong hồi ức đợi mấy giờ sau mới phát hiện là lạ, lạ tần chính cười nói ta muốn nói cái gì ta sợ nói nàng sẽ cảm động rối tinh rối mù không nên làm nữ nhân của ta tiến thính vũ bạch hắn vừa nói tần chính tiểu nói đơn giản một lần sau khi nghe xong hai tay tiến tính vũ tiểu ôm thật chặt tần chính thắt lưng Trong con ngươi nổi lên trong suốt vẻ. Chương 219, Thất Đức muốn mạo ý nghi xấu. Một lần nữa gấp trở về, thời gian vẫn như cũ là tiêu hao 3 4 ngày lâu. Rơi vào trước sơn động ngàn thước địa phương xa, nhìn kia đen thui bên trong sơn động Dũng động yêu khí, Tần Chính Sinh lòng càng khái, lại muốn đối mặt với Long Giáp yêu viên đây cũng giảo hoạt lại cường hãn yêu thú. Nàng định làm như thế nào? Long này giáp yêu viên khó đối phó. Tiến Tính Vũ hỏi. Đánh, chúng ta tạm thời không đánh được, trừ phi ta làm tiếp đột phá, nhưng rất không này sự thật. Tần Chính cười nói cũng chỉ có thể dùng trí khôn, nó dù thông minh cũng là yêu thú nàng có biện pháp gì? Tiễn Thính Vũ đạo. Tần Chính cười đem chính mình ý nghĩ nói một lần, đây là hắn gấp rút lên đường này trong lúc nghĩ ra được. Tiễn Thính Vũ nghe xong, đưa tay đâm một chút bờ eo của hắn nàng nha, quả nhiên là tần thất đức, một khi mạo ý nghĩ xấu, luôn rất thất đức. Ta muốn thất đức, cháu ngươi đã bị ta đợi ngã. Tần Chính dịu môi nói. Tiễn Thính Vũ xấu hổ hung hăng bấm hắn một cái. Theo thời gian trôi qua, Tiễn Thính Vũ tâm tình cũng dần dần tốt rồi, chủ yếu là nàng nhìn thấy báo thù hy vọng, thần binh lô cùng thiên địa luyện võ mạnh hợp nhất, hoàn toàn này chính là đánh vỡ nhân thần gông cùng xiềng xiếp. Thành thần sau cảnh giới thứ nhất nhất định phải làm, lấy nàng hiện tại ý võ cảnh tu vi làm được, chẳng khác nào nói cho nàng biết, nàng sau này ở võ đạo phương diện cũng đúng là đột nhiên tăng mạnh, báo thủ có hy vọng. Tự nhiên tâm tình tốt chuyện. Hai người cười đùa một lúc, Tần Chính liền bắt đầu cho hắn câu đương. Người này ý nghĩ chính là dùng giả yêu hoàng bảo vật tới cùng Long Giáp yêu viên tiến hành trao đổi. Giả yêu hoàng bảo vật, trong tình hình chung thì không cách nào lừa dối qua người khác, nhất là hàng năm có yêu hoàng bảo vật hun lúc Long Giáp yêu viên, nhưng là Tần Chính bất động, hắn có cựu hồi long cốt thân thể võ mạnh, thả ra yêu khí chính là tình kết nhất thì so sánh với bất kỳ yêu hoàng bảo vật yêu hoàng khí cũng muốn thuần túy, cho nên người khác rất khó phân rõ. Tần chính đầu tiên chính là lấy ra một giọt máu huyết, sau đó lấy ra một quả hạt châu, đây là đang yến quy nam túi không gian chung được đến một chút trong hạt châu một quả, cũng là có chứa đựng tác dụng. Hán tống một bạc máu huyết thua vào, sau đó dẫn đường xích một đường cựu chuyển hồi long cốt thân thể võ mạch biến hóa ra thần long lực, đưa vào một phần ở bên trong. Sau một khắc, hạt châu này liền tản mát ra nhàn nhạt, nhạt yêu hoàng khí, thật không phân biệt được. vũ tử trong thần binh lô chiếm được rất thâm ảo bí mật đối với bảo vật phân biệt cũng là cực kỳ sở trường, bọn ta nhìn không ra đây là giả, có thể phân biệt ra được mới là lạ. Ta đây một giọt tinh huyết của nhưng là trải qua nhiều lần lột xác, có thể làm ngọc tú hinh phục hồi đời thứ nhất chi nhớ, chỉ là giọt máu này chính là bảo vật. Tần chính đạo thần long này lực lại càng mang theo thuần chánh nhất yêu hoàng khí, hai người kết hợp, bất luận kẻ nào cũng không phân biệt được. Nhưng vấn đề là nàng có thể xác định, này có thể long giáp yêu viên động tâm, tiến tính vũ đạo. Tần chính cười nói nàng chưa từng thấy long giáp yêu viên, thấy qua thì sẽ biết nó đang đứng ở một loại vô cùng lúng túng trình độ. Đó chính là huyết mạch của nó hạn chế nó hoàn thành cuối cùng lộ xác, mà hắn nắm giữ yêu hoàng bảo vật không biết là cấp bậc không đủ, vận bí mật không ăn thấu, một chút nhìn không ra có thể mang cho nó đánh vỡ một ngày gông cùng xiển xiết dấu hiệu, phương diện này, theo hắn long giáp là có thể nhìn ra, long giáp lộ xác đã vượt xa nó tự thân, cho nên ta đây một giọt máu trở nên huyết mạch, có thể mang cho nó hoàn toàn lộ xác, ngươi nói nó có thể không động tâm cái gì? Hai người tiểu thương lượng một chút chi tiết, lúc này mới lên đường. Tần Chính Chân mang Tam Lăng yêu cốt truy một người bay đến sơn động Tiêu Miệng hơn 30 mét địa phương. Long giáp yêu viên ta vừa trở lại, tân chính tiếng lớn kêu lên, long giáp yêu viên lập tức giống giận từ bên trong sơn động lao ra, nó vừa xuất hiện, trốn ở chỗ tôi hiến thính vũ liền dùng đặc thủ diệu pháp xem xét xem xét, thất đức nói một điểm không sai, long này giáp yêu viên quả nhiên là đến cuối cùng lộ sắc ngượng ngùng đất, long giáp lộ sắc đã đạt tới một cái cực hạ, mà thân thể nhưng trước sau không cách nào lộ sắc, xa xa rơi ở phía sau, tiến thính vũ xách xách xưng kỳ đạo ta là dụng thần binh lô đem đến cho ta bí mật tới nghiệm chứng, thất đức chẳng qua là bằng vào ngũ đại yêu hoàng lưu lại trí nhớ, tùy ý quan sát là được xem ra ngũ đại yêu hoàng đích sắc là lợi hại a chỉ tiếc chưa cho thất đức lưu lại một chút ít vũ khí diệu pháp chẳng qua là việc này đơn giản nhất yêu thú lộ sắc cùng với võ mạch trở kiến thức mà thôi nàng không thích hợp xuất hiện cho nên thủy trung ẩn nặc chỗ tối quan sát long giáp yêu viên vừa ra tới tự quát nhân loại nàng trở lại muốn chết cái gì biệt minh hoang ta mặc dù không đánh được nàng cũng không đại biểu nàng có thể đối với ta tạo thành thương hại tần chính cười híp mắt nói nàng cũng mơ tưởng được bảo vật của ta long giáp yêu viên đạo tần chính cười nói tạm không nói trước này ta trở lại là muốn cho làm cái giao dịch Long giáp yêu viên không hề nghĩ ngợi, đừng nghĩ theo ngầm nhưu, ta không biết mắc lửa, nàng có thể nghe một chút sao? Dù sao nàng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Tần chính cũng không gấp gáp, liền nói nếu ta không nhìn lầm, nàng mặc dù đột biến là Long giáp yêu viên, nhưng là đã đạt tới cực hạn sao? Mặc dù có yêu hoàng bảo vận, nhưng cũng không có năng lực hoàn thành vượt qua này tính số xác, trở thành chân chính cổ lao thời kỳ hung hãn nhất kình thiên long viên. Nàng nào biết ta là muốn vào hóa thành kình thiên long viên? Long giáp yêu viên có chút ngoài ý muốn, căn cứ Long giáp của ngươi để phán đoán. Tần chính đạo. Long Giáp yêu viên đạo nàng gặp qua Kình Thiên Long Viên bức tranh, bất đúng, coi như là bức tranh cũng không thể có thể cho ngươi một cái nhìn ra lộ xác của ta phương hướng, nàng giải Kình Thiên Long Viên. Tần Chính cười một tiếng, nàng tinh minh không giống cá yêu thú, không sai, ta giải Kình Thiên Long Viên, loại này yêu thú được xưng Kình Thiên, có thị Kình Thiên võ mạch, đánh vỡ nhân thần công cùng xiển xiết hoàn toàn không thành vấn đề, hơn nữa tiến vào thần giới, nếu có được đến trong truyền thuyết long bảo, có thể lần nữa lỗ xác, thành tựu cuối cùng thần giới bá chủ đều có thể. Ngươi nói thật sự. Long Giáp ánh mắt yêu viên lóe lên. Nàng không biết Tần Chính ha hả đạo ngươi đã là muốn hướng Tình Tiên Long Viên lộ xác, nghĩ đến tổ tiên của ngươi khẳng định từng lưu lại tin tức của phương diện này sao, nàng lại không biết. Lần này hắn là thật có chút ngoài ý muốn. Dựa theo lẽ thường mà nói, lột xác phương hướng, yêu thú cũng là biết đến, bởi vì vậy cũng là loại này yêu thú tổ tiên đã từng đi ra một con đường. Long Giáp Yêu Viên hừ nói nàng trông non ta có biết hay không, nàng rốt cuộc muốn cho cái gì? Cũng không cho cái gì, nói đúng là, ngươi nghĩ không muốn trở thành Tình Tiên Long Viên, vì thế có trở thành thần giới bá chủ cơ hội. Tần Chính nói ra lời này đối với bất kỳ một cái nào yêu thú nhân loại võ giả mà nói đều có lớn lao lực hấp dẫn. hừ, ta đương nhiên nghĩ nàng sẽ không nói cho ta biết, nàng có biện pháp sao? Long Giáp yêu viên dèo cần nói, chỗ sâu trong nội tâm nó nhất định tần chính không yên lòng. Tần chính nét miệng cười một tiếng bị ngươi đoán đúng muốn, nàng không phải là muốn dùng cái gọi là này bảo vật tới trao đổi yêu hoàng của ta bảo vật sao? Long Giáp yêu viên cười lạnh nói, tần chính đạo chính là. Long Giáp yêu viên lạnh lùng nói đó là coi ta là thành kẻ ngu, vậy thì ngươi chính là một kẻ ngu. Tiêm ẩn chỗ tối yến tính vũ thiếu chút cười ra tiếng. Nàng nghe Tần Chính đã nói long này giáp yêu viên giàu hoạt, không nghĩ tới chẳng những giàu hoạt, miệng còn rất độc. "Đừng nói khó nghe như vậy, một mình ngươi ngày ngày ôm yêu hoàng bảo vật ngươi ngủ, ngươi cảm giác cho ta nếu như muốn lừa gạt ngươi nói, nàng sẽ không đoán được ta đây yêu hoàng bảo vật là hay không có thể thỏa mãn lỗ sắc của ngươi, lại là thật không nữa yêu hoàng bảo vật." Tần Chính cũng không tức giận. Nàng lấy ra ta xem một chút. Long giáp yêu viên đối với phương diện này cũng đích xác có tự tin, yêu yêu hoàng bảo vật là nó ôm ngủ cũng hơn 100 năm, nghĩ lựa nó, chính nó đều cảm thấy không thể nào, lúc này mới tự tin. Tần Chính cười thầm chính là nắm đúng long giáp tâm lý của yêu viên. Tình huống như thế đối với bất kỳ người nào mà nói, cũng sẽ không hoài nghi mình, huống chi chẳng qua là xem một chút mà thôi, cũng không phải là nhất định phải giao dịch, rồi hay nói Tần Chính còn bất chợt nói có thể giúp nó lô xác, tương lai như thế nào qua mình, có thể nào không muốn xem vừa nhịn. Cho nên Tần Chính liền lấy ra cái viên này vừa mới luyện chế xong hạt châu. Vừa lấy ra, tia thuần chánh yêu hoàng khí liền tản mắt ra. Long giáp ánh mắt yêu viên chính là ngưng tụ. Yêu hoàng này khí, ngươi cảm giác được như thế nào, có thể chứng minh là yêu hoàng bảo vật không? Tần Chính cười tủm tìm nói: Yêu hoàng khí có thể giả tạo, nhưng là hư mà không thực, mà không có yêu hoàng cái loại này bá đạo cảm giác, mà nàng cái này thật là yêu hoàng khí. Long Giáp yêu viên đạo, Tần Chính đạo yêu hoàng khí rất nhiều, tuy tiện một yêu hoàng đều có thể có, từ dưới tam tộc phân chế ngày tới nay, đạn xanh yêu hoàng không có 10 vạn cũng có 90.000 ngàn đi, trong đó phần lớn đều rất bình thường, khó có thể ở đường đại tung hành vô địch, loại này yêu hoàng yêu hoàng khí cũng không thuần khiết, chỉ có những sở hướng vô địch đó nhân tài có thể có thuần tránh nhất yêu hoàng khí, ngươi tới nói, ta đây yêu hoàng khí có hay không thuần khiết? Long Giáp yêu viên ngó chừng trong hạt châu màu bạc giọt máu. Cảm thụ được kia yêu hoàng khí, phải một lát, mới lên tiếng vô cùng thỏa thiết, là ta đã gặp thuần tránh nhất yêu hoàng khí. Tần Chính cười thầm, nếu nói yêu hoàng khí, chính là từ Ngũ Đại yêu hoàng bắt đầu có, cũng là từ trong hắn khai sang Cựu chuyển hồi Long cốt thân thể võ mạch biến hóa ra các loại bí điện đắp nặn võ mạch, cộng thêm yêu hoàng tộc hệ thống, tài năng có, nếu nói thuần tránh nhất dĩ nhiên chính là nguyên thủy nhất Cựu chuyển hồi Long cốt thân thể võ mạch mang tới. Lấy ngươi nhìn, ta đây trong hạt châu một giọt máu ra sao lai lịch. Tần Chính đạo, Long giáp yêu viên cẩn thận quan sát. Tần Chính âm thầm kích thích, giọt kia bạc trong máu thần long lực lập tức táo động khiến cho bạc máu mặt ngoài nhìn lại có một cái bóng rồng đang lăn lộn giống nhau, hơn nữa yêu hoàng khí càng thêm mãnh liệt. đây là một vị đã từng long bảo yêu hoàng một giọt máu huyết. long giáp yêu viên hô hấp cũng rồn rập. hẳn là sao? ta cũng vậy không phải là rất xác định. tần chính làm hạt châu ở lòng bàn tay tới lui chuyển động không biết người là có hay không nguyện ý cùng ta trao đổi. long giáp yêu viên ngó chừng hạt châu, không đáp ứng. tần chính cười nói ta biết, nàng khẳng định cảm thấy ta đây một thị duy nhất, mà bảo vật của ngươi hẳn là lâu dài tính, nhưng là nàng phải rõ ràng một điểm, giọt máu này có thể mang cho nàng hoàn toàn đổi biến đánh vỡ nhân thần công cùng xiềng xiết chẳng qua là cơ bản nhất nàng thậm chí có có thể ở tại thần giới trở thành bá chủ nàng vì sao phải theo thay long giáp yêu viên nhưng cựu không có bày tỏ nàng không thể nào không biết giọt máu này đối với nhân loại là vô dụng sao nó ở trong tay ta chính là phế vật tần chính đạo đã như vậy nàng vì sao lần đầu tiên tới chỗ này của ta không cùng ta giao dịch long giáp yêu viên đạo tần chính thẩm nghĩ long này giáp yêu viên thật đúng là cẩn thận có thể là mua bán không vốn đã nghĩ thử một chút bái hắn cũng không cho dòng giáp yêu viên dễ yêu cận cơ hội của hắn tiếp tục nói nói đi nàng rốt cuộc có đổi hay không, không đổi nói, ta liền cầm đi tìm cái khác yêu thú. chương 220, đều rất có trí khôn. đối mặt với một dọa có thể mang đến cuối cùng lỗ xác màu bạc máu, muốn long giáp yêu viên không động tâm, vậy căn bản không thể nào, nhất là nó đạt tới bây giờ lộ xác trạng thái đã hơn trăm năm, một trăm năm này tới không ngừng cố gắng, cảnh giới là đột phá, nhưng là căn bản là không có cách hoàn thành lộ xác, thậm chí ngay cả điểm lộ xác dấu hiệu cũng không có, làm nó này biết rõ, kia yêu hoàng bảo vật đối với nó trợ giúp đã đến cực hạn, phải nhớ hoàn thành lỗ xác, trở thành tình tiên long viên, chỉ có thay lối của hắn cho nên kình thiên long viên tâm lý của khẩn yếu nhất bị tần chính bắt được, đối mặt với mang đến đại hy vọng bảo vật, nó không thể là nửa điểm không động tâm, đứng ở nơi đó có chút do dự. Tính, nếu không đổi, ta đây đã đi, dưới chân tần chính tam lang yêu cốt truy trở hắn, trong nháy mắt bắn đi ra hơn một ngàn mét, đi tương đương kiên quyết. Chờ một chút, long giáp yêu viên vội vàng quát lên, vọt tới trước tần chính thẩm ý, không để cho nàng điểm áp lực, nàng cũng không bày tỏ. Hắn liền dừng lại, cũng không trở về tới, đạo nàng rốt cuộc trao đổi không trao đổi, không trao đổi. Long Giáp yêu viên đạo nhưng là chúng ta có thể chơi một trò chơi. Tần Chính cũng có chút không lời. Nha, nàng yêu thú ngoạn trò chơi gì? Ngươi nói, Tần Chính đạo. Ngươi nghĩ không muốn không tổn thương mất nàng yêu hoàng này bảo vật, phải có được bảo vật của ta. Long Giáp yêu viên lời của lộ ra rất mãnh liệt tính quyến rũ. Dĩ nhiên muốn, nếu không ta lần đầu tiên tới sẽ chọn thưởng cái gì? Tần Chính có một loại hào giác, Long này Giáp yêu viên không ấn hảo tâm, hắn đang dùng biện pháp giống vậy, muốn đạt tới mục đích của mình. Long Giáp yêu viên đạo ta có cả ý nghĩ, ta và ngươi đặt riêng mình bảo vật ở một chỗ lui về phía sau 1000m, sau đó xem ai mau, người nào mau người nào nhận được hai loại bảo vật, như thế nào. Có âm mưu. Nơi này nhất định có âm mưu. Tần Chính Tuyệt không tin tưởng long này giáp yêu viên sẽ không duyên vô cớ đến như vậy một chiều, giống như hắn đột nhiên tìm đến long giáp yêu viên trao đổi bảo vật đạo lý giống nhau, đồng dạng là có mục đích khác. Chẳng qua là hắn có chút nghĩ mãi mà không rõ, long này giáp tốc độ của yêu viên cũng không giống như thế nào cái gì. Nếu là thật sự mau, cũng sẽ không bị Tần Chính rựa vào tốc độ dễ như trở bàn tay cởi ra, liên đổi giết Tần Chính lòng tự tin cũng không có mà là đợi ở trước cửa động, tiến hành canh giữ. Mà nay Khước thuyết xích muốn lấy tốc độ để cất đoạn, thử hỏi Ai dám nói không có miêu nhị. Dù sao Tần Chính không tin, nàng sợ đối với mình tốc độ không tin rằng. Long Giáp yêu viên khiêu khích nói, "Ta đối với mình tốc độ tự nhiên có lòng tin, chẳng qua là đối với ngươi đề nghị có chút hoài nghi, hai ta tốc độ đầu qua, nàng hoàn toàn rơi vào hạ phòng, mà nay lại tới khiêu chiến tốc độ, ta nói nàng nếu là không có âm mưu, nàng cho là ta sẽ tin tưởng cái gì?" Tần Chính cười lạnh nói. Nhìn thấy Tần Chính thế này dáng vẻ, Long Giáp yêu viên miệng cười nàng nói như vậy, cho thấy đối với ngươi yêu hoàng bảo vật để ý hơn, ta hoàn toàn tin tưởng đó là thật. Tần chính ngạc nhiên liền vì này, dĩ nhiên không phải, ta cũng vậy đích xác tính toán làm như vậy, thì nhìn nàng có gan hay không. Long giáp yêu viên đạo, ta đương nhiên dám. Tần chính đạo, tốt, ngươi chờ, ta đi bắt ta bảo vật. Long giáp yêu viên xoay người vào sân đậu. Tần chính thủy trung nổi đồng bể giữa không trung, hắn thậm chí cũng không có đi xem nút chỗ tôi hiến thính vũ vị trí chỗ ở, chính là lạnh nhạt nhìn bên trong sân đậu. Bởi vì Tần chính không tin Long này giáp yêu viên chẳng qua là vào động đoạt bảo, không có bí mật quan sát thật sự là Long Giáp yêu viên quá rào hoạn, vốn là chỉ cần nửa phút tới lui, kết quả Long Giáp yêu viên tốn hao gần nửa giờ, lúc này mới đi ra sơ động, thần chính càng thêm chắc chắc nó tất nhiên đang âm thầm quan sát. Gian xảo, như thế Gian hoạt yêu thú trừ vệ linh yêu thú ra, đây là thứ hai, nhà đáng tiếp kinh nghiệm phệ linh yêu thú vậy, chờ Gian trá trình độ, còn có thể bị lừa cái gì? Theo Long Giáp yêu viên đi ra, một cỗ nồng nặc yêu hoàng khí liền phát ra, nay yêu hoàng khí cũng tương đương thuần khiết, hơn nữa đặc nồng cũng không quyết tán, chẳng qua là ở trong phạm vi nhỏ dao động, đây là ta yêu hoàng bảo vật. Long giáp yêu viên nâng một quả hạt châu đứng lên, đó là một quả dịch thấu trong suốt hạt châu, trên ánh sáng mặt trời chiếu ở, trực tiếp liền xuyên thủng trôi qua, nhưng là bên trong lại tựa hồ như thu nạp ánh mặt trời tinh hoa, diễn biến chứ nào đó áo nghĩa, làm tần chính nhìn một cái, tiểu sinh gian này yêu hoàng hạt châu không thể thắng được kia yêu linh hạt châu không biết gấp bao nhiêu lần. Áo nghĩa diễn biến, để cho tần chính nhìn đều có chút xâm nhập ý tứ trong đó. Quét, Long giáp yêu viên lập sinh cảm ứng, một tay lấy yêu hoàng hạt châu nắm trong tay, không để cho tần chính thấy. Nó nhìn về phía ánh mắt của Tần Chính đều có chút kinh hai khó trách người nghĩ đến cướp lấy yêu hoàng của ta bạo vận, thì ra nàng có như thế kinh người ngộ tính, chẳng qua là liếc mắt nhìn, lại có lĩnh ngộ. Ta chỉ là sợ cảm ứng mà thôi, cũng không có gì lĩnh ngộ. Tần Chính nhún nhún vai rồi hay nói, coi như là lĩnh ngộ được một điểm, thì phải làm thế nào đây? Yêu hoàng này hạt châu vốn là ẩn chứa áo nghĩa, làm cho người ta tìm hiểu. Hừ, đương nhiên là cho người tham ngộ, nhưng là có thể tìm hiểu đến nàng nhanh như vậy, chưa từng có. Long Giáp yêu viên nhìn về phía ánh mắt của Tần Chính đầy đặn cảnh giác, đề phòng. Nàng không đến nỗi khoa trương như vậy chứ, có lẽ chỉ có người tham nộ, không phải là cái gì đặc sắc võ mạch người đâu." Tần Chính bị Long Giáp yêu viên đột nhiên tới đề phòng, như vậy có chút khó chịu, về phần như thế sao? Long Giáp yêu viên hừ nói nàng biết cái gì, lúc đó yêu hoàng tộc có thiên yêu võ mạch người có nó cả thảy 300 năm, cũng không có lĩnh ngộ được bí mật. Lời này để cho Tần Chính có chút ngoài ý muốn. Thiên yêu võ mạch thật là vô cùng không nhất thiết, có thể cùng Yến Quy Nam ẩn Long võ mạch năng hàng, có nữa yêu hoàng huyết mạch, tu luyện yêu hoàng bí điện đắp nặn cường đại võ mạch, song võ mạch vận hành, cảm ngộ cái gì càng thêm lợi hại thế nhưng không có tìm hiểu đến. được rồi, nói như vậy, ta liền chỉ có thể nói, nàng kia yêu hoàng hạt châu, đối với ta lực hấp dẫn càng lớn. Tần chính đầu thủ đem vật cầm trong tay hạt châu ném ra. Hiu, hạt châu vây quanh ở cách tiến tĩnh vũ tiềm ẩn vị trí bất quá hơn 10 m ở địa phương. tới phi ngươi, Tần chính nói. Long giáp yêu viên xem một chút làm bạn mình trăm năm yêu hoàng hạt châu, cũng run tay một cái, vứt ra ngoài. hai quả hạt châu cách xa nhau bất quá 10 phân, cũng lún vào trong vách núi. sau đó này, một người một thú này tự cẩn thận, lẫn nhau cũng ngó trường đối phương. Ta và ngươi cùng nhau lui về phía sau, ta hướng đông lui về phía sau, nàng hướng tây lui. Tần chính đạo, nàng rất khóc khéo, sợ đồng phương hướng lui về phía sau, ta động thủ với nàng. Long giáp yêu viên đạo, bọn họ đồng thời chậm chạp lui về phía sau. Tần chính trong lui về phía sau, cười lạnh nói ngươi là ta đã thấy thứ hai rào hoạt yêu thú, ta phải cẩn thận một chút. Cũng vậy, nàng cũng là rất rào hoạt nhân loại. Long giáp yêu viên đạo, nhân loại chúng ta xưng hô này khiếu chi khôn. Tần chính cho cười nói, Long giáp yêu viên dễ cận nói chi khôn chính là hoạt. Mỗi người bọn họ lui về phía sau gần ngàn thước tự ly. Như thế cùng hai quả kia hạt châu cự ly tự hoàn toàn kéo ra. Tần Chính thuận tay nắm lên một cây cành cây công bình khởi kiến, ta ném ra cành cây, chờ nó rơi xuống đất, chúng ta lại xuất thủ, như thế nào? Có thể. Long Giáp yêu viên đồng ý. Cho nên, Tần Chính thuận tay ném ra cành cây, lần này không dùng được bất kỳ lực lượng, chính là rất tùy ý ném ra. Con mắt của một người một thú này sẽ chết từ địa ngó chừng cành cây. 3. Đưa cành cây rơi xuống đất, bọn họ đồng thời báo táp đi ra ngoài. Hừ. Tần chính chân mang tam lang yêu cốt truy vung tốc độ tóc đến cực hạn nữ binh thuật coi như là hoàn toàn vận chuyển lại bao táp độ tiến đối với hắn mà nói thế này cự ly quá gần chuyện của khiến người ngoài ý phát sinh giống long giáp yêu viên đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài mãnh lực lệch bạch lồng ngực của mình phát ra ầm tiếng vang trong phút chốc bốn phía mây do dung chuyển khí lãng cuốn quýt, vô hình trung thế nhưng hình thành cuồng phong lực bức tần chính vội vã tiến về phía trước thân hình dừng lại cũng là một sát na này long giáp sau lưng yêu viên nổ một cái phát ra nặng nề tiếng động bên cạnh. Hai cái to lớn long rực mở rộng đi ra ngoài, chừng 15 thước chiều dài. Ô ô, long rực vỗ, lập tức phát ra kinh người tiếng vang, bản thân tốc độ sẽ chậm long giáp yêu viên lập tức mượn long rực này, thăng tốc độ nói đến cực hạn. Nàng quả nhiên ngầm. Tần Chính cả giận nói, "Ta đã sớm lột xác ra long rực tới, chẳng qua là cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua, bởi vì đây là ta lớn nhất lá bài tẩy, chẳng những tốc độ, lại càng công kích phương diện bí mật." Nàng nhận thua đi. Long giáp yêu viên cười to nói, "Tần Chính cười hắc hắc nói, "Nếu tất cả mọi người thủ đoạn chơi, ta đây thì càng thất đức điểm sao?" Hắn đột nhiên đối với hai quả hạt châu một bên chỗ tối quắt lên nghe mưa nên nàng xuất thủ. Ở sau tần chính ném hạt châu ở chỗ này chi tiến thính vũ cũng biết tần chính là muốn nàng thời khắc mấu chốt xuất thủ, hai người ăn ý sớm có, cho nên đã sớm liền chuẩn bị sẵn sàng. Nghe tần chính kêu gọi tiến thính vũ lập tức bay lên trời. Cảnh giới của nàng không cao, tốc độ cũng không thấy bao nhanh, nhưng là nàng cự ly quá gần, chỉ cách một chút, muốn cướp lấy, vậy thì rất đơn giản. Tiến thính vũ vừa đi thoáng qua một cái, hai quả hạt châu đã bị nàng lấy đi, mà lúc này nàng cũng thể hiện ra để cho tần chính kinh ngạc một mặt, vốn là ý võ cảnh. Không cách nào tự có bay lượn, hơn nữa còn không có nắm giữ bay lượn vũ kỹ Yến Thính Vũ, dưới chân buộc phát xích nhất đoàn sĩ liệt hỏa diễm, thế nhưng đạp hỏa phi hành, nhân loại ti bỉ, nàng dở cho lừa bịp, Long Giáp yêu viên nổi giận, sau lưng Long rực manh liệt vỗ, vù vù, một cỗ màu vàng cương phong thành hình, gió này vốn là vô hình vô sắc, nhưng là Long Giáp yêu viên thả ra cũng là màu vàng, cho nên khiến cho gió đường viền cũng như ẩn như hiện, mang theo kinh người phong dội ý, trực tiếp liền hướng Yến Vũ đánh giết tới, nó lại càng tốc độ báo tác muốn đi cướp giết, Yến Vũ bực nào người thông minh, tay vừa lộn. Tần chính chế tạo hạt châu trong tay xuất hiện, đầu thủ đánh liền đi ra ngoài. Kia thuần chánh yêu hoàng khí lập tức làm long giáp yêu viên trong lòng giật mình. Hơn nữa thấy hạt châu kia đánh hướng mình đưa ra màu vàng cương phong, lại càng một trận lo lắng, sợ bị hủy diệt. Cái này động tác của khiến nó hơi hơi trì hoãn. Tần chính đã đến, cho hiến nghe mưa hội hợp, hám địa truy hướng về phía màu vàng kia cương phong ném tới. Phanh! Lực lượng cường đại chấn tần chính mang theo hiến thính vũ lướt ngang đi ra ngoài hơn 300 m. Trấn ngũ tạng lục phủ quân quyết, lại không một máu, thậm chí không có bị thương, trước đổi lại giao thủ cũng không cần long giáp yêu viên phát động như thế lực lượng, chẳng qua là tùy ý một quyền, đánh liền bại hắn, hơn nữa để cho hắn thụ thương, không phải là thực lực của hắn mạnh hơn, mà là hám địa truy một phần trăm uy lực đưa đến tác dụng. Cùng lúc đó, được lực lượng chấn động liên lụy cái viên này hạt châu ngay lập tức nổ. Bên trong thần long lực biến mất, yêu hoàng khí cũng là không có. Long giáp yêu viên tức giận bốc khói trên đầu nhân loại, nàng lại dám gạt ta, ta muốn giết nàng. Chương 221, bị chọc giận. Bay vút đến trời cao, ôm lấy Yến Vũ chính cười ha ha. Có yêu hoàng này bảo vật hắn hoàn toàn có thể giải quyết vượng liệt mang tới nguy hiểm tâm tình tự nhiên thật tốt long giáp yêu viên nàng cầm lấy yêu hoàng này bảo vật cũng không còn cái gì tác dụng tặng không tội à chờ ta lĩnh ngộ ảo diệu trong đó ta bảo đảm còn cho ngươi hơn nữa còn giúp ngươi hoàn thành lột xác tần chính đạo đánh giám nàng xảo trá này âm hiểm hèn hạ nhân loại vô sỉ lời của ngươi nói ta quyết không nữa tin long giáp yêu viên tức giận gầm hết lên tần chính đạo lần này ta nói thật sự long giáp yêu viên cả giận nói đánh chết ta đều không tin không thể không đánh chết nàng cái gì nàng tin từ sao tần chính cười nói ta muốn giết nàng. Long giáp yêu viên tức giận gầm thét, Long giật vũ, mãnh liệt cương phong trực tiếp đưa hai bên núi cao cho anh thiếu chút từ đó mà đứt. Màu vàng gió ở trung quanh của nó lật qua lật lại, hung ác điên cuồng sông tới giết. Tần chính nhìn Long giáp yêu viên cặp kia màu đỏ thâm ánh mắt, biết nó hoàn toàn điên cuồng. Nếu là giao chiến, bản thân đánh liền bất quá, vậy thì thật sự là muốn chết. Ta liền không cùng ngươi đánh. Tần chính đạo ta nói đến làm được, ta nhất định sẽ cho ngươi đưa tới giúp ngươi lột xác bảo vật, khác mời ngươi gia nhập thần minh, làm buổi thường sao? Chết. Long giáp yêu viên nơi nào sẽ tin tưởng, hung ác công kích. Tần Chính không nói thêm gì nữa, ngựa binh thuật toàn diện phát động, xông thẳng phía bên trái bên núi rừng. Tốc độ của hắn không cần thiết nhiều hơn Long Giáp yêu viên mau ít, hơn nữa còn mang theo yến tính vũ, nhưng là hắn muốn chạy trốn, cũng không khó. Nơi này của chủ yếu là bị Long Giáp yêu viên hóa thành cấm khu, có rất ít người tới phá hoại, dẫn đến nơi này bụi cỏ trừng một cái cao hơn người, cây cối lại càng xuông xuê, ẩn thân quá dễ dàng. Long gió khóa, Long Giáp yêu viên hí cùng đạo. Một đạo to lớn gông xiềng đột nhiên xuất hiện ở Tần Chính hướng trên đỉnh đầu, màu vàng cương phong hóa thành. Tần Chính cười một tiếng, tâm niệm vừa động, nhân vương bút xuất ra. Chẳng. Nhân Vương thẳng tắp đón đem xuyên thủng, hắn liền thuận lợi bay ra ngoài. Phía sau Long Giáp yêu viên cũng là chết đuổi theo không thôi, chính là một bộ không chết không thôi dáng vẻ. Long Giáp yêu viên, cẩn thận rồi. Tần Chính lấy tay bắt được bay trở về Nhân Vương bút, nhanh chóng không trung viết chữ. Đồ thần giới pháp, núi cùng nước hai chữ đồng thời tạo thành. Theo sát biến mất. Sau một khắc, Long Giáp yêu viên tựu cảm nhận được uy hiếp, phảng phất có một tòa vô hình thần sơn đột ngột ở hắn hướng trên đỉnh đầu tạo thành, mà một đạo thủy long cuốn quanh lấy núi cao, hung ác điên cuồng tới nó kích. Phá cho ta Long giáp yêu viên hung ác điên cuồng phía trên long rực nổ bắn ra sáng chói kim mang. Vậy anh núi này thủy áp vội và ầm ầm phá toái, nhưng là long giáp yêu viên cũng bị chèn ép truy lạc mặt đất, mặc dù không có bị thương, có thể chờ hắn ngừng đầu, Tần Chính đã chạm vào trong rừng núi xa xa. Long giáp yêu viên này sinh ác độc xung qua, đưa nơi này rừng rậm cũng cho nát bấy, nhưng cũng tìm không được thân ảnh của Tần Chính, tức nó điên cuồng gầm thét. Rời khỏi nơi này Tần Chính thì hết tốc lực trở về đại thông đế đô. Nàng thật muốn cho nó trợ rút Tiến tính Vũ hỏi, có ý nghĩ này, long này giáp yêu viên trải qua yêu hoàng hạ châu tẩy lễ đã sớm hoàn thành hết thể lộ xác, có thể nói có hướng kình thiên long viên lộ xác cơ sở, một giọt của ta thần liên máu là được giúp nó hoàn thành lộ xác, tương lai bừng sáng. Nếu là có thể gia nhập chúng ta, đối với ta tiến vào thần minh, có lực lượng của mình tiến hành tự vệ, rất có trợ giúp. Tần chính nói tới đây một bữa bất quá, đây chỉ là cá nhân ta ý nghĩ mà thôi. Nhìn long giáp yêu viên mạnh điên cuồng ngày nhi, đoán chừng muốn cho nó thần vụ, khó nha. Tiễn tính vũ cười nói nàng kia sao không dùng thần liên máu cùng nó trao đổi. Tần chính hừ nói ta cũng vậy nghĩ à, nhưng này long giáp yêu viên chẳng những cẩn thận, hơn nữa dảo hạn ta cũng vậy lo lắng bị nó tính toán a ngươi nhìn nếu không phải ngươi đang ở đây ta đều lấy không được yêu hoàng hà châu cũng đúng nha thị rất dào hoạn tiến tinh vũ cười nói hai người phi hành hết tốc lực rất nhanh liền trở về đại thông đế đô hồ vương phủ và hồ vương phủ tần chính cũng cảm giác được không khí nơi này có chút không đúng rất áp lực giống thất đức trở lại trong tiếng kêu lạ phệ linh yêu thú từ bên trong phòng khách xuống tới người của bên trong phòng khách cũng rối rít chào ra hồn thiên thần hồi phủ linh xa hồi phủ còn có cùng bọn họ giao tình không tệ mấy hầu phủ người đều ở chỗ này. làm tần chính bất ngờ thị, mặc phi vân thế nhưng xuất quan, bất quá nhìn dáng dấp tựa hồ còn chưa hoàn thành được phá. như vậy xuất quan, sợ là có chuyện trọng đại bức bách hắn xuất quan. tốt nhất, thất đức, mọi người chúng ta đều là nàng lo lắng, nàng lại đi tăng gái. phệ linh yêu thú mở miệng trách móc quát, tần chính con mắt bắn hàn mang, thứ một tiếng đây là nghe mưa. tiêu la phệ linh yêu thú nhất thời ngậm miệng. đối với tên yến thế vũ, nó đã sớm biết, thị tần chính thân cận nhất nữ nhân, hơn nữa cũng là sớm nhất, lúc trước đều đang bế quan. Người qua đây. Yến Thính Vũ vây tay với Phệ Linh yêu thú. Phệ Linh yêu thú nghi ngờ đánh giá Yến Thính Vũ. Phải một lát, mới đi lại đây nàng, nàng sáu. Nàng cảm ứng được. Ta cũng vậy cảm ứng được nàng. Yến Thính Vũ cười nói. Nàng làm được bằng cách nào? Phệ Linh yêu thú nghe nói như thế, nhất thời sợ hay nói. Một cách tự nhiên liền làm đến. Yến Thính Vũ đạo. Lời của bọn hắn nghe mạc phi vân bọn người thị một chán vấn hảo. Tần chính thì đã hiểu. Phệ Linh yêu thú lại cảm ứng được Yến Thính Vũ đem thần binh lâu cùng thiên địa lo luyện hợp nhất. Nói cách khác thành thần này sau cảnh giới thứ nhất việc cần phải làm. Hơn nữa ý của Yến Tinh Vũ, thật giống như phệ linh yêu thú cũng là tình huống này. Mọi người ở đây trong không giải thích được, hướng này tiêu ngạo, vô sỉ, hèn hạ, vô lương phệ linh yêu thú ngấc cái đuôi, yêu sư bộ dạng con chó nhỏ tư thái, tiến tới trước mặt Yến Tinh Vũ, có chút nịnh hót đạo để cho ta làm của ngươi thú sùng sao, ta rất biết điều. Phát thông. Có người không có đứng vững, bị lời này dọa sợ. Người nơi này gần đây nhưng là khắc sâu cảm nhận được phệ linh yêu thú hèn hạ vô sỉ gian trá, chưa từng nhìn thấy nó lại chủ động đi tìm người. Hơn nữa Cam Nguyện Đường thú sủng, vẫn ba kết ý tứ, sợ người khác không đồng ý. Tốt nhất, sau này nàng liền theo ta đi. Tiến tính Vũ đưa tay vu vu đầu của nó. "Giống." Phệ Linh yêu thú hương phân quá thiếu. Cử động này làm cho tất cả mọi người đều không còn gì để nói. Nơi này nhất định có biến, tất cả mọi người đã nhìn ra. Đừng động tới nó, nói tránh sự. Tần Chính tạm thời không có đuổi theo câu hỏi, hắn nhìn về phía Mạc Phi Vân, Lô Lâm Nhi, Đường Linh Nhi đám người sắc mặt của các nãi bất đúng, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Phương Liệt đang nói chuyện. Mạc Phi Vân trầm giọng nói: Tần chính lông mày hơi nhăn, là hắn biết nhất định là Phượng Liệt. Dù sao người này bắt được hắn chí mạng được điểm, trả lại cho kỳ hạn, sưng có chuẩn bị hắn cũng không có ngoài ý muốn. Đạo cụ thể thế nào cả tình huống. Mạc Phi Vân đạo Phượng Liệt tuyên bố cùng ngươi có ước định, nói ngươi thiếu hắn một vật bí điện, đến kỳ không để cho hắn, cho nên hắn muốn tới hủy đi Hổ Vương phủ. Lô Lâm Nhi đạo tình huống lúc đó vô cùng nguy cấp, liên đại thông hoàng thất mặt mũi, hắn đều không để cho, rất là cứng nạnh. Nếu không phải Mặc Hinh xuất quan, sợ rằng Hổ Vương phủ sẽ tồn tại. Ta thiếu hắn bí điển, hừ hừ. Trong lòng của Tần Chính chắc. Đối với Vượng Liệt đã sớm xem không thuận. Lấy thân phận của Mạc Phi Vân, đích xác có thể làm Vượng Liệt nghênh nàng, tương đối mà nói, Mạc Phi Vân sau lưng yêu nhân vương tộc thị chỉ thấp hơn yêu tộc, đơn thuần một chủng tộc đối kháng, cũng chính là yêu hoàng tộc có thể đối chọi yêu nhân vương tộc, cũng muốn khác thiếu chút nữa. Hắn hủy đi không được hổ vương phủ, vừa bản tiếng, nói ngươi nếu không thể ở trong vòng 2 ngày trở lại, hắn cứ tiếp tục xuất thủ. Lô Lâm Nhi cười khổ nói kết quả hắn tiểu hủy đi hồn thiên thần hầu phủ cùng linh xa hầu phủ, nhưng cũng may mắn hình cập thời xuất hiện, không có thương tổn người, chúng ta cũng không có nhà có thể quy, chỉ có thể đến nơi đây cư ngụ. Tần Huynh sẽ không để tâm chứ? Chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ta có thể nào để ý, nếu như phá lệ không chẳng ghét, mặc dù đợi ở chỗ này chính là. Trong lòng của Tần Chính đối với Phượng Liệt ghét tăng thêm rất nhiều. Phượng này liệt rõ ràng là nhìn Lô Lâm Nhi so sánh với Đường Linh Nhi cùng hắn đi gần, mới làm như vậy. Tần Chính đệ lửa giận, "Đại Phượng Liệt hiện tại người đâu? Hắn thấy chúng ta hai phủ bị hủy đi, nàng còn không có xuất hiện, đi ngay hoàn cung, đã hai ngày." Lô Lâm Nhi đạo: "Ta ta sẽ đi ngay bây giờ Hoàng cung." Tần Chính lúc này phóng lên cao. Trong lòng hắn hỏa khí cháy hừng hực chứ có manh liệt giết người xúc động, tần chính không nên hành động theo cảm tình, phượng liệt giết không được. Mạc phi vân đã cảm ứng được tần chính sắc cơ, vội vã nhắc nhở. phượng liệt nhưng là người của phượng huyết vương tộc, giết hắn rồi hậu quả kia nhất định là phượng huyết vương tộc phái người đuổi giết, bọn họ cũng mặc kệ ngươi là thần minh phó tổng tuần sát xử, hơn nữa chuyện tương tự như vậy thần minh phải không hỏi tới, tránh cho dẫn phát thần minh cùng yêu tộc xung đột. ta tự có so đo. tần chính trong nháy mắt biến mất, mặc phi vân mấy người cũng đều có chút vì tần chính lo lắng, sợ hắn dưới cơn thịnh nộ đánh chết phượng liệt. đại thông hoàng cung. Tần Chính đến sau đó, chỗ này hoàn toàn yên tĩnh. Bên ngoài là không có người nào, trong nhưng là còn lại là đề phòng chắc chẽ, mỗi người cũng lên hoàn toàn tinh thần. Hắn trên không trung xem xét, tiểu chú ý tới có rất nhiều người tụ tập ở trong ngự hoa viên. Chỉ thấy Vượng Liệt một khuôn mặt tiêu căng đứng ở trước một cái bàn, chân trái giẫm phải cái bàn, sau lưng cánh chim nhẹ nhàng phe phẩy, có hỏa tinh đang bay mua chứ. Ở trước mặt của hắn, thì bộ mặt tức giận thái tử Lục thiên Lãng, mà đi về trước nữa còn lại là một đám tức giận thị vệ, còn có cắn răng, chịu đựng giận bác ngạn đám người, trên mặt đất thì nằm luồn ngang 6 cỗ thi thể từng cái từng cái trợn mắt nhìn, cũng là giận mà không dám nói gì. Tần Chính còn chứng kiến bác ngạn chờ hoàng thất trên mặt cao thủ lại có cá dấu bàn tay. Ta nói rồi, ai dám ở trước mặt ta nói một câu Tần Chính thật là tốt nói, kết cục chính là chết Phượng liệt hung ác nói, hoàn toàn không có những ngày qua ôn văn nhĩ nhã. Phượng Liệt, nàng thật là quá đáng." Lục Thiên Lãng tức giận nói. Phượng Liệt quét mắt nhìn hắn một cái ta chính là quá mức, nàng thì phải làm thế nào đây, ai cho ngươi cùng Tần Chính là tốt huynh đệ, nàng không phải nói nàng nguyện ý thay thế Tần Chính thừa nhận hết thảy hậu quả cái gì, tốt, hiện tại ngươi chính là thừa nhận hậu quả sau đó. Nàng đừng tưởng rằng mình là Phượng Huyết Vương tộc tiểu vương tử có thể làm sàng làm bậy, ta đại thông hoàng thất mặc dù kém, nhưng cũng không phải là dễ khi dễ. Lục Thiên Lãng cả giận nói, "Ha ha, chỉ ngươi môn đại thông hoàng thất còn dám đối với ta trợm dạng cái gì?" Phượng Liệt khinh miệt đạo, "Ta biết các mãi nhân tộc Tam Đại Đế quốc ở thần minh địa vị, nhưng là ai dám động đến ta một chút, nàng có thể thử một chút." Lục Thiên Lãng hừ nói, "Giết ngươi đương nhiên sẽ không, đưa ngươi bắt lại, hoàn toàn có thể." Phượng Liệt khẽ miệng tràn ra một nụ cười lạnh, lùng Phượng Huyết Vương tộc cao quý không thể là dung các mãi bắt, cho dù ta nhưng lấy thừa nhận. Cha mẹ ta nhưng là rất tốt mặt mũi, nàng có thể suy tính một chút hậu quả. Lục Thiên lãng hận đến nha Dương Dương, ai không biết, Phượng huyết Vương tộc yêu Vương nhất sĩ diện, nhất kiêu ngạo. Phượng Liệt, thanh em bình tĩnh vang lên. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, lúc này mới chú ý tới Tần Chính tiểu lơ lửng giữa không trung. Phượng Liệt cười to nói nàng rốt cục trở lại. Ta trở lại, nàng không nên cười. Tần Chính thẳng nhiên nói, ta vì sao không cười, ta nên cười to mới đúng. Nàng muốn tặng cho ta bí điển sao, ha ha sáu. Phượng Liệt tâm ý cười to. Tần Chính đạo nàng không nên cười, bởi vì ta muốn nàng khóc. Chương 222, đánh tới bởi. Tần Chính thật nổi giận. Cũng bởi vì nói mình một điểm lời hữu ích, Phượng Liệt lại đem người giết đi. Cũng bởi vì Lục Thiên Lãng vì chính mình ra mặt, cư nhiên bị Phượng Liệt như vậy lục nhã châm chọc. Cũng là bởi vì hắn, bác Ngạn đám người lại bị bắt hại, mặc dù hắn cũng không thích bác Ngạn, có thể đó cũng là mấy fan người, này bằng với tất cả mọi người bọn họ cũng bị Phượng Liệt nhục nhã. Nàng để cho ta khóc, ha ha, Tần Chính, nàng không có nói đùa chớ, ngươi đã quên chính ngươi tình huống cái gì? Phượng Liệt không có làm rõ, mà lại ám hiệu Tần Chính, hắn nắm giữ chứa chí mạng nhược điểm đây. Tần Chính cười lạnh nói tình huống của ta ta rất rõ ràng cũng là nàng lần trước danh dương núi cuộc chiến nàng ra tay với ta ta còn không có tìm lại tính sổ nàng thế nhưng lần nữa lần đến trên đủ quả ta lần này lại càng quá đáng hủy đi hai cái hồi phủ còn giết người phượng liệt người khác cũng không phải là sợ ngươi mà là không muốn cùng đắc tội phượng huyết vương tộc nhưng là ta liền muốn đánh nàng đánh tới nàng khóc phượng huyết vương tộc yêu vương không phải là thích nhất mặt mũi cái gì ta và ngươi số tuổi sắp xỉ công bình đấu ta đánh ngươi đến chết phượng huyết yêu vương cũng không thấy đích thực xuất thủ nhầm vào ta nàng đánh ta chết người nàng cũng chính là dựa vào tam lăng yêu cốt truy che giấu mà thôi, không cần nó, nàng xứng cùng ta giao thủ cái gì? Phượng Liệt cũng là rất kiêu ngạo người, nhất là đối với mình cá nhân thực lực, ta liền không cần tam lăng yêu cốt truy dạy dỗ của nàng. Tần chính một cước liền từ không trung đạp xuống tới, Phượng Liệt giậm cái bàn thoái, nàng cũng phóng lên cao không có cái, nàng căn bản không phải đối thủ của ta. Hai người tiểu như cùng bay ra khỏi nòng súng đạn tháo, hung manh tấn công. Hiu, tiếng rít bén nhọn là bọn hắn tốc độ quá nhanh thật mạnh, ma sát không khí chuyển tới. Hôm nay Vượng Liệt đã thị thiên vũ cảnh đại thành cường hãn hơn ở Long Tượng Sơn Mạch sau đó muốn nhưng hắn vẫn chỉ có thấy được tiến bộ của mình không có chú ý tới thực lực của Tần Chính Tiêu Thăng từ Long Tượng Sơn Mạch chí võ cảnh cao cấp đến bây giờ Thiên Vũ cảnh trung cấp tăng lên lại càng kinh người kia Thiên Vũ cảnh trung cấp phối hợp thần liên lực hoàn toàn có thể quét ngang Thiên Vũ cảnh cao thủ Nơi đây Tần Chính căn bản không cần vận dụng chiến lược mạnh nhất lịch thiên phạt thần vũ kỹ 6. phượng tương sát phượng liệt cố ý hô lên đây là lịch thiên phạt thần vũ kỹ cho thấy nàng phượng huyết vương hùng hậu nội tình dị thường mãnh liệt năng lượng ba động từ trên người hắn buộc phát ra cộng thêm kia phượng cánh trên hỏa diễm Một quyền này tiểu cấu thành một cái hung bạo phượng hoàng, giống như chân thật giống nhau, phát ra chói hai phượng mình, ngang ngưỡng vô cánh chim, làm không gian này cũng bắt đầu băng liệt, lại càng làm trong ngự hoa viên cũng ôn hòa nhanh chóng, thật giống như muốn hạ hỏa giống nhau. Nghịch Thiên phạt thần vũ kỹ 6, Long tượng thôn thiên thuật. Tần Chính cũng không yếu thế chút nào, giống như trước phát ra giống giận. Vũ kỹ của hắn đã sớm tu luyện tới mức tùy tâm sử dụng, một cước này đi xuống, tựu như cùng hóa thành vừa thể phải cắn nuốt gầm trời này cũng muốn rơi long tượng, mang theo lực lượng cuồng bạo mãnh liệt hạ xuống. Trong lúc nhất thời, rồng gầm phượng hót, khí thế kinh người, vain, Long tượng cùng Phượng Hoàng mãnh liệt va chạm, huyền tượng bạo liệt. Hiện ra hai người thị một cước một quyền đối đốioanh. Nhìn lại hai người, tần chính cuồng ngạo đứng ở không trung, khí lãng quân quý, thế sông lên trời hắn. Xem xét lại Phượng Liệt kêu đau đớn một tiếng, tung mình ngã xuống đất, đập mặt đất đều bị xích một cái hố. Ta nói rồi muốn nàng khóc. Tần Chính rất mạnh giảm xuống, một cước đạp về Phượng lồng ngực của Liệt. Ta không tin nàng có thể đánh bại ta, không ai có thể liên tục hai lần đánh bại ta. Phượng Liệt tức giận gầm ghét, lỡ lửng, hung ác điên cuồng chấn động lực lượng. Phượng cánh lập tức mở rộng ra tới, ngọn lửa nhấp nháy. Quanh mình cũng bị lửa nóng hừng hực bao quanh, trên người của hắn lại càng lờ mờ hiện lên một cái phượng hoàng, đây là hắn bởi vì tu luyện ra được võ mạch. Giống loại lớn như vậy thế lực, cũng nắm giữ lấy rất nhiều bí điện, có thể tu luyện ra võ mạch, nhưng là tương đối mà nói, phần lớn mọi người không sẽ chọn trạch tu luyện, trừ phi là tự thân thiên nhiên sinh thành võ mạch quá yếu, nhưng là phượng liệt bất đồng, hắn phượng cánh võ mạch chẳng những cường đại, còn có chồng chức năng, có thể bởi vì tu luyện ra được võ mạch bí mật dung hợp được, làm chiến lược tiêu thăng. "Giống." Phượng Liệt cuồng một tiếng, cả người cũng phảng phất hóa thành phượng hoàng. Lửa nóng hừng hực bao quanh. Đâm thùng hư không, thẳng thẳng hướng Tần Chính. Giờ khắc này, coi như là có đồng thuật người đều rất khó coi xích hắn là người, nếu không phải Phượng Hoàng, quá giống như thật, đưa tới lực lượng dung chuyển cũng phá lệ mãnh liệt. Phượng Hoàng nghiệt bàn cây hoàng bá thuật. Nhìn không ra nàng thế, nhưng dựa vào phượng cánh võ mạch cùng tu luyện ra được võ mạch, chia thần vũ này cảnh tài khả phát huy Phượng hoàng nghiệt bàn cây hoàng bá thuật cho diễn hóa ra một bộ. Tần Chính nhìn ở trong mắt, lập tức nhận ra tới. Còn đây là Phượng Huyết Vương tộc cường đại nhất nghịch thiên phạt thần vũ kỹ một trong Phượng Hoàng nghiệt bản cây hoàng bá thuật. Mặt ngoài nhìn lại thị Phượng Hoàng, kỳ thực bí mật ở đây trên hòa diễm ta liền lấy đấu khỏe tới ứng phó. Tần chính một tung mình, đầu dưới chân trên, hổ phát xuống. hắn cũng không có ý thức hóa thành một cái yêu hổ vua, chung quanh khí lãng quấn bút hóa thành từng cái yêu hổ, khiến cho hắn uy thế càng thêm kinh thế hai tụ. Vô anh, hổ phát phượng sung. Hai người không chung mãnh liệt đối chủng, sức nộ đột nhiên buộc phát ra, tịch quyển thập phương. Bác ngạn đám người vội vàng xuất thủ, hạn chế lực lượng này, phòng ngừa phá hủy ngự hoa viên. Bang bang. Hạ sông bàn tay tần chính mở ra, một chút bắt được phượng liệt đích cổ tay, đột nhiên một cái xoay người, tụi rơi trên mặt đất thừa thế vung phượng liệt đưa coi như roi ra giống nhau hung hãng quất vào trên mặt đất phanh phượng liệt đau phát ra tiếng kêu thảm ngu xuẩn phượng hoàng nhết bản thuật nàng cũng chỉ là miễn cưỡng phát động không hề lực lượng lại dùng để ra tay với ta tần chính không buông tay bắt được phượng liệt lần nữa vung rút ra phía bên trái bên ken két ken két lậu quanh mình cây cối đã bị phượng thân thể của liệt cho đập gãy đoạn tần chính không có lúc đó dừng lại đánh phượng liệt tới lui thế không ngừng đập xuống đất trong khoảnh khắc chính là hơn 100 hạ biết thế tần chính biết thế muốn chết người Lục Thiên Lãng đám người nhìn thiếu chút đã bất tỉnh. Đây chính là Phượng Huyết Vương tộc Tiểu Vương Tử A, cư nhiên bị coi như roi giống nhau tới lui quật. Hừ, Tần Chính lúc này mới ném Phượng Liệt trên mặt đất lục hình xin tha cho ngươi, nếu không ta không thể không có ngã chết nàng. Nhìn lại Phượng Liệt, tóc thai bù sù, một đôi phượng cánh vũ mau rất không ít, quần áo lam lũ, mình đầy thương tích, nhất là phần đầu, xương thật là tốt giống như đầu heo. Phượng Liệt đầu cũng bị té có chút mẩn da, hôn hôn ý thức không rõ ràng lắm, chẳng qua là phát ra rầm rì thống khoái tiếng ai mình. Qua được. Lục Thiên Lãng có chút bận tâm đạo ta xem lần này nhẹ, nếu không phải nàng ngăn trở, ta không thể không có đánh chết hắn. Tần chính hừ lạnh nói, khí thế rất thịnh, sát cơ cũng phá lệ máy liệt. Kỳ thực Tần chính cũng là nói thầm trong lòng, phượng này liệt thân phận sát tương đối nhức đầu, thật giết, đoán chừng chính là nút ở thần minh, cũng có cuốn quít, đây là nhất bất đắc dĩ chuyện, sự thật chính là như vậy, trừ phi nàng tuyển chọn ám sát, làm cho không người nào có thể hoài nghi đến trên thân ngươi. Nơi đây lục thiên lãng uống ngăn, kỳ thực thị giúp Tần chính, cũng chính là trong phiên khắc, phượng này liệt liền thanh tỉnh lại thương thế trên người đã ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu trừ còn đây là phượng huyết vương tộc đặc hữu năng lực tần chính phượng liệt cắn răng đứng lên hung ác ngó chừng tần chính một ngày ta liền cho ngươi một ngày thời gian ngày mai sau đó này nếu như ngươi còn không cho ta một hài lòng trả lời chắc chắn ta thả hơn không cần cũng muốn đâm phá mặt mũi thật sự của ngươi được a ta chờ ngươi tần chính cười lạnh nói nàng đã ba lần chủ động khiêu khích ta nếu là đấu lại nói xấu ta tiểu đừng trách ta không khách khí không thể không giết ngươi ha ha được a ta xem nàng như thế nào có lá gan giết ta Phượng Liệt gần giọng nói, "Tần Chính Hử nói ngày mai sẽ biết rồi." Phượng Liệt dùng sức gật đầu hành, "Ngày mai gặp rốt cuộc." Hắn bay lên trời, hung hăng trợn mắt nhìn một cái Tần Chính đám người, liền rời đi. Theo hắn rời đi, Lục Thiên Lãng đang người lúc này mới thở dài ra một hơi. "Tần huynh, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Phượng Liệt bộ dạng hình như là bắt lại ngươi nhược điểm gì giống nhau." Lục Thiên Lãng nghi ngờ nói. "Ừ, hắn tự nhận là bắt được ta nhược điểm, lại mình quá vô tri." Tần Chính đạo Lục huynh, "Chuyện lần này, xin hãy tha lỗi." Lục Thiên Lãng cười nói, "Huynh đệ nhà mình khách khí cái gì?" trong lòng của Tần Chính cảm động, Lục Thiên Lãng này đích xác bạn trí cốt, biết rõ hắn rời khỏi, lại cam nguyện cho tận tâm, bằng hữu như thế khó khăn a. Ta đi về trước chuẩn bị một chút, ngày mai ứng phó Phương Liệt, đến lúc đó, Hoàng thất tuyệt đối không nên đúng tay. Tần Chính hai mắt nổi lên hàn mang nếu có người quá phận lời của, ta không ngần ngại giết chết hắn. Không vừa ý khí nam quyền. Lục Thiên Lãng sợ hết hồn. Ta là người của hành động theo cảm tình cái gì? Tần Chính đạo. Lục Thiên Lãng sợ hết hồn vượng Liệt có phải hay không xấu. Tần Chính cười một tiếng lục hình, Hoàng Tất bị vây thời khắc nguy cơ, nàng không nên hành động theo cảm tình vì ta mà nhúng tay một ít chuyện nên ta đối mặt sẽ có ta tới đối mặt với sao nhưng là phượng huyết vương tộc lục thiên lãng đạo ta nghĩ thật đến một bước kia yêu thần sử cũng có đi ra ngoài chu toàn huống chi còn có mạc phi vân ở cạnh thân thể của ta nhưng hắn là có thể trường yêu nhân vương tộc phượng huyết vương tộc cũng muốn nghĩ kỹ tần chính cười nói lục thiên lãng trong lòng rung động hắn thật đúng là không có chú ý tới chẳng biết lúc nào trên thân tần chính thế nhưng cũng có thể liên lụy đến ảnh hưởng thần vũ tình thế của đại lục người huy hoàng cát phượng liệt sau khi trở về tức đập bên trong gian phòng tất cả mọi thứ khôn kiếp tần chính lại dám đánh ta, nàng thế nhưng nhục nhã ta, ta muốn nàng không chết tử tế được. Phượng Liệt tức thiếu chút nữa làm huy hoàng cắt cho hủy đi rớt. Lựa giận của hắn sợ đến Phượng Trọng Trạch bọn người không dám nói thêm cái gì. Cả thể hơn 2 giờ, Phượng Liệt mới yên tĩnh một chút. Phượng Trọng Trạch cả gan tiến lai. Chuyện gì? Phượng Liệt lạnh lùng nói, ánh mắt kia lại càng giống như đau giống nhau. Tiểu Vương Tử vừa mới nhận được tin tức, Tần Chính Sở dĩ dám như vậy, rất có thể thị chiếm được một vật yêu hoàng bảo vật, cảm thấy lấy này để che giấu có thể lừa dối qua thế nhân. Phượng Trọng Trạch đạo, Phượng Liệt đạo yêu hoàng bảo vật. Ở đâu ra? Phượng Trọng Trạch đạo mấy giờ trước, một dãy núi vô danh bên trong có một con rồng giáp yêu viên điên cuồng tức giận, giết không ít người cùng yêu thú, nói là có người lừa gạt đi hắn yêu hoàng bảo vật, mặc dù không biết nó nói tới ai, nhưng là liên lạc với Tần Chính biểu hiện, hơn nữa Tần Chính cũng là vừa mới trở lại, ta hoài nghi thị Tần Chính gây nên. Khó trách hắn dám đối với ta động thủ, tốt ngươi Tần Chính, thế nhưng thật tìm được biện pháp. Phượng Liệt cắn răng nghiến lợi đạo ngươi lập tức đi mời kia long giáp yêu viên lại đây, thì nói chúng ta giúp nó tìm được sang đoạt nó bảo vật loài người, đến lúc đó, ta muốn xem một chút Tần Chính còn có thể thế nào nói sao. Chương 223: Tin tức. Hồ Vương phủ. Tần Chính lúc trở lại, tin tức liên quan tới vượng Liệt bị hắn đánh tơi bời đã sớm bất hính nhi tẩu, truyền vào Hồ Vương phủ, tin tức này quyết tán cực nhanh cũng làm cho Tần Chính ngạc nhiên, hắn trước sau mới chỉ hoán bao lâu, nói với Thái tử Lục Thiên lãng mấy câu nói mà thôi, truyền bá tốc độ cực nhanh không thể không nói làm người ta giật mình, thật giống như có người cố tình làm giống nhau. Người của trong Vương phủ tất cả đều là phân chấn không dứt, dù sao hồn thiên hầu phủ cùng ninh sa hầu phủ người đều bị hủy đi nhà, đối với vượng Liệt hận ý hơn nữa sâu. Tần Chính cùng bọn họ trao đổi một lúc, Lúc này mới đi cùng Mạc Phi Vân gặp mặt. Lúc này sắc mặt của Mạc Phi Vân có chút nghiêm trọng. Đối với Mạc Phi Vân kỳ nhân, nội tâm Tần Chính cũng là rất cảm tạ, người này tương đương đầy nghĩa khí. Vốn là sao, hắn chẳng qua là theo đuổi Ngọc Tú Hinh, kết quả cùng hắn đây đích tình địch thủ lại cùng hòa thuận quen biết, thậm chí Tần Chính vài lần thân phận của bởi vì hắn được đến chỗ tốt. Mỗi lần nghĩ đến, Tần Chính cũng là thấy buồn cười, như vậy tình địch nhiều hơn nữa mấy vậy thì càng tốt hơn. "Thân huynh," nàng dước lấy phiến phức. "Mạc Phi Vân đạo: Có một số việc không phải là ta không muốn trêu chọc, là có thể tránh khỏi." Tần Chính cũng có chút không đường chọn lựa, nàng có thể ẩn nhẫn. Mạc Phi Vân đạo: "Tần Chính thở dài, ngươi cảm giác cho ta là liên ẩn nhẫn đều không hiểu người cái gì? Thị sự thật bức bách ta không thể ẩn nhẫn, như ẩn nhẫn, chỉ sợ ta mạng cũng bị mất." Mạc Phi Vân nghi ngờ đánh giá Tần Chính phải một lát, đạo phượng liệt sáu. Hắn không có nói tiếp, Tần Chính cũng không có giải thích. Chuyện đã như thế, hối hận cũng vô ích. Mạc Phi Vân dù sao cũng là đến từ yêu nhân vương tộc đã gặp chuyện rất nhiều, hắn lờ mờ đoán được chút gì, thấy Tần Chính không nguyện ý nhiều lời, cũng rất an ý không có hỏi tới để cho Tần Chính khó xử ngươi bây giờ định làm như thế nào? Vạn Bất Đắc dĩ chỉ có sát. Trong mắt Tần Chính Hàn mang liên niệm. Mạc Phi Vân khỏe miệng có quắc một trận nhưng hắn là người của Phượng Huyết Vương tộc. Tần Chính gật gật đầu ta biết, chính vì vậy, coi như là ta hiện tại trước thời hạn tuyển chọn ám sát, Phượng Huyết Vương tộc ít phí thổi bụi là có thể tra được ta. Tốt, ta với ngươi cùng nhau chịu trách nhiệm. Mạc Phi Vân suy tư một lúc lâu, nói ra một câu để cho Tần Chính trong lòng chua xót cảm động. Phải biết rằng Mạc Phi Vân mặc dù là yêu nhân vương tộc thành viên, hơn nữa còn là có tư cách trở thành hạ nhiệm yêu nhân vương cũng không đại biểu chứ cũng chưa có người cạnh tranh, sự thực là người cạnh tranh rất nhiều mà cường, hắn nếu là vì vậy trở mặt với phượng huyết vương tộc cái đại tộc, thế tất gặp phải lên án, thậm chí vì vậy mất đi trở thành yêu nhân vương tư cách. mạc huynh, chuyện này sẽ có ta tự mình tới chịu trách nhiệm sao? tần chính làm bằng hữu, không thể là để cho mạc phi vân kiếm vất vả. mạc phi vân lắc đầu có một số việc, cho dù là ta không tham dự, yêu nhân vương tộc những người khác cũng chưa chắc không đem ta xả vào, ta nếu ở tại hộ vương phủ, tiểu khó có thể xuống cho hệ, hơn nữa có ta ở đây, đối với ngươi bao nhiêu vẫn còn có chút trợ lực. Phượng huyết vương tộc cũng muốn chú ý một chút, rồi hay nói, ta cũng vậy không muốn Tú Hinh vì thế thương tâm. Hắn nở nụ cười, rất nhạt rất nhẹ ngươi nói chuyện này sau khi phát sinh, Tú Hinh liệu sẽ hiện thân? Không biết. Trước mắt tần chính hiện lên trước khi Ngọc Tú Hinh đi khí chất đại biến dáng vẻ, nhưng không tự chủ trong tấm hình rồi lại hiện lên thân ảnh của Mạc Công Chúa. Hắn cũng có chút mờ mịt, tại sao lại nghĩ đến Mạc Công Chúa? Chính là tần chính mình cũng không rõ ràng lắm, ở hắn sâu trong nội tâm, Thủy Trung không cách nào quên còn trẻ đã từng nữ nhân của thẩm n khó có thể vong khước nàng muốn trong lòng tại chính mình ngủ lúc đu nhược, cũng càng khó có thể vong khước lựa chọn của nàng cho nên hắn giữ tại trong có một loại đi trả thù hoặc là nói đi chứng minh xúc động vậy chính là ta dứt lấy di thiên đại họa, phượng huyết vương tộc lừa giận xem ngươi mặc công chúa làm sao làm chứng minh nàng đã từng rốt cuộc là thật có yêu ta hay là bởi vì các loại nguyên nhân mới lộ ra như vậy về phần làm như vậy có hậu quả như thế nào trong lòng hắn thế nhưng chưa từng suy nghĩ qua cùng này bình thường cẩn thận hắn có cực lớn bất động không phải là hắn không thèm nghĩ nữa mà là cuối cùng là thiếu niên người hắn khó có thể cởi ra tình quân quý. Ta đoán nàng nhất định sẽ hiện thân, hơn nữa còn sẽ vận dụng đời thứ nhất thân phận của yêu hoàng đối với phượng huyết vương tộc tiến hành trấn áp. Mạc Phi Vân sợ lên cảm. Phượng chuyện của liệt, hết thể thì nhìn ngày mai sao? Tần Chính không mong suy nghĩ vấn đề này nữa, lấy ra khối kia có hai con ngươi màu đỏ ngỏm lệnh bài Mạc Linh có thể nhận được cái lệnh bài này. Mạc Phi Vân chẳng qua là nhìn lướt qua, sắc mặt thì trở nên. Hắn nắm lấy lệnh bài, lặp đi lặp lại xem xét, ánh mắt cuối cùng rơi vào huyết sắc kia trên hai con ngươi, vẻ mặt dữ phát nghiêm trọng, so với mới vừa phượng truyện của liệt mang tới áp lực cũng không kém. Đây là cái gì làm? Tần Chính nhìn ra được Mạc Phi Vân biết. Mạc Phi Vân chỉ chỉ trên lệnh bài một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm đây là huyết đồng làm. Thế lực kia kiềm giữ. Tần Chính căn bản xác định, kiềm giữ huyết đồng làm thế lực chính là tiêu diệt quy hiến núi hiến ra đầu sỏ. Trời đánh đường Mạc Phi Vân phun ra ba chữ. Ừ. Tần Chính hai mắt tinh mang cùng lên, hắn không nghĩ tới lại kéo tới trời đánh đường, bản thân hắn cùng với trời đánh đường đã kết thù kết toán. Người thiếu chủ kia bên tung ngày cho giết chết, bây giờ còn có rất có thể cũng là thiếu chủ một trong hàn hữu thành đôi hắn kiều hận rất nặng, nói là hoàn thành cảnh giới đột phá liền tới giết hắn, mà nay lại kéo hai bên đến hoàn toàn phía đối lập, bất đúng. Tần chính trong bụng thăng lên một tia nghi vấn. Trời đánh đường đích xác rất cường, nhưng là bọn họ có thể hay không thì yến ra đối thủ cũng là ẩn số đây, chúng chi giữa đêm tiêu diệt sẽ không sai, đây thật là trời đánh đường huyết đồng làm, chính là gần đây ba năm mới đổi, bởi vì trời đánh đường đường chủ ở khác đặc thù khu vực nhận được gặp bỡ tạo nên một cái hoàn toàn mới võ mạch, đây là võ mạch thần thông diễn biến, máu này đồng làm có nào đó áo nghĩa tác dụng. Mặc phi vân trầm giọng nói tần hình lệnh bài kia nàng cũng không thích hợp có. Mau mau hủy diệt sao? Tần chính thế mới biết vì sao lúc đó lao Đông Hải Vương Tần cô tỉnh để cập qua trời đánh đường đặc hữu lệnh bài cũng không phải là này. Tình cảm thị gần đây 3 năm mới thay đổi, lại còn có đặc thù tác dụng. Hắn nhìn lệnh bài kia, trong lòng có chút nói thầm. Từ vừa bắt đầu nhìn thấy lệnh bài kia, chú ý tới cái kia đáng sợ với đồng, hắn liền có chút cảm giác không thoải mái. Nếu biết lai lịch, giữ lại sắc không có ý nghĩa gì. Tần chính đạo vậy thì hủy diệt sao? Không thể. Nay lệnh bài bí mật mặc dù ta còn không biết rõ tình, nhưng là trời đánh đường đường chủ thân phận quá mức không giống bình thường. Sáng tạo ra máu này đồng khiến cho sau, cũng đã bắt đầu có thật nhiều người quan sát, muốn nghiên cứu triệt để chuyện, để nhìn trời sắt đường chủ có sâu hơn hiểu rõ. Mạc Phi Vân nói cho nên đối với lệnh bài từng có nhất định nghiên cứu, nếu là mạnh mẽ hủy bỏ, có thể sẽ kinh động trời đánh đường chủ, giao cho ta xử lý sao? Vậy thì quấy rầy Mạc huynh. Tần Chính Đạo. Mạc Phi Vân cười một tiếng Tần huynh không chút nào lo lắng ta sợ trò quỷ, đây cũng là đối với ta tín nhiệm. Tần Chính Đạo tín nhiệm là trở thành bằng hữu cơ sở, không thể là không tín nhiệm, bất quá xấu. Hắn biết miệng cười nói ta và ngươi từ tình địch trở thành bằng hữu cũng là trở thành một đoạn giai thoại. Ta Phi, là ngươi trở thành giai thoại sao? Người khác sẽ nói nàng nhân cách mị lực đại, mà ta đây, liền trở thành bóng lưng của ngươi, nghĩ tới ta đường đường yêu nhân vương tộc người, lại làm cho người ta đường bóng lưng. Mạc Phi Vân rất không cam lòng đạo. Không có biện pháp, nhận mệnh sao? Tần Chính vô vô Mạc Phi Vân đổi vai. Còn Mạc Phi Vân cả giận nói. Tần Chính cười ha ha. Hai người nói đùa một hồi, Tần Chính tựu chạy thẳng tới trong lòng hắn không nhất hiểu vấn đề. Mạc huynh, đã từng một lần huy hoàng đệ nhất luyện binh thế gia yến ra một đêm tiêu diệt, ngươi biết bao nhiêu? Tần Chính hỏi biết đến không nhiều lắm, nhưng chuyện này đến nay còn không có yên tĩnh, bởi vì đã từng yến ra ân huệ quá nhiều người, mặc dù có chút vong ân phụ nghĩa, có chút không mong ra mặt, nhưng là còn có tương đương một nhóm người muốn làm ra yến gia tìm ra hung thủ, chẳng qua là hung thủ này làm quá cẩn thận, một điểm dấu vết cũng không lưu hạ, thủy chung không ai tra được nửa điểm đầu mối. Mạc Phi Vân Cao mày nói, đối với cái này điểm, thần chính cũng là rõ ràng. Nhắc tới sơ hở duy nhất, có thể chính là yến Quy nam, chẳng qua là không biết vì sao thủy trung không ai tìm đến hắn, có lẽ hắn ẩn nút quá sâu sao? Mạc Huyên cảm thấy trời đánh Đường có hay không có thể là hung thủ. Tần Chính đạo, Mạc Phi Vân cười hoàn toàn không thể nào, trời đánh thực lực của Đường thật là không tệ, có thể tiềm ẩn cũng đủ sâu, nhưng đó là Yến gia giống như trước mạnh mẽ, đừng nói trời đánh Đường chưa chắc là Yến gia đối thủ, cho dù có thể, cũng tuyệt đối không có năng lực giữa đêm tiêu diệt Yến ra, hoàn toàn không thể nào. Đúng như này Tần Chính nghĩ giống nhau, sự thật rất có thể chính là trời đánh Đường gây nên. Tần Chính đạo, ngươi nói thật. Mạc Phi Vân đạo, Tần Chính đã yến quy chuyện của Nam nói đơn giản một lần, cuối cùng nói lấy ngươi nhìn có phải là hay không trời đánh đường gây nên? Mặc Phi Vân trầm ngâm nói khả năng thật lớn, chẳng qua là trời đánh đường đích xác không có thực lực này, hơn nữa coi như là cùng trời sát đường cùng cấp bậc thế lực lớn thật liên thủ cũng không phải có thể một đêm tiêu diệt tiến đến ra, trừ phi sáu, trừ phi lực lượng cường đại hơn, như vậy sẽ là ai? Tần Chính Đạo. Không biết, bất quá nếu là cùng trời sát đường có liên quan, việc này ngay cả có đầu mối, ta tìm người đem tin tức đưa cho mấy cùng yến gia quan hệ rất thân cường giả tuyệt thế, bọn họ đi thăm dò, nhất định có thể tra ra thủ phạm thật phía sau màn. Về phần trời đánh đường. Ta rất hoài nghi bọn họ chẳng qua là tiểu tốt tử." Mạc Phi Vân trầm giọng nói. Tần Chính Tuần thức không dứt. Tiến gia rốt cuộc đắc tội hạ người gì, mới có thể thu nhận như vậy tai nạn. Về chuyện lệnh bài, Mạc Phi Vân trước hết bước đi xử lý. Tần Chính thì tìm được rồi đợi ở bạn Nguyệt lâu tầng cho Tiên Thính Vũ cùng phệ Linh yêu thú. Trở lại, Tiên Thính Vũ đang cùng phệ Linh yêu thú vừa nói chuyện. Phệ Linh này yêu thú hiếm thấy đối với Tiên Thính Vũ tỏ vẻ xích kinh người hữu hảo, thậm chí đều có chút linh để cho Tần Chính rất hoài nghi đây là cái vô sỉ vô lương chó. "Ừ, vô lương này chó không có bắt nạn người đi." Tần Chính cười nói, giống. Phệ Linh yêu thú mở miệng trách móc đạo Tần thất đức, không nên nói bậy, nàng không biết hơn ta có nghe chủ nhân nói. Tần Chính biểu môi nói ta đối với ngươi thái độ tỏ vẻ hoài nghi nàng có mang mục đích không thể cho người biết. Cắt, bồ yêu quân cũng không cho cái không có kiến thức người của không có kiến thức không chấp nhận. Phệ Linh yêu thú hừ cười nhỏ từ cạnh Tần Chính thân đi tới, rời khỏi. Ta lại bị vô lương này chó khinh bị nhìn. Tần Chính ngược lại có chút sưng sờ. Được rồi. Yến Thính Vũ lôi kéo tay của Tần Chính lại đây, ta đã nói với ngươi chút chuyện. Tần Chính đưa tay ôm Thính Vũ eo nhỏ hơi chút dùng sức vội vã nàng tựa vào trọng lòng lực của mình tiến tính vũ liếc hắn một cái nhẹ nhàng dựa vào vô lương chó như thế nào thế này nhận ngươi làm chủ nhân cũng không giống như này thị kia tính cách của chó chết tần chính đạo bởi vì chúng ta là vậy cảnh ngộ tiến tính vũ nói duy nhất bất đồng thị ta chủ yếu động nó là bị động lấy được gặp bỡ cho nên nó ở phương diện này không hề bất kỳ kinh nghiệm cũng không có phương pháp chỉ có thể cầu trợ ở ta tần chính trong lòng hơi động đạo ngươi là nói nó vệ linh võ mạch dung hợp thần binh vũ đạo còn không phải là thông thường thần binh hẳn là hỗn loạn thời đại Thần giới trí tôn một đời yêu quân thần binh, hơn nữa trong thần binh này còn có một chút yêu quân lưu lại trí nhớ. Yêu quân thần binh. Đây không phải là thần giới cao cấp nhất thần binh. Muốn vượt qua thiên cấp thần binh. Tần Chính Cả kinh nói. Ừ, bất quá, yêu quân này thần binh đã tan phá, hơn nữa cùng nó võ mạch hoàn toàn phù hợp, này thần binh tên cứ gọi Vệ Mạch Tháp. Tiến tính vũ đạo cũng là mệnh trung chú định sao? Vừa lúc phù hợp nó võ mạch, thần binh này tiểu chủ động cùng nó võ mạch dung hợp, sau đó chỉ nhận được một điểm trí nhớ, những thứ khác nên cái gì cũng không nhận được, mà chúng ta cũng là ở thấp cảnh giới làm đến bước này cho nên lẫn nhau có cảm ứng, có thể lẫn nhau trợ lực. Tần chính đạo ta xem không phải là lẫn nhau trợ lực, là ngươi đối với nó trợ giúp khổng lồ mới đúng. Nếu không vô lương này, chó tuyệt đối sẽ không vậy ân cần định bỡn nàng. Yến tính Vũ cười nói đối với nó có chút trợ giúp sao? Như vậy thì tốt, cũng không cần lo lắng vô lương chó đùa bất hoại. Tần chính đối với vô lương chó nhân phẩm là rất nhìn không tốt, ừ, hẳn là cậu phẩm ý vị như nhân phẩm 6. Hắn không có nói cho Yến tính Vũ về huyết đồng làm chuyện, cho Yến nghe mưa nói khá hơn chút nói, đợi Yến tính Vũ mệt mỏi đi ngủ, hắn mới lấy ra kia yêu hoàng châu nghiên cứu. Chương 224: Càng ngày càng nghiêm trọng. Ánh trăng mông lung, gió đêm từ từ. Đại Thông Đế Đô hoàn toàn yên tĩnh, đứng ở bạn nguyệt lâu trong tầng chót, thấu qua cửa sổ, nhìn tối mờ mịt Đế Đô, chẳng qua là thỉnh thoảng một hai nơi địa phương điểm truy ánh sáng, để cho người ta tâm phá lệ sự yên tĩnh. Phượng Liệt mang tới cái giấy, làm Tần Chính cảm nhận được uy hiếp, thậm chí có thể bức bách Tần Chính phải thống hạ sát thủ, vì thế cùng Phượng Huyết Vương tộc kết thù kết toán, chuyện như vậy, bao nhiêu vẫn cho nhiều đến Tần Chính, nhưng bây giờ hắn là trước nay chưa có an tĩnh, không cần thông qua đủ thần giới pháp đối xử mình bình tĩnh. Có một số việc nếu đã tới sẽ phải đi đối mặt với, trốn thị tránh không thoát. Như này, vậy hãy để cho báo táp tới mãnh liệt hơn chút ít sao?" Tần Chính khỏe miệng tràn ra một nụ cười. Tam hoàng mang tới uy hiếp đều có thể vượt qua, chẳng lẽ nhỏ như vậy sông còn có thể chết đối không được. Càng muốn lòng dạ của Tần Chính càng là trải rộng, hắn tự tin, cũng không phải là mù quáng đích tự tin, bao nhiêu trong lòng cũng có chút so đo, thật giết chết chếtvarphi liệt, cũng không thấy nhất định sẽ trầm dạng. "Hô." Tần Chính thở dài ra một hơi, cả người cũng không nói được bằng thẳng. Tương đối mà nói, nguy hiểm hơn vẫn người tu yêu pháp. Có này yêu hoàng châu, che giấu thật cũng không vấn đề. Nhưng này yêu hoàng châu rốt cuộc có như thế nào bí mật đây? Lại có thể để cho long giáp yêu viên có hướng tỉnh thiên long viên lên cấp năng lực. Phải biết rằng long giáp yêu viên cùng tỉnh thiên long giữa viên, đó chính là trời và đất khác biệt ta. Hơn nữa còn là muốn duy nhất cho lột sắc quá khứ, mặc dù không thể hoàn thành, lại làm cho long giáp yêu viên cũng, cũng bị hết thể điều kiện. Tần chính nhắc lên yêu hoàng châu, xem xét tỉ mỉ tình hình bên trong. Nhìn một cái, yêu hoàng châu bên trong có chứa mây cuốn mây bay, lại càng có nhật nguyện tạo thành có một cổ cường đại yêu hoàng khí từ bên trong phát ra, thật giống như đang diễn hóa mảnh thiên địa này. Chỉ cần thế này vừa nhìn, tần chính tiệu cả người lâm vào trong đó loại, bị tầng kia tầng áo nghĩa cho ảnh hưởng, nhẹ nhẹ cảm ngộ xuất hiện trong lòng. Phản phất võ đạo diệu ý thông qua kia yêu hoàng châu bên trong diễn biến đều bị vô cùng nhẫn nhuyễn bày ra. Trong lúc lơ đãng, tần chính tiệu quên được ngoại giới hết thảy. Yêu hoàng châu phong thích ra yêu hoàng khí cũng rất thuần thiết, hơn nữa cũng sẽ không khuyết tán quá mức xa xôi, cho nên cũng không cần lo lắng bị người phát hiện. Theo thời gian trôi qua, không biết sao. Tần Chính cựu chuyển hồi đóng cốt thân thể võ mạch đã bị dẫn động đứng lên. Nếu so với yêu hoàng này khí hơn thuần chánh yêu hoàng hơi thở liền phát ra, hết thể tiến vào yêu hoàng trong châu. Điều này yêu hoàng hạt châu lập tức phát sinh biến hóa, vốn là tự nhiên diễn biến áo nghĩa đột ngột ở giữa thiên băng địa liệt tự đắc bên trong nhật nguyệt nứt vỡ, mây mù tàn đi hiện ra một cổ xưa chiến trường. Chiến trường chỉ là một rác cũng là vô cùng mênh mông, phản phất là thiên địa một góc. Lại càng có một loại kỳ diệu năng lượng ba động truyền vào trong đầu của Tần Chính, cảm ứng này truyền tới Tần Chính cũng chợt hiểu ra tỉnh lại. Thì ra hạt châu này khiếu chiến ảnh yêu châu thì một đời nào đó yêu hoàng sử dụng đặc thù bảo vật có đại bí mật tần chính lập tức dẫn động cựu truyền hồi long cốt thân thể võ mạch biến hóa ra thần long lực không có vào chiến này ảnh yêu trong châu chiến ảnh yêu châu bên trong cổ lão chiến trường một góc lần nữa băng tán lần này nổi lên chính là một cuồng giả thân ảnh đứng ở trước mặt thiên quân vạn mã cùng loạn bộc phát ra vô tận yêu hoàng lực làm như ở kích động thiên địa quy tắc loại làm thiên quân vạn mã đều ở điên cuồng làm rối loạn đất trời càng làm tần chính kinh hái thị lực lượng này thật giống như vượt qua dòng sông thời gian thấu qua chiến ảnh yêu châu lại có từng tia lực lượng chuyển ra ngoài cùng kia thần long lực tương hợp sau đó thoáng cái liền kích thích cựu chuyển hồi long cốt thân thể võ mạch bạo động loại điên cuồng tịch quyển thiên địa tinh khí một hơi rút sạch chu vi vạn mét bên trong thiên địa tinh khí cựu chuyển hồi long cốt thân thể võ mạch đang biến hóa chứ mà sức mạnh của tần chính cũng vì vậy nhận được liên lụy tấn mãnh bành trướng lại bị kéo chứ, vọt thẳng kích tiên võ cảnh cao cấp đi huy hoàng cát bị tin tức về đánh tơi bởi truyền khắp đại thông đế đô làm phượng liệt càng thêm táo bạo hắn tức giận ở bên trong phòng đập phá một đêm cho đến sáng sớm hôm sau lúc này mới lần nữa dừng lại tần chính nàng đây là đang ta. Thế nhưng cố ý phái người tản tin tức, nói ta bị nàng đánh tới bởi, đây là nhục nhạ ta. Hừ, ta Phượng Liệt cho tới bây giờ chưa ăn qua cái thiếu, ta nhất định phải làm cho nàng gấp 10 gấp trăm lần nghìn lần hoàn lại trở lại. Phượng Liệt hai tay tức bắt mới đưa tới ghế ngồi tay vịn bái. Hắn tức tối tới, tới cực điểm. Hôm qua bị đánh, vốn là đủ tức, hôm nay đi ra ngoài lại đều ở nghị luận, đối với luôn luôn yêu thích mặt mũi Phượng Liệt mà nói, không thể là chịu được. Người tu yêu pháp, người tu xin cơm. Hừ, hôm nay nàng nếu không thể để cho ta hài lòng, ta liền để ngươi hối hận cả đời. Phượng Liệt hung tợn nói. Hắn cho tần chính thời gian một ngày, mắt thấy sắp đến, nhưng trước sau tin tức về không có bất kỳ chuyển tới, hổ vương phụ không hề có động tĩnh gì, điều này làm cho vượng liệt càng thêm khó chịu, biết tần chính không có ý định đối đầu trước hắn, Phượng liệt không khỏi cười lạnh liên tục hoàn toàn chọc giận ta, ta liền bất kể bờ buộn, trực tiếp thống xuất khứ ngươi chính là người tu yêu pháp, hắn đang hạ quyết tâm, tiếng gõ cửa chuyển tới, tiến lai, like. cửa phòng mở, Phượng trọng trạch từ bên ngoài đi tới, hắn rất cung kính, nửa điểm không dám vượt qua, biết vượng liệt đang đang tức giận, hắn tự nhiên hiểu được cẩn thận, cái gì dạng, vượng liệt đạo. Thuộc hạ cầm lấy tần chính chân dung đi gặp kia Long Giáp yêu viên, đã chứng thật, chính là tần chính giành được hắn yêu hoàng bảo vật. Phượng Trọng trách đạo: "Phượng Liên cười gần nói quả thế, tần chính cho là có này có thể chứng minh mình không phải là người tu yêu pháp, khó trách hắn dám ra tay với ta, dám đến bây giờ còn không hướng ta cúi đầu. Tiểu Vương tử định làm như thế nào?" Phượng Trọng trách hỏi. "Bắt Long Giáp yêu viên đến đây, để cho tần chính biết, chúng ta biết cách làm của hắn, nhưng nếu hắn còn không chịu cúi đầu, vậy thì đừng trách ta vô tình." Phượng Liên đạo. Phượng Trọng trách lúng túng nói tiểu Vương tử, Long này giáp yêu viên quá mức cứng hãnh. Thuộc hạ không phải là đối thủ, Phượng Liệt Kinh Nhi nói người đều không phải là đối thủ, Tần Chính có thể nào cướp đi nó yêu hoàng bảo vật, Tần Chính cũng không đánh được nó, là dùng âm lưu quỷ kế lừa gạt đi. Phượng Trọng Trạch đạo, nga, đúng, nàng ngày hôm qua thật giống như đề cập qua một câu. Phượng Liệt chấm ngâm nói như vậy, người đi dẫn đường nó lại đây, thì nói chúng ta giúp nó tìm được cựu nhân, như vậy có ngươi và nó liên thủ, bắt Tần Chính vấn đề liền không lớn, bắt hắn lại, chúng ta lập tức rời đi. Phượng Trọng Trạch đạo nơi này là Đại Thông đế đô, Đại Thông Hoàng sợ là sáu. Phượng Liệt cười lạnh nói không quản được nhiều như vậy. Ngươi đi làm sao?" Phượng Trọng Trạch lên tiếng đi. Mắt Tiến hắn rời đi, Phượng Liệt có chút hối tiếc đạo sớm biết ta liền từ trong mâu thân kia muốn mấy tên huyền vũ cảnh cao thủ tới giúp ta giúp một tay, chính là lo lắng bọn họ không bằng Phượng Trọng Trạch trung thành, bại lộ Tần Chính người tu yêu pháp có thể nắm giữ yêu hoàng chuyện của bí điện, bây giờ lại có chút khó giải quyết, tính, việc đã đến nước này, cũng không để ý rất nhiều, khẩn yếu nhất chính là Tần Chính nắm giữ yêu hoàng bí điện, cho dù là khác thần binh cũng không nếu nói, có thể phân phát yêu hoàng khí yêu hoàng bí điện, Phượng Liệt hiện tại nằm mơ cũng sẽ mơ tới này tướng ý nghĩa hắn thật sẽ đi về phía võ đạo đỉnh phong thiết y vương phủ gần một chút thời gian tuần sát xử lưu thần tông cùng lôi hóa phong đám người rất an tĩnh không tiếp tục đi làm mà mỹ cũng không đại biểu bọn họ âm thầm không có động tác nhất là đương tần chính trở về sau lưu thần tông lại bắt đầu có chút đứng ngồi không yên bởi vì từ tường long đạo chàng tin tức truyền đến thị đại trưởng lão vương nguyên thủy cuối cùng cũng chưa từng trở lại làm bọn hắn lo lắng có hay không bị tần chính phát hiện lưu thần tông đang bên trong phòng khách đi tới đi lui lúc lo lắng trong khi chờ đợi lôi hóa phong từ bên ngoài chạy vào có thể có tin tức Lưu Thần Tông một bước đi tới, hỏi: "Vương Nguyên trưởng lão có thể đã chết?" Sắc mặt của Lôi Hóa Phong cũng có chút khó coi. Trái tim của Lưu Thần Tông chính là một trận chấm xuống. Căn cứ một đêm này điều tra, từ trong miệng của một chút yêu thú biết được, Vương Nguyên là bị người giết chết, mà người nọ dùng là thủ đoạn công kích như Tần Chính lúc đó đánh bại Nam Lạng Uyên phàm không hay. Lôi Hóa Phong đạo: "Lưu Thần Tông dưới chân nền đá miến đông chốc bị đạp vỡ. Hắn cảm thấy trước nay chưa có bị động. Tần Chính về đến, liền bị phượng chuyện của liệt kiềm chế lấy, cho nên Tần Chính hắn bây giờ còn chưa có công phu rảnh tay đối phó chúng ta." Nếu như vượng chuyện của liệt kết thúc, đó chính là muốn nhằm vào chúng ta. Lưu Thần Tông cao mày hơn nữa Vương Nguyên thân phận sợ là bị khám phá, liên tưởng Long Đạo chẳng cũng bị liên lụy vào. Đại nhân, chuyện cũng không thấy như thế chi hoại. Lôi Hóa Phong Đạo, nga, Lưu Thần Tông nhìn về phía hắn. Lôi Hóa Phong Đạo tiền trận tử vượng liệt cường thế xuất hiện đế đô, hơn nữa rất bá đạo nhằm vào tần chính, hơn nữa yêu cầu tần chính như vậy như vậy, không phải là khiến người ta cảm thấy hắn làm như bắt được tần chính chí mạng nhược điểm đến sao? ngài không phải là phái người bí mật lẫn vào huy hoàng các giám thị cái gì? Gần đây có một phát hiện kinh người. Lưu Thần Tông thúc giục nói mau tới nghe một chút. Phượng này liệt bị Tần Chính đánh tới bẩy, tin tức không biết bị người nào truyền tới, tức phát cuồng, lại đang vừa bắt đầu quên mất thi triển ngăn cách thanh em diệu pháp bí thuật, người của chúng ta nghe được một lỗ thai, nhận được một đủ có thể chấn kinh thần vũ đại lục rung động tin tức, thì về Tần Chính. Lôi Hoa Phong nói tới đây, kích động má đều có chút đỏ mặt phượng liệt nói là Tần Chính người tu yêu pháp. Cái gì? Lưu Thần Tông sợ đến thét chói thai xuất thành. Người tu yêu pháp, kia ý nghĩa thị toàn bộ đại lục công địch nha. Chuyện này thực sự. Lưu Thần Tông bắt được Lôi Hoa Phong đầu vai, hai mắt nổ bắn ra tinh quang, tóc cũng phất phối lên. thật, tuyệt sẽ không có lỗi. nếu không phải như thế, phượng liệt không thể nào tuyên bố muốn tần chính bao nhiêu thời gian phải về đến. đó là hoàn toàn nắm giữ tần chính chí mạng ngược điểm biểu hiện. lôi hóa phong đạo. lưu thần tông cười to nói như vậy cũng tốt đầy đủ. lôi hóa phong đạo đại nhân, chúng ta là không phải là lập tức hành động. trong tay tần chính nhưng là có không ít thần binh lợi khí. không thể, không nên quên phượng liệt. người của phượng huyết vương tộc này đều có một điểm giống nhau, đó chính là chết sĩ diện, thậm chí vì mặt mũi ngay cả mạng cũng không cần. hắn nắm giữ tần chính nhất trí này mạng ngược điểm chính là làm tốt hết thể chuẩn bị, nếu là chúng ta nhanh chân đến trước, chẳng lẽ không phải chọc giận hắn, làm hắn điên cuồng trả thù chúng ta. Lưu Thần Tông đạo: Ý của đại nhân thị? Lôi Hóa Phong hỏi. Lưu Thần Tông cười nói liên thủ Phượng Liệt, cùng nhau cho dụng Tần Chính. Chương 225: Đột phá thiên Vũ cảnh cao cấp. Lưu Thần Tông hành động. Hắn tự mình đi trước cùng Phượng Liệt câu thông, mà Lôi Hóa Phong thì bị hắn an bài đi gặp tường Long đạo tràng đạo chủ Vệ Hạo Thông, thương nghị nhằm vào Tần Chính hành động. Tướng Long này đạo tràng bản thân liền là thần minh Bắc Vương vực chủ nhất mạch mà đã từng tiểu cùng Lưu Thần Tông quen biết tất, hơn nữa cũng cảm nhận được Bắc Phương vực chủ Bắc Đường Quan Thiên đối với Tần Chính ác cảm, nơi đây hắn mới có thể phái đại trưởng lão Vương Nguyên đi giám thị bí mật Tần Chính, cũng đồng đẳng với thị Lưu Thần Tông ở chỗ này lớn nhất trợ thủ. Mà nay đã xác định đại trưởng lão Vương Nguyên bị Tần Chính giết chết, Vệ Hạo Thông cũng đúng Tần Chính động sát cơ. Này đây đương lôi hóa phong mà nói muốn liên thủ đánh chết Tần Chính yêu cầu, hắn không chút do dự sẽ đồng ý, nhưng hắn cũng đưa ra yêu cầu, đó chính là hắn Vệ Hạo Thông muốn Tần Chính cái kia chi thần bút. Đế Đô, Lầu Văn Trưng Hà Úy. Đây là Đại Thông Đế đô nổi danh nhất lầu các một trong, cả ngày cũng là người đến người đi, phi thường náo nhiệt, nhưng không ai biết, nơi này là trời đánh đường thiết lập ở Đại Thông Đế đô thu thập tình báo điểm liên lạc. Lúc này lầu Vân Trưng Hà Úy vẫn như cũng là phi thường náo nhiệt, mà ở lầu dưới này cách mặt đất biểu ngàn rất sâu đích trong mật thất, đột nhiên truyền tới từng tiếng ầm tiếng sấm, như có sức mạnh của bạo tạc tính chất muốn từ trong mật thất sụp đổ phát ra tới, chấn động mặt đất cũng hơi có từng điểm từng điểm lắc lắc. Ầm. Cửa mật thất bị cường đại khí lãng giải khai. Một người ở đây khí lãng trong quấn quýt đi ra. Mà trên người của hắn một cái linh tính 10 phần du long tới lui bay múa, khi thì hóa thành thần kiếm, khi thì hóa thành thần thương, khi thì hóa thành thương long, gào thét không dứt. Hắn chính là Hàn Hữu Thành, đồng thời cũng là trời đánh đường chứa nhiều thiếu chủ một trong. Tần Chính, ta xuất quan, hy vọng nàng còn chưa có chết. Lần trước chiến đấu chúng ta tiếp tục. Lần này ta sẽ nhường ngươi biết sự lợi hại của ta, ta mặc dù không có được cái gì bảo vật, lại nhận được binh hình chân linh từng tí tinh hoa, kích thích linh binh du long võ mạch có điều tình tiến, lại càng giúp ta một hơi liên vượt qua hai cái cảnh giới. Hàn hữu thành bóp chặt nắm tay, kia linh binh du long võ mạch liền ở bên ngoài thân thành hình, giống như một điều thương long. Mà hắn tâm niệm vừa động, võ này mạch liền phát sinh biến hóa vi diệu, lại hóa thành một thanh kiếm thần răng, rỡ. Đây là võ mạch diễn biến thái độ. Vi binh hình chân linh mang cho hắn lột xác. Tần Chính, thân binh của ngươi đều muốn thuộc về ta. Hàn hữu thành ha ha cười nói, hồ vương phủ, bạn người lâu. Tần Chính, Thủy Trung đều ở tu luyện, chưa từng dừng lại cả đêm thời gian. Tu vi của hắn chẳng những bao táp đột tiến, đến tấn công thiên vũ cảnh cao cấp trình độ, hơn nữa đang sắp đột phá, là trọng yếu hơn thị. Kia chiến ảnh yêu trong châu tình cảnh, kia cuồng loạn một màn lại làm cho hắn lĩnh ngộ được đồ thần giới pháp một điểm bí mật. Cho tới nay, tần chính sử dụng đồ thần giới pháp đều có điểm thể hiện ra ngoài. Đó chính là tà núi tà nước, sơn thủy hóa hình loại giết người. Nhưng những này cũng chỉ là đồ thần giới pháp cơ bản nhất, thậm chí là lực lượng nhất mặt ngoài vận dụng, hoàn toàn không có đạt tới thâm ảo trình độ. Mà nay, mượn chiến này ảnh yêu châu, hắn lần đầu tiên cảm thấy đồ thần giới pháp bí mật xâm nhập vận dụng. Chừng cũng là vẽ bề ngoài thế giới lực lượng, vì sao nhất định phải đi diễn biến một loại loại thiên địa tự nhiên tồn tại đồ đâu? Vì sao không nên đi phí sức làm cho người ta có chuẩn bị đối kháng thời gian đây? Vì sao không thể thuần túy lực lượng hóa, giảm đi kia diễn biến thế giới quá trình, trực tiếp chính là một chữ. Bản thân công kích chính là ý nghĩa giết hại. Cái cảm nộ làm tần chính tâm tình vô hình cao vút, cả người cũng phảng phất bị vây một loại sát ý rồi rào trạng thái, trong cơ thể hắn nhân vương bút cũng theo hắn tình kích động mà phát sinh biến hóa vi diệu, làm như người cùng bút xào diệu kết hợp, tới vô hình trung phát động xích đổ thần giới pháp bảo diệu, không cần viết chữ, thuần túy một loại cảm nộ mang tới thể hiện. Đây càng cho thấy đồ thần giới pháp thần diệu chiến ảnh yêu châu nội cảnh giống một lần nữa phát sinh lột xác, kia cuồng loạn một đời nào đó yêu hoàng loạn ngày động địa cảnh tựa biến mất, thay vào đó thì một cái dự tận thương long ở phiên giang đảo hải, ở đảo loạn thiên địa quy tắc, thương long này rõ ràng là cựu chuyển hồi long cốt thân thể võ mạch biến hóa ra thần long lực gián dấp, Nơi đây lúc này bán nguyệt tầng mái nhà cơ hồ là điên cuồng tịch quyển cả hồ vương phủ bầu trời đích thiên tinh khí, cuồng bạo tràn vào tiến bào tới, thấu qua chiến ảnh yêu châu không có vào cựu chuyển hồi long cốt thân thể võ trong mạch khiến cho võ này mạch không ngừng đang phát sinh biến hóa, lại càng nhờ vào đó có số lớn thiên địa tinh khí bị chuyển thành chân nguyên khiến cho sức mạnh của tần chính không ngừng kéo lên. Dị tượng này cũng chính là lần đầu tiên sẽ hoành động, trực tiếp liên lụy vạn mét phạm vi, mà bây giờ còn lại là đang ở hồ vương phủ bầu trời, lại không cắt cứ lấy, tốc độ này mau, nhưng thiên điệu tinh khí tự nhiên bổ sung tốc độ giống như trước mau, cho nên cũng không có khiến cho quá nhiều người chú ý. Đương nhiên đây là không thể gạt được mạc phi vân, tiến tinh vũ đáng người. Nếu nói cựu truyền hồi long cốt thân thể võ mạch, kỳ thực võ này mạch chính là tần chính khung xương, cho nên cựu truyền hồi long cốt thân thể võ vận chuyển tu luyện, cũng đồng đẳng với đối với tần chính xương tiến hành một loại rèn luyện mà nay biến hóa càng thêm rõ ràng, tân chính thậm chí cảm thấy xương của hắn thân thể cũng muốn hóa thành yêu cốt, trong xương cốt này miếng trong mơ hồ hiện ra yêu dị vầng sáng, hơn nữa kia màu bạc huyết mạch cũng không còn nhàn nhõn đi theo kích động, thả ra một bạc khí huyết không ngừng tẩy lễ chứ không xương, cả người cũng bị vây một loại vô cùng trạng thái huyền liền diệu, làm như làm hắn từng bước ở cảm thụ cựu chuyển hồi long cốt thân thể võ mạch hình thành quá trình, hơn nữa không ngừng có thuần tranh yêu hoàng khí kích thích trong đầu hắn bị ngũ đại yêu hoàng lưu hạ mà phong ấn chi nhớ, mới đầu chí nhớ này tồn tại, hắn là không biết, vẫn ngọc tú hinh hoàn toàn thức tỉnh đời thứ nhất chi nhớ mới làm hắn phát giác, mà nay trí nhớ này phong ấn tựa hồ nếu bị xúc động, bởi vì bản thân phong ấn không phải là lực lượng, mà là một loại rất kỳ diệu bí thuật. tựu như cùng cơ quan giống nhau, cần một điểm phương pháp đặc thù chạy. cái tấn công lại chỉ là làm trí nhớ không ngừng buông thả, cũng không có phá vỡ dấu hiệu, cũng không biết ngũ đại yêu hoàng vì sao làm như thế. Tận chính đối với bên trong trí nhớ tiếp xúc cảm thấy hứng thú, vừa hứng thú không lớn, chủ yếu là hắn hiện tại cảnh giới quá thấp, tầng thứ thấp, có biết hay không ý nghĩa không lớn, cho nên hắn vẫn như cũng là an tâm tu luyện. giữa buổi chưa hết sức một cổ vô hình năng lượng chấn động từ trong đan điển tần chính ẽm dựng lên, đột phá thiên vũ cảnh cao cấp, cũng chính là ở nơi này đột phá hoàn thành trong lúc kia cựu chuyển hồi long cốt thân thể võ mạch diễn biến thần long lực lập tức co rút lại đứng lên, thoát khỏi chiến ảnh yêu châu. đây giống như một tiết điểm tự đắc, hết thể đều kèm theo tần chính đột phá mà dừng lại. hắn trong cơ thể của cảm ứng đến sức mạnh của xôi trào máy liệt, không có lập tức đi quan sát chiến ảnh yêu châu, mà là tiếp tục tu luyện, một hơi luyện hóa dẫn động này tới thiên địa tinh khí, làm hắn ở trên trời võ cảnh trong cao cấp cũng là bước nhanh đi tới bao nhiêu thế. Lúc này mới xem xét khung xương võ mạch. Nay võ mạch đã sâu đậm ghi dấu ấn vào trong cơ thể của Tận Dương, làm hắn phía trên khung xương phảng phất cũng hàm chứa lực lượng kinh người, phía trên tản ra nhàn nhạt tia sáng yêu dị. Biến hóa mang tới thị tần chính đối với chiến đấu lưới cá tựa hồ tăng cường, trong tiềm thức của thật giống như thúc dục hắn đi chiến đấu, không ngừng đại chiến để cao thực lực của mình. Đây là cựu chuyển hồi long cốt thân thể võ mạch phát huy tác dụng trọng yếu một câu. Đáng tiếc làm như cũng không có cái gì võ mạch thần thông tạo thành. Nếu cựu sắc thần liên võ mạch có thể diễn hóa ra võ mạch thần thông trích thủ giả tiên. Theo lý thuyết kiểu chuyển hồi long cốt thân thể võ mạnh chắc có thể. Tần chính nói thầm không dứt, hắn liền lấy ra chiến ảnh yêu châu xem xét. Nay hạt châu hoàn toàn yên lặng, tựu như cùng tụ tập lại lực lượng bị tiêu hao cho tịnh giống nhau, cùng nữa không cảm ứng được cái gì áo nghĩa, thần long lực xúc động, cũng chỉ là trong cảm ứng được áo nghĩa tồn tại, nhưng không cách nào dẫn phát ra. Hắn cũng chỉ có thể thu chiến ảnh yêu châu đứng lên. Trong cơ thể của cảm thụ được mênh mông lực lượng, thiên vũ cảnh cao cấp mạnh mẽ, làm tần chính sự thoải mái nói không nên lời, lực lượng này nhưng là tăng gấp bội trưởng thành, đối với hắn lực chiến đấu là có thêm tăng lên kinh người nếu như đang đối mặt Long Giáp yêu viên, Tần Chính tin tưởng, có thể sẽ không quá tốn sức đánh bại nó. Nhất làm Tần Chính hương phấn là đúng đồ thần giới pháp lĩnh ngộ từ lúc ban đầu nắm giữ cơ bản, đến trả lại yến núi hai chữ tương liên một chút càng nộ, hiện tại càng tiến một bước, đạt đến một hoàn toàn mới trình độ, làm hắn phá lệ hương phấn. Hắn đi tới cửa sổ, nhìn phía dưới cách xa nhau hơn trăm mét xa nhất khối cao cỡ nửa người hòn đá, người hầu vương bút hởi hợt viết một sát chữ, Sát chữ thoáng hiện, chỉ thấy hòn đá kia chuẩn một tiếng, tiểu vỡ vụn, hòn đá vỡ vụn, sắt chữ biến mất, chính xác, ít nhất giản hóa rất nhiều trình tự một chữ có thể đại biểu rất nhiều bí mật, không chỉ là sơn thủy hai chữ, còn có phàm là lực công kích của có cũng có thể cô động thành một chữ này, này bằng với thị đồ thần giới pháp vẽ bề ngoài một thế giới, mà cái thế giới bên trong có chữ sơn thủy đại địa bầu trời mây mù lôi điện chờ một chút, nhưng là đem co rụt lại thành một đống, đó chính là thế giới sức mạnh to lớn, trực tiếp đánh giết hết thảy, không cần từng cái một đi miêu tả, đây mới là đồ thần giới pháp ứng dụng hay. Tần chính diễn luyện vài lần, cảm thấy vận dụng tự nhiên, liền dừng lại. hắn xông ra cá nước lạnh tắm, liền để cho nhà bếp làm ít đổ lấy ra khiết, không đầy một lát. Một chút mỹ vị chút thức ăn liền đưa tới. Tần Chính ngăn cái gì? Mạc Phi Vân tiểu thần sắc ngưng trọng tiêu sái vào. "Thần huynh, lần này phiền toái." Mạc Phi Vân đạo. "Phiền toái gì?" Tần Chính vẫn như cũng là ứng dung ăn cái gì phượng liệt cấp cho ta thời gian lại một lần đến, hắn là không phải là sẽ đối ta xuất thủ. Mạc Phi Vân đạo hắn thật sự xuất thủ, nhưng là tuần sát xử lưu thần tông cũng đứng tay, hơn nữa giữa bọn họ làm như đặt thành một hiệp nghị nào đó, cùng chung mời ngươi tối nay đi trước Tường Long đạo tràng. Tần Chính hừ lạnh nói bọn họ đây là muốn liên thủ. Không chỉ như thế, hơn nữa đại thông hoàng thất cùng ta yêu nhân vương tộc phương diện bọn họ đều đã nghĩ đến không biết thông qua biện pháp gì lại để cho ta cũng không tốt ra mặt Mạc phi vân trong mắt lóe lên lệ mang thân phận của hắn cùng phượng liệt cung cấp thậm chí hơi cao hơn một chút mà ở trong mắt của hắn giống loại lưu thần tông đám người nơi đó có tư cách cùng hắn đối thoại thế nhưng thông qua các loại quan hệ để cho hắn bất xuất thủ điều này làm cho hắn có một loại bị nhục nhã cảm giác tần chính cười một tiếng chỉ những thứ này người ta như nếu còn cần các loại xuất thủ ta đây cũng rất mất thể diện mặc phi vân cả kinh nói nàng muốn một người đi gặp Tần Chính ba lượng cả lâm hoàn cái gì? đạo ư, ta muốn một mình đi gặp. Chương 226, sóng ngầm bắt đầu khởi động. Tần Chính nghĩ rất tốt, trung quy không có bị mọi người đồng ý, tuy nói Mạc Phi Vân cùng Lục Tiên Lãng cũng bị đến từ khắp mọi mặt áp lực, để cho bọn họ không được nhúng tay, nhưng là hai người vẫn như cũng là tuyển chọn âm thầm tiến vào Tường Long đạo Tràng. hơn nữa Lục Tiên Lãng còn an bài bác Ngạn một đại này cao thủ lâm thầm ẩn nút, cho dù là cuối cùng bị phát hiện, hắn cũng có thể có lấy cớ, đó chính là bác Ngạn thị hổ vương phụ tổng quản. Đối với Mạc, Lục hai người cách làm, Tần Chính cũng là có chút cảm động. Huynh đệ sao, cứng rắn đẩy lấy trên cũng muốn. Những người khác ví dụ như Lô Lâm Nhi, Đường Linh Nhi đám người tiểu cũng ở lại dựa ở Hồ Vương phủ. Chân chính đi theo Tần Chính chính thức lộ diện chỉ có Yến Thính Vũ. Làm Tần Chính có chút ngoài ý muốn chính là, Phệ Linh yêu thú lại cũng đi theo, hơn nữa nó vẫn còn có năng lực thân thể của đem chính mình cho thu nhỏ lại đến chỉ có 10 phân cao. Biến hóa này làm Tần Chính ý thức được, Yến Thính Vũ liên thủ với Phệ Linh yêu thú sợ là sẽ phải có chút làm cho người ta chố mắt nghẹn họ nguy lực. Màn đêm buông xuống, đế đô ồn ào náo động đang rối lui, đường phố có chút vắng vẻ. Từng nhà đều ở trước cơm tối sau đích trong nhiệt áo, lại không người biết, một cuộc có thể đế đô gần trăm năm nay thảm thiết nhất sóng ngầm đang bắt đầu khởi động. Tần chính cùng Yến tính vũ cặp tay rời khỏi hổ vương phủ, bọn họ giống như tình yêu cùng nhiệt trong tình nhân, lẫn nhau cười nói, hướng tường Long đạo chẳng đi, hoàn toàn không có bất kỳ khẩn trương, tâm thái hòa nhã để cho hổ vương bên trong phủ người đều rất khó tin tưởng. Đưa mắt nhìn hai người đi xa bóng lưng, Lô Lâm Nhi cùng Đường Ninh Nhi bốn mắt nhìn nhau, khẽ khẽ thở dài. Tường Long đạo tràng, làm đại thông đế quốc đạo thứ nhất tràng. Tường Long này đạo tràng ở trong đế đô quý tộc mắt đó là tương đương cường đại, thậm chí trong đế đô cái kia chút ít vương tức đối với bọn họ cũng là khách khách khí khí đích, cũng là như thế làm không biết Tường Long đạo tràng rốt cuộc người mạnh cỡ nào càng là đối với bọn họ vô hình chung có điều nể nang để cao Tường Long uy danh của đạo tràng. Tối nay Tường Long đạo tràng quảng tóc thiết mời, muốn cử hành một cuộc thị yến, đã sớm ở trong đế đô hành động. Pham La được thị mời đến người đều sẽ cảm giác được có mặt mũi lẫn nhau huyền liều, cho nên kích thích một chút người của sĩ diện hảo thậm chí thông qua quan hệ làm được thiết mời. Như thế tiểu Lệnh tường Long đạo Tràng tham dự hội nghị nhân viên rất nhiều, Tần Chính cùng Yến Tính Vũ đến sau đó, trong đạo trường đã là đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên áo, huyên náo lợi hại. Bọn họ còn chưa tới cửa, đã có người vào thông báo. Ngay đây vừa tới cửa, trong đạo trường liền truyền tới tục tảng tiếng cười lớn. Phó Tổng Tuần sát sử Đại gia Quang Lâm không có từ xa tiếp đón, xin hãy tha lỗi. Tiểu sưng hô này liền làm cho người ta hiểu biết, bộ dạng này Tổng Tuần sát sử địa vị là muốn cao hơn Đế quốc vương tước. Tần Chính chỉ thấy một gã thân cao chừng một mét đích đại hán trung niên, vẻ mặt tươi cười. Long hành hội bộ tử trong đạo trưởng đi ra, một bộ đạo chủ đặc lưu phục vụ, trước ngực đeo một cái bay lượn tường long, trên đó viết hàng long hai chữ. Người này chính là Tường Long đạo tràng đạo chủ vệ Hạo Thông. Hai người đã từng đã gặp mặt, nhưng không có nói qua nói. Nhọc Long biện hộ chủ tự mình đón chào. Tần Chính không mặn không là đạo, hắn từ trong Vương Nguyên kia biết, Tường Long này đạo tràng căn bản là thần minh một trong những cự đầu Bắc Phương vực chủ Bắc Đường Quan Thiên nhất mạch lực lượng, đó chính là nhắm vào mình, tự nhiên đối với hắn không có cảm tình gì, cũng lười giả rất gần gũi khách sáo. Vệ Hạo Thông trong mắt lóe lên một luồng quang hàn trên khuôn mặt thì bất động thanh sắc vẫn như cũng là vẻ mặt tươi cười phó tổng tuần sát xử đến nên tới đón tiếp biện hộ chủ cũng đừng có xưng hô cái gì phó tổng tuần sát xử nghe giải như vậy xưng hô cũng là không ngỡ nẹo vẫn là để cho ta tần chính sao tần chính đi xa vào trong đi hắn cùng với vệ hạo thông sóng vai đồng hành tiến tính vũ thì cùng vệ linh yêu thú đi ở phía sau nhất là thu nhỏ lại thân thể vệ linh yêu thú đột ngột một chỗ đôi, sẽ biến mất ở hai bên trong buồn hoa cũng không biết cho cái gì đi ta đây tiểu xưng hô tần thiếu ra sao như vậy cũng thân cận chút ít vệ hạo thông cười nói Không có gì, dù sao cũng là người của thần minh, mọi người lẫn nhau biết là tốt rồi. Tần Chính Đạo. Vệ Hạo Thông lập tức hiểu biết Tần Chính đây là đang ám hiệu hắn, biết Tưởng Long đạo tràng sau lưng bí ẩn thân phận Tần thiếu gia thật là người thông khoái, như này, kia tới ta Tưởng Long đạo tràng nhưng là phải cật háo háo nga. Biện hộ chủ chuẩn bị cho ta bữa tiệc lớn, nhất định rất đẹp sao, ta rất chờ mong. Tần Chính gương mặt mong đợi giãn dấp, bảo đảm không để cho Tần thiếu gia thất vọng. Vệ Hạo Thông cười to nói chỉ sợ Tần thiếu gia lượng cơm ăn có hạ, sẽ chống mình. Tần Chính vô vô bụng yên tâm, ta bụng bự vô lượng. Ai đến cũng không cự tuyệt. Vệ Hạo lối đi bụng bự vô lượng cũng có hạn, trung quy là một bụng, ăn không vô rất nhiều, chúng chi có mấy đạo món ăn, tùy tiện một, ta sợ Tần thiếu gia cũng khó mà ăn. Biện hội chủ thật tự tin nha, nếu ăn không vô, vậy còn tính là gì mỹ vị, vậy thì ném cho cho ăn đi. Tần chính thẳng nhiên nói. Đang khi nói chuyện, bọn họ đã đến Yến hội hiện trường. Vệ Hạo lối đi ta còn muốn đi nên đón những khách khách quý, sẽ theo Tần thiếu gia, Tần thiếu gia tùy tiện hưởng dụng. Hắn nói xong, liền cáo từ rời khỏi. Đợi Tần chính tiến vào hội tràng, Vệ Hạo thông liền núp chỗ tối, mắt lại nhìn. Mà bên cạnh hắn thì toát ra tuần sát xử Lưu Thần Tông. Biện hộ chủ cảm giác như thế nào, tần chính này có phải hay không rất cản dỡ. Lưu Thần Tông đạo: "Hừ, đi tới ta Tường Long đạo chẳng còn thế này kiêu ngạo, thế nhưng một vốn một lời đạo chủ đều khinh thường một chú ý, quyền kia đạo chủ chuẩn bị cho bọn họ bữa tiệc lớn tất nhiên sẽ để cho hắn khó có thể nuốt xuống." Vệ Hạo Thông lạnh lùng nói. Lưu Thần Tông cười nói đạo chủ chớ để tức giận, hắn nếu đã tới, đây còn không phải là tùy ý chúng ta đi bài biện, nhiều người như vậy, ta liền không tin thật dám công khai đàm luận người hắn tu yêu phát chuyện, cho dù là hắn được cái gì Long Giáp yêu viên yêu hoàng bảo vật có thể mọi người đều biết loại đồ này cũng không có cái gì che giấu tác dụng vệ hạo lối đi ở lưu minh đều chuẩn bị xong hết thể sắp xếp sẽ chờ trò hay mở màn lưu thần tông phát ra hai tiếng tiếng cười âm trầm ở nơi này âm lãnh chỗ tối lộ ra phá lệ sấm nhân tốt ta đây phương diện tất cả cũng chuẩn bị thỏa đáng hiện tại còn kém phương liệt vệ hạo lối đi phương liệt phương diện đã truyền tới tin tức nói là long giáp yêu viên đã động tâm sẽ chạy tới chẳng qua là thời gian hơi chậm một chút điểm này đừng lo lưu thần tông đạo hai người nói phải một lát lúc này mới riêng của mình rời đi. tiến hội hiện trường an bài địa điểm thị tường long đạo tràng diễn võ Trường, vô cùng hoang dung đủ có thể dung nạp trên vạn người. chỗ này bảy biện chứ rất nhiều trải màu trắng san bố trường kỷ phía trên để tinh xảo điểm tâm cùng nước trái cây. về phần bữa tiệc lớn còn cần mọi người bày trình diện sau. tân chính cùng yến thính vũ đến lập tức hấp dẫn đã sớm trình diện người chú ý. không nói bọn họ kim đồng ngọc nữ đẹp trai đẹp đẽ chính là thân phận cũng sẽ khiến cho những người này chú ý. dù sao có thể tới tới đây cũng là ở đại thông đế đô có mặt mũi không người nào là tinh thông mượn yến hội lẫn nhau kết giao. Thậm chí ba kết năng thủ, nơi đây ba lượng cùng người lẫn nhau nói chuyện ồn áo, nói hưng phấn, kỳ thực khỏe mắt dư quang cũng ngó trường từng cái trình diện người. Tần Chính xuất hiện, lập tức sẽ có rất nhiều người chủ động chào đón. Trong đó không thiếu một số người hy vọng có thể mượn Tần Chính phó tổng tuần sát xử tiến vào thần minh. Đối với cái này chút ít đồ của trên cảnh tượng, Tần Chính tương đối chẳng ghét, nhưng vẫn là cười nhạt, cùng bọn họ chuyện phía mấy câu, cuối cùng tìm lý do, rồi cùng Yến Thính Vũ đến hội trường một góc. Hai người vừa tới, Phệ Linh yêu thú liền từ phía dưới trường kỳ chui ra. Nó thu nhỏ lại cả người chỉ có 10 phân cao ở nơi này trong đám người thường lui tới, không ngừng chui vào màu trắng san bố phía dưới trường kỳ, căn bản không ai có thể chú ý tới nó. tiến tính vũ thuận tay một chiều, sẽ có một đạo trong suốt ánh sáng khi bọn hắn bao quanh tạo thành. đây là cách lâm kỳ hảo, chẳng qua là phát động ban đầu sẽ bị người thấy, hình thành ánh sáng cùng không khí tương đương, ngoại nhân thị không thấy được, cũng nghe trong không tới nói chuyện. có cái gì phát hiện? tần chính hỏi. bọn họ vì ngươi chuẩn bị một phần đặc biệt lớn bữa tiệc lớn. phệ linh yêu thú đạo. nga, có cái gì đặc sắc món ăn? lớn nhất đặc sắc món ăn thị long giáp yêu viên Quả nhiên vẫn tìm được, ta được đến yêu hoàng bảo vật, long giáp yêu viên thế tất biết phẫn nộ, kinh động bên trong dãy núi yêu thú cùng nhân loại, tự nhiên sẽ cho tin tức linh thông bọn họ phát giác, vì thế liên tưởng đến. Chứ này, còn có một đạo nàng tuyệt đối không tưởng được đặc sắc món ăn. Nga, đó chính là Tam Sơn Hầu Trình Nguyên cầu Nghe phệ linh yêu thú nói ra người như vậy, tần chính ngây người một lúc mới nhớ tới, đây là hắn mới vừa vào Đại Thông Đế Đô, vì giúp Đường Linh Nhi một nhà, mà ra tay đối tượng Tam Sơn Hầu, nghe nói ban đầu lao Tam núi Hầu đã bị hắn trọng cũng không lâu lắm sẽ chết, Tam Sơn Hầu phủ hoàn toàn xung dọc sao vừa xuất hiện lại vẫn có thể trở thành tường Long đạo tràng nhắm vào mình công kích lợi khí ban đầu Tam sơn hầu trình nguyên cầu có thể chỉ là ý võ cảnh hắn có thể tốc độ tu luyện còn nhanh hơn ta không thể nào Tân chính có chút buồn bực đừng hỏi ta Tam sơn hầu trình nguyên cầu vì sao trở thành bọn họ lợi khí ta cũng vậy không có dò tham rõ ràng Phệ Linh yêu thú nói nó nói vừa mới tin tức về Thám Tính được Hoàn liền hoạch một chút lần nữa chui vào Trường Kỳ Hạ mất tung ảnh Tân chính phát hiện lần này tường Long đạo tràng thật sự là chuẩn bị đầy đủ là muốn hoàn toàn đưa bóp chết ở chỗ này tư thế đang suy nghĩ chuyện, chỉ thấy Lưu Thần Tông cười híp mắt đi tới, cùng đi hắn tới trước tự nhiên là Lôi Hoa Phong. Lần trước có nhiều hiểu lầm, kính xin thần thiếu gia không lấy làm phiền lòng. Lưu Thần Tông thoáng qua một cái tới, liền chủ động nói xin lỗi. Tần thiếu gia tha lỗi, thị Hoa Phong vô chi. Lôi Hoa Phong cũng đẩy thị thành ý nói xin lỗi. Thái độ của bọn hắn tự nhiên để ở chàng mọi người chú ý tới. Rất nhiều người cũng cho là đây là muốn hòa hảo. Tần Chính Âm thầm cười lạnh, bây giờ cùng tốt thái độ, đợi lát nữa chủ động tiêu chuyện, sẽ nói là cái gọi là đại nghĩa sao? muốn thật sự có thành ý nói xin lỗi, liền lấy ra chút lễ vật sao? Tần Chính cũng là phản ứng nhanh chóng, lúc này sẽ làm cho Lưu Thần Tông cùng Lôi Hóa Phong có chút sững sở. trong lúc nhất thời, Lưu Thần Tông nói chuyện cùng Lôi Hóa Phong quên mất. thế nào? gật liên tục thành ý cũng không có, đạo này xin lỗi cũng quá giả sao? Tần Chính thẳng nhiên nói. Lưu Thần Tông tiểu chú ý tới bao quanh rất nhiều người nhìn, hắn trong bụng khó chịu, nhưng vẫn là nhịn được đó là phải, chẳng qua là tới vội vàng, cũng không biết Tần thiếu gia thích gì, cũng chưa có chuẩn bị. không cần chuẩn bị, dù sao túi không gian cũng mang theo ở trên người. Tần Chính cười nói, mặt của Lưu Thần Tông có chút có quá. Chương 227, khách tới ngoài ý muốn. Mọi người lẫn nhau lòng dạ biết rõ, chính là giả dối ý tứ một chút mà thôi, Lưu Thần Tông có thể tuyệt đối không nghĩ tới Tần Chính thế, nhưng thật nhân cơ hội tìm hắn, để cho hắn khó chịu được. Tần Chính cười híp mắt nhìn Lưu Thần Tông, trong lòng của hắn một trận mừng rỡ. Nha, các mãi muốn nhằm vào ta, còn để cho ta thật tốt phối hợp các mãi, cho là ta là người ngu cái gì? Hai tay Tần Chính ôm ngực, thản nhiên tự đắc nhìn Lưu Thần Tông cùng Lôi Hoa Phong, chính là không để cho bọn họ giẫy bập thang, dù sao cũng địch nhân chính là để ngươi khó chịu được. Lấy ra sao? Nói xin lỗi sẽ phải nói xin lỗi dáng vẻ, không nên giả dối ngoạn việc này, tăng thêm mọi người chê cười. Tần Chính Đạo làm thần minh một phân tử, lại càng phó tổng tuần sát xử, ta muốn phê bình các mãi, thái độ như thế, không đơn thuần là các mại mất thể diện, các mại hay là đang cho thần minh bôi đen. Lưu Thần Tông thiếu chút chửi hầm lên, không phải là khách sáo một chút cái gì, về phần bay lên đến thần minh trình độ. Vì không để cho thần minh bôi đen, vì thần minh vinh dự, các mại vẫn lấy ra lễ vật sao? Tần Chính đương nhiên đem chính mình đặt mình trong làm đại biểu thần minh. Nàng sáu Lưu Thần Tông thật tại không nhịn được, thấp giọng nói nàng thật vô sỉ. "Suy." Tần Chính cười nhạo nói vô sỉ nhất chính là ngươi môn sao, cái gì này đến hội, rõ ràng chính là nhằm vào đao của ta núi biển lửa, lại còn muốn ta phối hợp các mãi, nàng cho là ta là người ngu, vậy thì ngươi đầu góc có bệnh." Lưu Thần Tông hừ nói nếu cũng vậy mặt, vậy cũng không có gì đáng nói, hành, nàng để cho ta khó chịu đựng, ta để ngươi chết ở chỗ này. Chỉ sợ nàng không có năng lực này." Tần Chính rêu cần nói, "Một hồi ngươi sẽ biết." Lưu Thần Tông hận hận bỏ xuống một câu nói, "Mau người đi." Lôi Hóa Phong phía sau đi theo ở cũng quay đầu cười với tần chính lộ ra một dữ tợn, bọn họ cũng đối kích sắt tần chính có 10 phần lòng tin. chấm đi, không phải là không bỏ được lấy ra lễ vật cái gì, hẹp hòi tiểu hẹp hỏi, sợ cái gì mất thể diện à? dù sao cũng không mặt. tần chính cũng không tính toán bỏ qua bọn họ, lớn tiếng nói, thanh âm này, cả người của hội chàng muốn nghe không tới cũng khó khăn. lưu thần tông tức thiếu chút nữa té cái té ngã. lúc này hắn hối hận, cho sao không nên quá khứ cùng tần chính mặt đối mặt, nét mặt giả ngoa dị thường khó coi rời khỏi hội chàng, lôi hóa phong cũng đi theo hắn sám chạy nhìn bọn họ dáng vẻ chật vật, tần chính cố ý cất tiếng cười to. đến đây, những tới tham gia đó yến hội nhân tài thưởng thức đến một điểm lần yến hội này chân thực mục đích, đây rõ ràng không phải là hữu hảo yến hội, rất có thể thị biến thành giết người chiến trường. có người kích động, có người mong đợi, có người e ngại, có người hoảng loạn. tóm lại lòng của mỗi người thái cũng không giống nhau. tần chính tâm thái bình tĩnh, hắn đối với mình giống như trước có lòng tin, không nói hoàn thành bột phá, thiên vũ cảnh cao cấp thực lực, nhất là đồ thần giới pháp xâm nhập linh ngộ, còn có kia chưa từng ứng dụng trôi qua mất mát biển hóa, giống như trước để cho niềm tin của hắn 10 phần. Phượng Liệt tới. Tiễn Thính Vũ thấp giọng nói, "Tần Chính quay đầu nhìn lại, quả nhiên là Phượng Liệt. Lúc này Phượng Liệt đã khôi phục ưu nhã quý tộc dáng dấp, trên mặt mang mỉm cười thản nhiên, ánh mắt sáng ngời, một bộ đắt tiền cầm bảo, thu liễm sau lưng vượn cánh, lại có nhàn nhạt hỏa tinh ở trung quanh quần vân. Tự nhiên có người chủ động đi đứ lót. Phượng Liệt vừa ứng đối, ánh mắt vừa nhảy qua mọi người, cùng Tần Chính bốn mắt nhìn nhau. Hai người giữa lẫn nhau cũng cảm ứng được đối phương sát ý mãnh liệt, nhưng bọn họ cũng không có ý của đối thoại. Phượng Liệt chủ động đi về phía hội trường phía bắc, cùng Tần Chính cho ở phía nam vừa lúc tương đối. Siêu, Khăn trải bàn mở. Phệ Linh yêu thú xông ra lại có người đến, ha ha, Tường Long đạo trưởng người đều có chút ứng phó không kịp, tự xưng khiếu Hàn Hữu Thành, thị trời đánh đường thiếu chủ một trong. Nói xong, vô lương này chó vừa chạy. Hàn Hữu Thành, Tần Chính chấn động trong lòng, hắn thiếu chút quên mất, hàng này Hữu Thành cũng phải cần tới tìm hắn phiền toái, nói là hoàn thành cảnh giới đột phá sẽ gặp chủ động tới giết hắn, cấp lấy trong tay hắn chứa nhiều thần binh. Không nghĩ tới lại đang này thời khắc mấu chốt xuất quan. Đối với Phượng Liệt, Lưu Thần Tông đắc người, Tần Chính cũng chẳng có bao nhiêu nể hắn có tự tin chiến thắng, nhưng là Hàn Hữu Thành tương đối độc nhất. Người này có linh mẫn binh du long võ mạch, hơn nữa bí mật vô song, rất khó nói ở binh hình chân linh tan biến thời điểm, được cái gì chỗ tốt, chúc vu một khó có thể đo lường kẻ địch mạnh mẽ. Ha ha 6. Trong tiếng cười lớn, Hàn Hưu Thành xuất hiện ở hội tràng lối vào. Không mời mà tới, còn quên phá lệ không lấy làm phiền lòng. Hàn Hữu Thành hết sức lên giọng gật hái, hoàn toàn không có trời sắt đường phong cách của lẽ nam sát. Hắn thế này xuất hiện, tự nhiên khiến cho mọi người chú ý. Người của ở giữa sân cơ hồ đối với hắn cũng là rất xa lạ. Không biết hắn là thân phận gì, bao gồm Phượng Liệt, cũng là có chút ít nghi ngờ. Các vị đại khái còn không biết ta là ai sao? Tự giới thiệu mình một chút, ta tên là Hàn Hữu Thành, thị chơi đánh đường thiếu chủ một trong, nếu như trong các ngươi người nào muốn làm cá giết người mua bán nói, có thể tới tìm ta, buồn thiếu chủ luôn luôn là đi ở dưới ánh mặt trời sát thủ, bảo đảm để ngươi hài lòng. Hàn Hữu Thành đạo. Tiếng nói lạc, toàn trường nhất thời một mảnh tao loạn. Trời đánh đường, thân vũ đại lục đệ nhất sát thủ tổ chức, giết người không biết có bao nhiêu, tàn sát bị tiêu diệt gia tộc cũng không biết có bao nhiêu, tuyệt đối là kinh khủng tượng trưng. Tần Chính rõ ràng thấy phượng sắc mặt của Liệt thoang cái trở nên cực kỳ khó coi, có nổi giận dấu hiệu, rồi lại tiếp tục cẩn nhẫn, không khỏi cười thầm, hàn này hưu thành quả đột nhiên cùng bọn họ không phải là một đường. Tần huynh, đã lâu không gặp, thật là tưởng nhớ a. Hàn Hưu Thành đôi người bên cạnh hoàn toàn không thấy, chạy thẳng tới Tần Chính đi. Tần Chính ha ha cười nói đúng vậy, rất là tưởng nhớ a, không nghĩ tới hàn huynh biết ta tới khiết bữa tiệc lớn, hãy theo ta cùng nhau hưởng thụ, thật là bạn trí cốt. Ừ, làm sao nghe được không đúng vị đây? Hàn Hưu trong cố tình nói thầm, trên khuôn mặt lại không nói gì. Hán đối với lần này hiến hội cũng không thèm đắc kích, bởi vì vừa xuất quan đã tới tìm tìm tần chính, sợ tần chính thần binh bị người khác cứ đi, cho nên cũng không còn hỏi thăm trong lúc bế quan xảy ra chuyện gì. Ha ha, bằng hữu sao? Phải, nên được. Hàn hữu thành cười nói. Hai người nói chuyện thái độ để cho bí mật quan sát đạo chủ vệ hạo thông, lưu thần tông sắc mặt của đám người có chút khó coi. Vệ hạo thông trầm giọng nói Hàn này hữu thành là tới trợ giúp tần chính, không rõ lắm, xem bọn hắn bộ dạng, tựa hồ có chút quan hệ, có thể vừa không giống. Lưu thần tông cũng đắn đo bất ổn. Cha, phải tốc độ của bằng nhanh nhất cha rõ ràng." Vệ Hạo Thông lạnh lùng nói, "Trời rét này đường quá mức là thủ, nếu như không tất yếu, không thể dễ dàng là địch." Lưu Thần Tông đạo ta đã sớm phái người đi ra ngoài cha xét, bằng vào chúng ta Bắc Phương vực chủ nhất mạch ở Đại Thông Đế quốc mạng lưới tình báo, dùng không quá lâu sẽ điều tra ra." Vệ Hạo Thông ử, không có nói cái gì nữa. Hai người cứ như vậy lặng lặng nhìn. Cũng không còn qua bao lâu, sẽ có tin tức chuyển tới trong tay Lưu Thần Tông. "Cha được cái gì?" Vệ Hạo Thông hỏi. "Người của nam vùng ở lầu Vân Trưng Hà Uy bọn ta chuyển tới tin tức." Nói là hàn này hữu thành thị binh loại võ mạch, đối với Tần Chính thần binh cảm thấy hứng thú, là muốn sát Tần Chính cấp lấy thần binh. Lưu Thần tông đạo. Vệ Hạo thông lặng lẽ thở phào nếu là như vậy, vậy thì không phải là bạn của Tần Chính. Lưu Thần tông cao mày nói, nhưng là chúng ta cũng phân phối xong, Tần Chính yêu Hoàng Bí Điện cùng hám địa truy quy phương liệt, thần bút quy đạo chủ, còn lại lưỡi đao gãy cùng tâm chấn quy ta nha, như vậy hẳn đến, chúng ta còn thế nào phân phối? Ừ, như vậy, một lần nữa phân phối, để cho phượng liệt nhượng xuất hám địa truy. Vệ Hạo lối đi. Hành Ta ta sẽ đi ngay bây giờ cùng Phượng Liệt thương nghị. Lưu Thần Tông lập tức rời khỏi. Vệ Hạo quy tắc trung phái người đi mời Hàn Hữu Thành. Bọn họ cũng là tốc độ nhanh nhất tới đạt thành hiệp nghị. Sóng ngầm không ngừng rung động, khiến cho Tần Chính cũng càng phát cảm nhận được lần này hiến hội trình độ nguy hiểm có thể phải so với hắn tưởng tượng lợi hại gấp rất nhiều lần. Tần Chính nói với Hàn Hữu Thành chẳng qua là mấy câu nói, Hàn Hữu Thành tiểu được mời đi, hắn đưa mắt nhìn Hàn Hữu Thành rời đi, trong lòng thoáng qua một tia vẻ lo lắng, sợ là bọn họ lại muốn đạt thành hiệp nghị, tiếp rằng lại cùng Hàn Hưu Thành buồn thân thị địch thủ người hắn muốn ngăn trở cũng không được, mới vừa ý muốn nhất thời, muốn cho người hiểu lầm Hàn Hữu thành cùng hắn thị cùng, xem ra cũng không cách nào thành hàng. Như vậy quá bị động. Ta nên cho chút gì đây? Tần Chính nhìn từng cái từng cái đối với hắn có sát cơ người xuất hiện, hơn nữa không ngừng liên hợp, làm hắn cảm nhận được áp lực. Hơn nữa hắn còn không muốn cho Mạc Phi Vân cùng Lục Thiên Lãng trộn đều tiến lai. Hai người cũng được bất đồng trình độ áp lực, mặc dù học chung với bằng hữu tình huynh đệ phân Liều lĩnh đến đây, nhưng thật xuất thủ, kia thế tất sẽ ở sau này được triệt ép. Nếu làm bằng hữu, bọn họ có thể làm được điểm này. Tần Chính tự nhiên cũng muốn làm đến không để cho bọn họ xuất thủ linh đệ bọn phận. Chẳng qua là biện pháp cũng không dễ dàng nghĩ nha, dù sao trên tay chính hắn không có sức mạnh, điều này cũng làm cho Tần Chính lần đầu tiên sinh ra muốn tụ tập một cỗ thuộc về mình lực lượng ý nghĩ. Đang suy tư, có một chút người hầu đến. Bọn họ bắt đầu trừng trị trong sân trường kỷ. Rất nhanh trường kỷ bị lấy xuống, lần lượt từng cái một cái bàn bị mang lên tới, mỗi tấm trước bàn đều chỉ có một cái ghế, thị nữ xinh đẹp như nước chảy đưa lên mỹ vị món ngon. Hội trang cái bàn chừng hơn 4500, thành hình tròn bố trí. Hàng trước nhất chỉ có 7 cái cái bàn phía sau còn lại là càng ngày càng nhiều, đây là căn cứ địa tương lai, mà trên bản của mỗi tấm tất cả bảy chữ một tấm bảng, viết tên. Tướng Long đạo tràng đạo chủ Vệ Hạo thông cũng hiện thân lần nữa. Chư vị, có thể ngồi xuống. Một nhóm người tìm kiếm mình châu ngồi xuống. Tần Chính cùng Yến Thính Vũ vị trí thị theo sát, đối với bọn hắn biết tên Yến Thính Vũ, Tần Chính cũng không kỳ quái, dù sao Yến Thính Vũ trở lại đã có hơn một ngày, lấy những người này tình báo năng lực, dò thăm rõ ràng quá dễ dàng. Vệ Hạo quy tắc trung thị ngồi ở Tần Chính đối diện miến. Ở vệ Hạo Thông Trừng theo thứ tự là Hàn Hưu Thành cùng Phượng Liệt, lại có Thị Lưu Thần Tông cùng Lôi Hoa Phong. Bọn họ bảy người ở trước nhất hàng, người còn lại đều ở phía sau. Duy chỉ có Tần Chính không có phát hiện Tam Sơn Hầu Trình Nguyên cầu, cũng không biết hắn núp nơi nào. Náo nhiệt như thế đến hội, không biết tiểu nữ tử có thể tham gia cái gì. Mọi người ngồi xuống, tiến hội chính thức lúc mới bắt đầu, réo rắt đêm thai thanh âm tung bay mà đến. Chỉ thấy một gã bạch tí quần trắng tuyệt đại giai nhân, nhưng nếu, nguyệt cung tiên tử, kia phiêu nhiên linh động hơi thở, khiến cho mọi người cũng nhìn ngây ngốc mà người cho dù là vệ hạo thông đô bị cô gái này khuôn mặt đẹp rung động, xinh đẹp không giống phàm trần người. Tần Chính thì nhận ra người tới, nàng chính là Đại Hoa Đế quốc tinh nguyệt các các chủ sáu. Tinh nguyệt. Chương 228, hiến tế nói đến. Tinh nguyệt đột một đến, làm Tần Chính cũng lớn cả ngoài ý muốn. Về phần đạo chủ vệ hạo thông, Phượng Liệt, Lưu Thần Tông đám người cũng giống như thế, nhất là vệ hạo thông, Lưu Thần Tông đám người đối với Tinh Nguyệt cũng không nhận ra, chẳng qua là bị nàng tuyệt đại phương cho sâu đậm rung động mà thôi. Tinh Nguyệt các chủ giá lâm, tất nhiên vinh hạnh của chúng ta làm người ta giật mình là ở trong tràng, bối cảnh hùng hậu nhất, thân là phượng huyết vương tộc tiểu vương tử phượng liệt lại trước hết đứng lên, hơn nữa lấy người trợn mắt hốc mồm khen tặng giọng nói, nói với tinh nguyệt, còn hơi có vậy nhiều tia không dễ phát giác định họ ý. Biểu hiện này khiến cho mọi người cũng kinh hãi. Tần chính đã sớm biết tinh nguyệt nhất định là có chứ vô cùng đáng sợ bối cảnh, chẳng qua là nàng thủy trung giữ bí mật, cũng không có đuổi theo câu hỏi. Bây giờ nhìn phượng liệt thái độ mới biết được, tinh nguyệt bối cảnh to lớn, sợ rằng muốn ra ngoài tưởng tượng của hắn. Phượng liệt vương tử đã ở nhà, tinh nguyệt phiêu nhiên rơi xuống, đôi mắt đẹp thấm nhìn rơi vào vệ hạo trên người của thông không biết chủ có hoan nên hay không đây vệ hạo thông bực nào người không khéo, lập tức biết tinh nguyệt có lai lịch lớn người tinh nguyệt các chủ đại gia quang lâm không thể là không hoan nên lập tức phân phó người hắn ở thêm một cái bàn kia phượng liệt chủ động nhượng xuất vị trí của mình bên cạnh làm được đồng đẳng với ngồi ở tinh nguyệt dưới tay cách làm như vậy làm vệ hạo thông có chút như đứng đống lửa như ngồi đống than phượng liệt cũng quá ân cần điểm sao mà tinh nguyệt từ đầu đến cuối cũng không có nhìn về phía tần chính một cái phảng phất căn bản không biết giống nhau tiểu nữ tử chẳng qua là tới thấu vô giúp vui tuyệt không cấy nhiều chư vị nha hướng các vị tiếp tục tinh nguyện thản nhiên cười thật giống như bách mị tụ tập thấy vậy một số người cũng ngây người tân chính nói thầm trong lòng tinh nguyện này tới đây hẳn là có nguyên nhân sao bên cạnh yến thính vũ đã ở nhìn chăm chú vào tinh nguyện nhìn tiêu tuyệt thế phong thái thân là nữ nhân bọn ta nhìn có chút ngây dại có tinh nguyện các chủ tham gia nghĩ đến yến hội này tất nhiên càng thêm nhiệt áo. vệ hạo thông hướng tinh nguyện gật đầu sau đó dơ ly rượu lên mọi người trước cho một chén sau đó vốn đạo chủ hãy nói một chút lần này đến hội trọng yếu chuyện mọi người rối rít lên tiếng riêng của mình nâng chén nâng ly, trơn nợ nhắm rượu cút, ánh mắt của mọi người lần nữa tập trung ở vệ hạo trên người của thông. vệ hạo thông không nhanh không chậm ăn miệng món ăn, lúc này mới lên tiếng lần này, có mấy chuyện muốn. đầu tiên đây chính là về tam sơn hầu. trong hội trường lập tức cựu khiến cho một mảnh tiểu tao loạn. người nào không biết tam sơn hầu phủ đã từng rất cường thế, chính là bởi vì tần chính xuất hiện, mới làm tam sơn hầu từ đó xuống dốc không thanh, thậm chí ở trong trăm hầu cũng không địa vị gì. mà nay lại bị nhắc tới, đó là muốn hướng tần chính ra tay tấn công cái gì? rất nhiều người không tự chủ nhìn về phía tần chính. Tần chính thản nhiên tự đắc thưởng thất diệu, ăn môn ăn, làm như không nghe thấy. Tần thiếu gia, Tam sơn này hầu chuyện, không biết nàng có cái gì muốn nói. Vệ hạo lối đi, không có gì nói. Tần chính đạo, vệ hạo thông khỏe miệng tràn ra một nụ cười lạnh lùng như này, vậy thì mời Tam sơn hầu mà nói sao? Tiếng bước chân chuyển tới, có người từ bên ngoài đi tới, thẳng vào cuộc kiến hội này địa trung tâm nhất địa phương. Người tới chính là Tam sơn hầu Trình nguyên cầu, đa tạ đạo chủ cho ta cơ hội này. Trình nguyên cầu trước thi lễ với vệ hạo thông, sau đó trở nên xoay người, trận mắt nhìn Tần chính. Đang đằng sát khí đạo tần chính, Bổn hầu cùng ngươi chưa từng che mặt, ngươi tới đến Đế đô, liền đối với Bổn hầu một nhà động thủ, lại càng tàn nhẫn giết chết phụ thân ta, Bổn hầu hôm nay chính là muốn tìm lại báo thù. Tần Chính bưng chén rượu, trong miệng còn nhai lấy món ăn kỳ thật sao? Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, Vệ Hạo Thông, các ngươi là liên thủ để đối phó, Tam Sơn này hầu bất quá là món ăn khai vị mà thôi, cần gì như vậy như thế giả. Vệ Hạo Thông cười một tiếng nếu như Tần thiếu gia không nên cho là như thế, ta đây giải thích cũng vô dụng. Tần Chính thở dài nói đáng tiếc, Tường Long đạo từ hôm nay trở đi sẽ phải hoàn toàn hôi phi yên diệt Tần thiếu gia khẩu khí cũng quá lớn. Vệ Hạo Thông cười lạnh nói, ta chỉ là nói một sự thật. Tần Chính thản nhiên nói, Vệ Hạo Thông hừ nói sự thật chính là, diện mục thật của ngươi sẽ bị vạch trần. Tần Chính ha ha cười nói tốt nhất, ngươi bây giờ tiểu vạch trần ta cái gọi là chân diện mục sao? Không nóng nảy, bữa tiệc lớn trước bắt đầu, cần có mở ra dạ dày món ăn sao? Vệ Hạo Thông cười híp mắt nói Tam sơn hầu, nàng có thể Tần Chính nếm thử nàng món ăn này cay độc trình độ. Tam sơn hầu trình nguyên cầu lớn tiếng nói ta đã sớm không thể chờ đợi hắn lấy ra một ngụm dài chừng một thức quái kiếm, kiếm này phần đuôi thô, tới mũi kiếm thị càng ngày càng mảnh, hơn nữa mũi kiếm thị thành răng cơ hình dạng, mặt ngoài còn miêu tả chứ một chút dự tợn đồ án, sử dụng kiếm điểm chỉ tần chính, quát to tần chính, quay lại đây nhận lấy cái chết. tần chính tơ vân không động tới, hắn tiểu vương vương vàng vàng ngồi ở chỗ đó thưởng thức rượu, mỹ mắt cũng không trêu trọc, nhìn cũng không nhìn trình nguyên cầu. cũng là bên cạnh yến tính vũ chú ý tới kia quái kiếm, đây là ác ma yêu linh kiếm, nàng phải cẩn thận. vũ hạ giọng nhắc nhở, tần chính khẽ ử. Hắn cũng nhận ra Tam Sơn hầu trình nguyên cầu nắm giữ quái kiếm lai lịch, Ác Ma yêu linh kiếm, đây là một loại vô cùng đặc thù binh khí. Tiêu kiếm này bản thân mà nói, không có gì kỳ lạ, cũng chính là so sánh với thông thường binh khí sắc bén một chút, còn không đủ trình độ nhân cấp thần binh cấp bậc. Chỗ mấu chốt là ở Ác Ma yêu linh, yêu linh có rất nhiều chủ loại, hình tượng khác nhau, có yêu thú răng dấp cũng có nhân loại dáng vẻ, còn có giống loại binh khí hoa cỏ, nhưng là rất ít khi có Ác Ma loại, bởi vì này một loại yêu linh cũng là trải qua một chút đặc thù địa vực tiến hành lộ sát mà thành, có cực đoan chí khôn và năng lực ngự thủ. Phạm là Ác Ma Yêu Linh chỉ cần có người linh hồn của đem chính mình hiến tế, nó thụ sẽ khiến ngươi đang ở đây khác trong thời gian có một loại năng lực đặc thù. Đây cũng là Tam Sơn hầu trình nguyên cầu có can đảm tới chiến lệ thuộc vào. Tần Chính, Lan ra đây nhận lấy cái chết. Trình Nguyên Cầu giận dữ hét. Tần Chính lạnh nhạt nói dựa vào Ác Ma Yêu Linh kiếm tạm thời đạt được một điểm năng lực đặc thù, sẽ làm cho nàng có đảm lượng hướng ta khiêu chiến, nhưng này cũng không đại biểu nàng có tư cách để cho ta đứng lên động thủ. Giận dữ Trình Nguyên Cầu nghe Tần Chính trong tay khiếu phá quái kiếm lai lịch, nhất thời cả kinh nhưng nghĩ tới Ác Ma yêu linh kiếm mang cho năng lực của mình, sự tin tưởng của hắn tiếp tục bành trướng thêm đứng lên. Quân Vọng tự đại, hôm nay ta liền muốn hái cái đầu của ngươi. Trình Nguyên cầu hung tận nói, ta liền ngồi ở chỗ này, có bản lãnh nàng có thể tới lấy. Tần Chính đạo, Trình Nguyên cầu nổi giận gầm lên một tiếng, chợt vọt tới trước, hắn vẫn là ý võ cảnh thực lực, mãnh liệt này tấn công, tốc độ vẫn là tương đối kinh người. Trình Nguyên cầu vọt tới cự ly Tần Chính bảy tám thước thời điểm, đột nhiên bay lên không nhảy lên, đang ở trước mắt bao người, Chi Nguyên thân hình cầu cứ như vậy biến mất, hoàn toàn không thấy tung tích cơ hội tất cả mọi người ngay đầu tiên đi tìm, vận dụng đồng thuật xem xét điều này cũng bao gồm vệ hạo thông đám người bọn họ cũng là cảm thấy ngạc nhiên rồi di tìm, nhưng không có một người có thể phát hiện trình nguyên cầu tung tích khen trình này nguyên cầu thủ đoạn không tệ lắm lại từ trong ác ma yêu linh kiếm nhận được cái ẩn thân năng lực không người có thể tìm được hắn dùng để này ám sát cơ hội là ván đã đóng thuyền tuần sát sử lưu thần tông đạo chính xác muốn phá giải trừ phi là kích thước đại chiếu có thể như vậy có thể bị để cho tần chính mất thể diện Phương liệt cười lạnh nói Lưu Thần tông điệu môi nói ai bảo hắn thể hiện, cũng không cần đứng xuất thủ, tự tìm đường chết. Hắn quay đầu nhìn về phía Vệ Hạo Thông biện hội chủ có từng phát hiện Trình Nguyên Cầu tung tích. Vệ Hạo Thông lắc đầu. Phương Liệt trầm ngâm nói nếu là hắn ở ta bao quanh trong 1 thước, ta còn có biện pháp tìm được, hiện tại, tìm không được. Hắn nhìn về phía Hàn Hữu Thành Hàn huynh nên đối với phương diện này am hiểu nhất sao? Mấy người đều nhìn về Hàn Hữu Thành. Làm trời đánh đường thiếu chủ, tất nhiên đâm nhau giết chết thuật hết sức tinh thông, mà Trình Nguyên Cầu ẩn thân vừa vận thị cao minh nhất thuật ám sát một trong. Hàn Hữu Thành thản nhiên nói ám sát tẩn thân phương pháp Ta trời đánh đường ở Thần Vũ Đại Lục tuyệt đối đệ nhất, không người nào có thể so sánh với. Nhưng là làm ác Ma yêu linh hiến tế lấy được cận thân thuật, đó chính là ác Ma loại võ trong mạch cảo diệu nhất võ mạch thần thông ẩn ma thuật. Đây căn bản không phải chúng ta có thể tìm ra, lấy trình nguyên cầu thực lực, trừ phi là Thần Vũ cảnh mới có thể đưa bắt tới. Tần chính cái này thảm, ha ha sáu. Lưu Thần Tông nhìn có chút hả hê đạo. Bọn họ trong lúc nói chuyện với nhau, Tần chính nhưng kiểu ở nơi đâu ung dung thưởng thức rượu. Về phần trình nguyên cầu, thủy chung không ai phát hiện hắn chỗ của nút, đây là đang tìm cơ hội đối với Tần chính tiến hành một kích giết chết. Cho nên cũng không có lập tức xuất kích. Phải một lát, vẫn như cũng là yên tĩnh. Tất cả mọi người ngừng thở, nó chừng tần chính bao quanh. Người khác cũng có thể nhẫn, tần chính cũng không sảng liễu, nghèo đầu, nhìn bên trái đằng trước ta nói Trình Nguyên cầu, nàng có thể hay không chớ ngu hô hô đứng ở nơi đó. Mọi người lập tức theo ánh mắt của hắn nhìn sang. Nơi đó không có vật gì. Đang lúc mọi người trong nghi ngờ, chỉ thấy ánh mắt tần chính rời đi, một hồi hướng trái, một hồi hướng phải, thỉnh thoảng về phía sau. Biết tẩn dấu, nàng gái gọi là này ẩn ma thuật đối với ta không dụng. Tần chính rêu nói. Hắn dùng tự nhiên là thần binh vực quan sát phương pháp, nhưng phạm là ẩn thân các chủng cũng có thể thông qua thần binh vực thấy người. đã từng tần chính liên bóng ma cũng có thể thấy, huống chi là người đây. Đem hám địa truy cùng người vương bút hội tụ ở trong hai mắt, là được thấy rõ ràng trình nguyên cầu. Lúc này trình nguyên cầu nhìn thấy mình chỗ của đi tới, cũng bị ánh mắt của tần chính ngó chừng, hắn đã có chút ít hoảng hốt. Dù sao thực lực của hắn quá thấp, dựa vào chính là ẩn ma thuật, cho nên cho dù là cảm giác bị phát hiện, nhưng cựu không thể thần, nhón tay nhón chân, không tiếng động đi tới đi lui, tìm cơ hội xuất thủ ở trước mặt ta đi tới đi lui nàng có phiền hay không a tần chính đầu thủ đưa rượu trong chén cho rội cho đi ra ngoài rượu kia nước dưới chân nguyên quán thâu hóa thành một đạo lợi kiếm một chút liền xuyên thủng trình nguyên cầu cổ họng. thực lực của hai người trên lệch quá xa thêm nữa trình nguyên cầu còn đang trong thân trường liên tránh nẽ cũng không kịp đã bị giết người vừa chết ẩn ma thuật tự động giải trừ trình nguyên cầu ngửa mặt té ngã trên đất ác ma yêu linh kiếm cũng buông tay rơi xuống đất sơn có chuẩn bị vệ linh yêu thú lập tức lùi chạy ra ngoài ác ma này yêu linh kiếm đi người này đối với yêu linh đặc biệt mê nhất định ác ma yêu linh kiếm phải xong đời. Tần Chính một lần nữa rót ly rượu món ăn khai vị đi xuống, "Vệ hạ Thông, bữa tiệc lớn của ngươi đây." Chương 229, ngươi là người tu yêu pháp. Dung động. Tiến hội hiện trường yên lặng như tờ. Tất cả mọi người ngây ngốc ngơ ngác nhìn Tần Chính, chính là Tinh Nguyệt cũng có chút bất ngờ ngó trường Tần Chính, bởi vì nàng cũng không còn phát hiện Trình Nguyên cầu tung tích. Tần Chính lại từ vừa mới bắt đầu tiểu khóa được Trình Nguyên cầu. Chỉ một điểm này, chính là tại chỗ tất cả mọi người không cách nào giải được. Nhất là vừa bắt đầu cố ý nói chuyện lớn tiếng Vệ Hạp Thông, Lưu Thần Tông, Phượng Liệt Hàn hữu thành bọn bốn người, bọn họ nhưng là chắc chắc Tần Chính không có cách nào tìm được chính nguyên cầu. Thế tất yếu mất mặt, kết quả Tần Chính thuận tay hóa giải, tương đương đánh bọn họ một cái van dội bật hai, Đặc biệt là bọn họ cũng đều nói mình không cách nào làm được, lại càng vẽ mặt nha. Bữa tiệc lớn đây, ta muốn khiết bữa tiệc lớn. Tần Chính vô bản kêu lên. Vệ Hạo thông đám người má cũng muốn bơm méo. Đây là chỉ vào cái mũi của bọn hắn đang dếo cợt giống nhau. Hừ, ngươi đã muốn bữa tiệc lớn, vậy thì thỏa mãn nàng. Vệ Hạo thông lạnh lùng nói Vượng liệt vương tử, việc này vậy thì ngươi mà nói sao? Phượng liệt gật đầu cử động này tự nhiên khiến cho chú ý của mọi người tạm thời dẫn chỉnh nguyên cầu bị giết tới rung động cho hóa giải. Chư Vị, lần này mời ngươi muốn đến, thì cho các ngươi chứng kiến một ác ma hiện hình. Phượng Liệt lớn tiếng nói, ánh mắt thì liếc về hướng Tần Chính, ý kia không cần nói cũng biết. thân xác của Tần Chính lạnh nhạt, cũng không ngăn cản. không biết Vương Tử nói ác ma là ai. Lôi Hóa Phong nhận được Lưu Thần Tông ám hiệu, lập tức nói tiếp, ác ma chính là hắn. Phượng Liệt điểm chỉ Tần Chính, quát lên Tần Chính. một tiếng này gào to tạo thành một cổ cường đại lực lượng sóng xung kích, vô hình tựu như cùng sấm sét nổ tung chấn tất cả mọi người lô thai cùng ông ông tác hưởng. Tần chính xem một chút phượng liệt, đối với hắn muốn đâm phá người mình tu yêu pháp, cũng không cảm thấy kỳ quái. Hắn cũng đã sớm đã làm xong hết thề chuẩn bị, cho nên đối mặt với phượng liệt như thế chỉ trích, hắn không có đi giải thích. Có nhiều thứ thời khắc quan trọng nhất hiện hiện ra mới có tác dụng. Một vị miệng lưỡi tranh đoạt không có chút ý nghĩa nào. Nơi đây Tần chính chính ở chỗ này thưởng thức rượu, làm như không nghe thấy. Tần chính, Vương tử không có lầm chứ, Tần chính này nhưng là ta thần minh yêu thần sử phó tổng tuần sát xử nhất mạnh người, hơn nữa còn là yêu thần sử quan sát rất lâu, nàng nói như vậy khó có thể yêu thần sử sáu lôi hóa phong muốn nói lại thôi rất khéo léo không có nói tiếp cũng đã làm cho người ta đối với lần này sản sinh rất nhiều liên tưởng ánh mắt tần chính run lên lạnh như băng nhìn lướt qua lôi hóa phong hắn cùng với yêu thần sử chưa nói tới cái gì giao tình nhưng lại yêu thần sử đối với tần chính ái hộ không cần nói cũng biết hơn nữa chủ động cho hắn phó tổng tuần sát sử vị đây là biến hình bảo vệ lại càng cung cấp nói cho hắn biết chỉ cần lớn lên tương lai yêu thần sử có thể chính là của hắn hơn nữa còn giúp hắn tu thành đấu khỏe tiểu viên mãn hơn nữa đang đối mặt Bắc phương vực chủ thời điểm bản thân hai người tiền đánh cuộc kinh người, nó còn có thể vì bảo vệ mình để cho hắn vong, Tha quyết đấu này cũng để cho tần chính cảm động, lôi hóa phong này lại cố ý cho yêu thần sử tắt nước giờ hơn nữa còn là bởi vì hắn tần chính, sao không để cho hắn tức giận, lôi hóa phong, tần chính mở miệng ngươi nhất định phải chết, lôi hóa phong ha ha cười nói ta bất quá tùy tiện nói điểm hoài nghi của mình, nàng sẽ phải giết ta, chẳng lẽ là ta nói đến chỗ yếu hại của ngươi, nói chúng mấu chốt, đây là sự thật không được, tần chính hừ lạnh nói nàng chỉ cần nhớ kỹ, ta phải giết nàng bị tần chính kia ánh mắt xâm lận thoáng chốc lôi hóa phong tiệu cảm thấy toàn thân giá rét tấu xương thế nhưng không có can đảm phản bác lưu thần tông thấy thế tự nhiên không thể nào bất kể hư lệnh nói tần chính đừng tưởng rằng ngươi là phó tổng tuần sát xử có thể tùy tiện giết người có ta lưu thần tông ở chỗ này ta muốn xem nàng như thế nào sát lôi hóa phong vậy coi như chúa mặt của ngươi tới giết hắn tần chính vừa dứt lời một cỗ khổng lồ yêu khí phóng lên cao trong phút chốc yêu khí bao trùm miến hội này hiện trường phong hành thuật tần chính giống như một đạo gió đột nhiên vượt qua hơn 10 em cự ly chạy thẳng tới hướng lôi Hoa phong đây là muốn công khai sát người hắn, càng là đối với Lưu Thần Tông coi rẻ. đừng tưởng rằng nàng có thể đánh bại Nam lạng Liên Phàm có thể ở trước mặt ta cản rỡ, ta Lưu Thần Tông cũng không phải là nàng có thể đối phó. Lưu Thần Tông chợt lách người đứng ở lôi hóa phong thân, Trường Côn xuất hiện ở trong tay Lưu Thần Tông. Trường Côn này đen thui, trừng cỡ khoảng cái chén ăn cơm, đó là một cái rất gần nhân cấp thần binh lợi khí, có thể nói là chuẩn thần binh. Không biết tự lượng sức mình Lưu Thần Tông vung màu đen Trường Côn liền hướng tần chính ném tới. hô. Trường Côn huy động, kéo nhẹ nhẹ thanh mang thoáng hiện. cút ra. Tần chính tam lăng yêu cốt truy trực tiếp quật tới, hắn đã thị thiên vũ cảnh cao cấp, chiến lược mạnh nhất chính là hồn võ cảnh cao cấp, cũng sẽ không thị đấu với nam lạng yên phàm đại chiến thời kỳ chiến lực có thể so sánh. Giang giác, tam lăng yêu cốt truy một kích đã kia trường côn cho đánh gãy. Đừng xem cấp là người thần binh, nhưng chỉ cần thị thần binh tiểu hoàn toàn không phải không phải là thần binh có thể so sánh, huống chi tam lăng yêu cốt truy chính là trầm trọng phương diện vi đặc sắc. Trường côn đoạn lưu thần tông tức thì bị chấn kêu đau đớn một tiếng, ngũ tạng lục phủ đều ở quấn quít giống nhau, thân bị chấn động khó có thể đứng vững. Theo Tam lăng yêu cốt truy rút ra kích phương hướng bay ngang đi ra ngoài, Lôi Hóa Phong thì trở thành đối mặt với Tần Chính. Linh địa võ mạch thần thông, muốn tránh né đã không thể nào Lôi Hóa Phong liều mạng phát động công kích. Trên người của hắn linh động hơi thở tăng vọt. Tần Chính nơi đó sẽ đưa để vào trong mắt, nhấc chân tựu đặt tới. Tần Chính, nàng quá làm càn, ta tưởng Long Đạo chàng há lại cho nàng Dương Ai. Vệ Hạo thông giận dữ, giơ tay phải lên, ngón trỏ hư không một điểm. Hiu, một đạo lệ mang nổ bắn ra ra. Đạo chủ, ta cảm thấy cho ngươi làm chủ nhân cũng không thích hợp nhúng tay những chuyện này. Tinh Nguyệt nhẹ nhàng vung tay lên, một cô gió nhẹ lướt qua, Tiêu Lệ mang ngay lập tức tiêu tán thành vô hình. Vệ Hạo Thông không khỏi hoảng sợ, hắn một kích này uy lực, mình rõ ràng nhất, tuyệt đối có thể làm cho hồn võ cảnh cao cấp cường giả trọng thương, cư nhiên bị Tinh Nguyệt thuận tay hóa giải. Đồng thời, Vệ Hạo Thông cũng biết, Tinh Nguyệt đến, căn bản là trợ giúp Thần Chính. Giang Giác, sau đó này, Thần Chính một cước đạp xuống đi, trực tiếp hóa lôi gió hai tay đặt đoạn, đặng đạp, đạp ở trên ngực lôi hoa phong, đem đạp ngũ tạng nát ấy. lôi hóa phong bị mất mạng tại chỗ. Thi thể còn chưa ngã xuống đất, phệ linh yêu thu không biết từ nơi nào xông tới, cướp đoạt không gian túi, vừa chạy, phá người của nước bẩn đang chết. Tần chính lạnh lùng nói, xoay người trở về vị trí của mình. Lưu thần tông cả giận nói Tần chính, nàng ác ma này cũng đừng hỏng sống mạng. Tần chính thản nhiên nói ta tên là Tần chính, không gọi ác ma. Ngươi chính là ác ma. Lưu thần tông giận dữ hét chư vị, các mãi còn không biết sao? Tần chính chính là ác ma, bởi vì hắn là người tu yêu pháp. Vô anh, toàn trường ồ lên. Người tu yêu pháp, đó chính là ác ma, đã sớm này là tất cả người chung nhận thức. Phàm là nhân tộc tu luyện yêu tộc bí điện, đắc nặng yêu tộc đặc lưu võ mạch, sẽ mất đi mình, hóa thân làm sát nhân của ma, thì toàn bộ đại lục cùng chung định nhân. Lưu Tuần xét xử, nàng nói như vậy có chứng cứ cái gì? Chính là, người tu yêu pháp, đây chính là toàn bộ đại lục cùng chung định nhân. Nếu như Tần Chính thật sự là, hắn nhất định phải chết. Tất cả mọi người la hét tầm ý đứng lên. Lưu Thần Tông ý bảo mọi người im lặng chư vị, chuyện này, Phượng Liệt Vương tử rõ ràng nhất. Chính xác, chuyện này vì ta phát hiện trước nhất, Tần Chính đích xác là người tu yêu pháp, hơn nữa hắn tu luyện còn không phải là thông thường yêu tộc bí điển thì yêu hoàng tộc đặc hữu, nếu không phải như thế, các mãi cho là hắn bị tam hoàng phong sát võ mạch, lại dùng thời gian một năm, từ khí võ cảnh tu luyện tới thiên vũ cảnh, thậm chí lực chiến đấu đạt đến hồn võ cảnh, nếu không phải cao cấp như vậy bí điện khác đắp nặng tuyệt thế võ mạch, không thể là thế này tấn manh tăng lên. Phượng Liệt đạo, rất nhiều người đều nhìn về Tần Chính, đợi chờ hắn trả lời. Tần Chính lại mặt mỉm cười nhìn Phượng Liệt, không nói gì. Tần Chính, không nên dùng giả của ngươi cười để che giấu nội tâm cần chương, diện mục thật của ngươi thế tất yếu ở hôm nay bị vạch trần. Phượng Liệt nói lên ken có lực Ngươi nói ta là người tu yêu pháp, vậy thì mời rồi hãy nói mấy chứng cứ sao? Chỉ là của ta tốc độ tu luyện mau, chứng cứ này cũng quá làm cho người ta khó có thể tin phục. Tần Chính thẳng nhiên nói nếu là nhất định phải ta giải thích, ta chỉ có thể nói nàng Phượng Liệt quá ngu ngốc, có phượng cánh võ mạch, còn tu luyện ra Phượng huyết vương tộc bí điển một loại đặc sắc võ mạch, còn có Phượng huyết vương tộc cùng hộ mạnh mẽ, hiện tại mới là thiên vũ cảnh, nếu ta là ngươi, ta đã sớm xấu hổ mà chết. Phượng Liệt hận hận ngó chừng Tần Chính, cười lạnh nói nàng không nên nói dạo, ta đương nhiên còn có chứng cứ. Hắn bất cao giọng nói chư vị có biết Tần Chính là cái gì võ mạch? chúng ta không biết, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. lập tức có người lớn tiếng phù hợp, vậy dĩ nhiên là Tường Long đạo tràng an bài người, Phượng Liệt đạo chính xác, không có ai biết, bởi vì Tần Chính một mực che giấu, các mãi có biết ở Long Tượng dây núi, rõ ràng có thể bày võ mạch là có thể giải quyết chuyện, hắn lại thà rằng bỏ gần cầu xa, đi mạo hiểm dùng biện pháp khác, chính là vì che giấu võ của mình mạch, hắn không dám bày võ của mình mạch, bởi vì hắn tu luyện thị yêu tộc bí điện, đáp nạn chính là yêu tộc võ mạch. mọi người ổ lên, rồi rít la hét Tần Chính cho thấy võ của mình mạch, có thể. Ta tùy thời cũng có thể sự thật võ của ta mạch. Tần Chính đạo, tốt nhất không phải là nàng tạm thời tu luyện một loại đồ bỏ đi võ mạch sao? Phượng Liệt rêu cẩn nói, yên tâm, phượng của ngươi cánh võ mạch ở trước võ của ta mạch miến, đích xác là đồ bỏ đi võ mạch. Tần Chính cười hiếp mắt nói bất quá, vậy cũng là không được chứng cớ. Phượng Liệt từ giữa không trong túi lấy ra một chiếc gương đây là ta yêu tộc vi phân biệt có hay không người tu yêu pháp chế tạo ra kính chiếu yêu, chỉ cần là người tu yêu pháp người, tất nhiên hiện hình. Tần Chính đạo cái nào dễ, nàng trực tiếp dùng nó tới để cho ta hiện hình chính là. Ngươi biết ta có phương pháp này. Cho nên riêng đi lửa người ta long giáp yêu viên yêu hoàng bảo vật, lấy yêu hoàng bảo vật tản mát ra yêu hoàng khí che giấu, Nàng, nhưng nếu tự nhận trong sạch, đã kia yêu hoàng bảo vật lấy ra, sau đó lại tới nghiệm chứng. Phượng Liệt Đạo, ta lấy ra yêu hoàng bảo vật, nàng có thể xác định là long giáp yêu viên." Tần Chính hỏi ngược lại. Không đợi Phượng Liệt trả lời, không trung truyền tới sấm sét nổ tung loại. "Ta long giáp yêu viên tới." Trong tiếng gầm gừ, khổng lồ long giáp yêu viên thân ảnh trên không trung thoáng hiện, hung ác điên cuồng đáp xuống trong hội trường. Cùng đi hắn tới trước chính là phượng dưới tay liệt phượng trọng trịch. Long giáp yêu viên điểm chỉ Tần Chính, Phẫn nộ quát chính là hắn, lừa gạt đi yêu hoàng của ta bảo vật. Phương Liệt cười gần nói Tân Chính, nàng còn có gì nói? Lưu Thần Tông mấy người cũng cũng là mặt lộ vẻ nhếch răng cười, một bộ nắm chắc phần thắng dáng vẻ. Chương 230, một khoản phát thảo nhân mạng. Long Giáp yêu viên vẫn như cũng là như vậy hung ác điên cuồng, cho dù là đi tới nhân tộc trọng địa, cũng không ngoại lệ, khí thế ngập trời, đều là hồn võ cảnh cao cấp, nó trực tiếp chèn ép Lưu Thần Tông cùng Phượng trọng trạch khó có thể kháng cự. Được rồi, ta thật sự là lấy Long Giáp yêu viên yêu hoàng bảo vật. Tân Chính không nhanh không trầm đạo vốn là sôi trào cảnh tượng lần nữa lâm vào bạo động bên cạnh tất cả mọi người đối với tần chính chỉ chỉ cho cho hắn thừa nhận hắn thừa nhận cầm yêu hoàng bảo vật phương liệt nói đều là thật tần chính thật sự là người tu yêu pháp vậy hắn chính là ác ma hắn đang chết không thể để cho hắn còn sống ta liền nói hắn như thế nào tốc độ tu luyện nhanh như vậy còn được đến yêu thần xử quan sát trực tiếp trở thành phó tổng tuần sát xử chuyện này căn bản là không thực tế quả nhiên hắn là người tu yêu pháp người tu yêu pháp giả chết giết hắn rồi tinh thần quần chúng xúc động phản phất tần chính làm cái gì tám tận thiên lương chuyện. Phượng liệt đám người từng cái từng cái đối với Tần Chính đáp lại rêu cợt. Vạch. Tần Chính bưng chén rượu lên, đem rượu trong chén một uống xuống, khen tán thán nói rượu ngon. Rượu này chính xác gà. Hắn ổn định, làm thủy trung chú ý tinh nguyệt hơi thở một hơi. Giống. thấy Tần Chính như thế ổn định, Long Giáp yêu viên lại càng lửa giận công tâm, tức giống giận. Xung mã này sát khí hung khiếu lập tức để cho có chút hỗn loạn hiện trường an tĩnh lại. Giao ra bảo vật của ta. Long Giáp yêu viên quát, Tần Chính để chén rượu xuống lử, kia yêu hoàng bảo vật có thể tạm thời giao cho nàng bảo có lấy. Hắn đã chiến ảnh yêu châu lấy ra thuận tay vứt cho Long Giáp yêu viên nhớ lấy, thì tạm thời bảo đảm. Long Giáp yêu viên đưa tay nắm tới. cử động này khiến cho mọi người kinh ngạc, chính là Long Giáp yêu viên trong lúc nhất thời cũng có chút sợ run. mau nhìn xem là thật hay giả, chớ bị hắn lừa. Phượng Liên Đạo, Long Giáp yêu viên đã ở kiểm tra, lặp đi lặp lại xem xét, lặp đi lặp lại kiểm tra, vô cùng cẩn thận không sai, là của ta yêu hoàng bảo vật. hạt châu thị không sai, chẳng qua là Long Giáp yêu viên phát hiện hạt châu này có chút biến hóa, mặc dù hiếc lặng, có thể nhưng kiểu khiến nó bén nhạy phát hiện hạt châu này tựa hồ bị mở cấm chế giống nhau làm nó âm thầm mừng rỡ. Hiện tại ta đã không có yêu hoàng bảo vật, không cách nào che giấu sao? Tần chính đạo phượng liệt dùng kính chiếu yêu của ngươi tới chiếu chiếu nhìn, ta là không phải là người tu yêu pháp, đang có ý đó. Phượng liệt nâng vậy theo yêu kính lên. Tần chính đạo trước chờ một chút. Nàng sợ. Phượng liệt cười nhạo nói, còn không có ai bảo ta sợ qua. Tần chính đạo ta muốn ngươi trước nói kính chiếu yêu tác dụng đi ra ngoài, nếu là người tu yêu pháp là cái gì phản ứng, nếu không phải, như thế nào phản ứng? Biệt đợi lát nữa rõ ràng không phải là nàng cố ý gài tăng vật không nên dùng nàng tiểu nhân kia lòng nữa hoài nghi ta quân tử này, phượng liệt cười lạnh nói, tần chính lạnh nhạt nói vậy thì nói ra kinh chiếu yêu cách dùng sao, phượng liệt lập tức tung bay đứng lên, cách mặt đất ba thước độ cao, phượng liệt nâng kinh chiếu yêu đứng lên đại khái các vị đều nghe đã nói kinh chiếu yêu sao, không sai, kinh chiếu yêu này chính là căn cư yêu hoàng tộc nghịch thiên phạt thần vũ khí theo yêu mắt diễn biến mà đến, đặc biệt nhắm vào người tu yêu pháp ác ma sáng tạo, nhưng phạm là người tu yêu pháp giả, ở chỗ này tính bên dưới chiếu xạ thế tất sẽ có yêu khí thích phóng đi ra, hơn nữa trong kinh chiếu yêu sẽ có tu luyện yêu tộc võ mạnh rõ ràng nếu như không phải là người tu yêu pháp kính chiếu yêu đem không có bất kỳ phản ứng tần chính biết kính chiếu yêu tác dụng biết phượng liệt nói đều là đối với hiện tại nàng có thể dùng kính chiếu yêu của ngươi tới nghiệm chứng một chút ta đến cũng phải hay không người tu yêu pháp tần chính đạo sẽ chờ nàng lời nói này phượng liệt giơ cao kính chiếu yêu lớn tiếng nói chư vị nhìn cho kỹ tất cả mọi người đồng loạt nhìn sang long giáp yêu viên cũng không ngoại lệ thật sự là người tu yêu pháp quá mức kinh thế không ai sẽ không chú ý phượng liệt thuốc dục chân nguyên tràn vào trong kính chiếu yêu kính chiếu yêu chính là một chiếc gương nhưng không phải là thông thường gương đồng, mà là một loại đặc thù tài liệu chế tạo thành. Hơn nữa mặt ngoài buộc vòng quanh một chút kỳ diệu đồ văn. Chân nguyên tràn vào sau, kính chiếu yêu phía trên đồ văn lập tức sáng lên, gương mặt ngoài cũng nổi lên quang mang nhàn nhạt, nhạt, một vệ sáng nổ bắn ra ra. Quét! Quang thúc vừa lúc rơi vào trên thân tần chính. Giờ khắc này, tiến tính vũ cũng khẩn trương, nàng là biết tần chính người tu yêu pháp, Tần chính thì lạnh nhạt tự nhược, nếu nói là hắn tu luyện thì yêu hoàng khác bí điển ngược lại cũng thôi. Đây cũng là cựu truyền hồi long kinh, thứ bí mật liên tam hoàng cũng phát hiện không tới nàng hồn này võ cảnh cao thủ luyện chế được kinh chiếu yêu có thể phát hiện. cho dù kinh chiếu yêu đích xác lợi hại, nhưng hắn trải qua chiến ảnh yêu châu tu luyện, cựu chuyển hồi long cốt thân thể võ mạch đã sớm thâm nhập vào trong cung xương, coi như là phát huy chiến lược mạnh nhất, không cần tam lang yêu cốt truy thả ra yêu khí che giấu, cũng rất khó có người dám đáp lời thả ra yêu đất yêu hoàng khí, lại có thể bị kinh chiếu yêu cho soi sáng ra tới. cho nên tần chính vô cùng bình tĩnh, hắn mặt mỉm cười nhìn, mặc cho kinh chiếu yêu chiếu sạng. kia sáng qua sau, tất cả mọi người ngó chừng tần chính trên thân nhìn có hay không có yêu khí xuất hiện, không có yêu khí có người lập tức kêu lên, rất nhiều người liền nhìn về phía trong kinh chiếu yêu chiếu dọi ra tới tần chính bóng đen, cũng không có ở trong kinh chiếu yêu hiện ra yêu tộc võ mạnh. điều này vốn là chờ chế giễu phượng liệt, lưu thần tông đám người sắc mặt chính là biến đổi. phượng liệt thậm chí cho là mình nhìn lầm rồi, rủi rủi con mắt, lần nữa nhìn lại, đích xác không có yêu khí. nhìn lại trong kinh chiếu yêu, cũng không có yêu tộc võ mạnh rõ ràng, cái này không thể nào. phượng liệt kinh hô, nàng có thể một lần nữa nghiệm chứng. tần chính lạnh nhạt nói, phương liệt thu hồi chân nguyên, sau đó lại độ đem lực lượng toàn bộ phát động toàn lực thúc dục tính chiều yêu. Mọi người lại một lần ngắm nhìn, kết quả vẫn giống nhau. Không cam lòng Phượng Liệt liên tục chứng thực hơn 10 lần, mỗi lần đều giống nhau. Vốn là người của những La Hét đó lập tức kiến tĩnh. Ngươi nói nàng không có ai tu yêu pháp, vậy thì cho thấy võ của ngươi mạnh, nàng rốt cuộc là cái gì võ mạnh có thể làm cho nàng tiến cảnh như thế không thể tưởng tượng nổi. Phượng Liên hét lớn. Không sai, cho thấy võ của ngươi mạnh. Lưu Thần Tông kêu lên. Tần Chính nhìn chung quanh bao quanh, cười nhạt một tiếng đại khái các mãi mỗi người đều rất muốn biết, ta rốt cuộc là dạng gì võ mạnh sao? Vốn là đây. Mỗi người võ mạch có thể giữ bí mật phải không nguyện ý nói ra được, bởi vì đó là một bí mật của người, vì cho thấy trong sạch của ta, ta cũng vậy chỉ có thể cho các người biết một chút về võ của ta mạch, bất quá sáu. Hắn hơi dừng lại, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén như lao, rét căm căm ngó trường phượng liệt đám người các mãi một mà tiếp, nữa mà ba nhằm vào ta, lại càng nói xấu trong sạch của ta, mà nay còn buộc ta bày võ mạch, các mãi phải nhớ kỹ, làm như ta cho thấy võ mạch, cũng chính là ta muốn khai sát giới thời điểm. Phượng phẫn nộ mãnh liệt quát lên nàng khai sát giới, ta cho ngươi biết, trước ngươi nhục nhạ ta Cứu nhất định bất kể ngươi là như thế nào, ta đều muốn giết ngươi, không giết ngươi, ta Phượng Liệt thể không làm người. Tốt. Tần Chính lớn tiếng quát tất cả mọi người cho ta mở to hai mắt, nhìn ta một chút là cái gì võ mạch. Hắn lập tức thúc dục Vương Miện võ mạch. "Giống." Trâm thấp hổ khiếu truyền tới. Đỉnh đầu của hắn hiện ra thần hổ đế quan, hơn nữa phần đầu cũng hiện ra Vương Miện võ mạch, đó chính là như Vương Miện không hai. "Đây là của ngươi mà võ mạch." Phượng Liệt giật mình nói. Ở danh dương núi đánh một trận sau đó, tần Chính tùy bày qua thần đế quan, chẳng qua là khi đó cũng bị cho rằng là một loại vũ khí. Bởi vì trông đấu khỏe. Đương nhiên, đây chính là ta võ mạch, nàng hãy nhìn rõ ràng, võ này mạch có thể có nửa điểm yêu tộc dấu vết, có thể có yêu tộc hơi thở." Tần Chính lạnh lùng nói. Phương Liệt bị hỏi xanh cả mặt. Âm thanh của gió rát vang lên, thật giống như như nước suối rửa sạch dụng hiện trường nồng nặc lệ khí, Thị Tinh Nguyệt mở miệng "Còn đây là vương miện võ mạch, thị một đời quỷ tài Đỗ Thương Lan chế tạo ra, này võ mạch mặc dù không so được Tam Đại Vũ Kinh đắp nạn Tam Đại võ mạch, cũng là xích không nhiều, có thể nói bởi vì đắc nạn võ trong mạch có thể xếp hạng thứ tư siêu cấp võ mạch." Vừa mới an tĩnh hiện trường lần nữa ồ lên. Ai không biết Quỷ Tài độ Thương Lan, một người bình thường võ giả, lại sáng tạo ra thần kỳ nhất võ mạch. Khó trách Tần Chính sẽ nói vượng liệt vượng cánh võ mạch thị đồ đi, hai người hoàn toàn không có ở đây một tầng a, vương miện võ mạch tuyệt đối là đánh vỡ nhân thần gông cùng xiển xiếp không cần phải suy nghĩ nhiều. Chẳng trách Tần Chính không muốn nói đi ra ngoài, nếu để cho người biết, khó bảo toàn không ai sẽ động tâm tới giết hắn, cướp lấy phương pháp tu luyện. Chính là a, những đại cao thủ đó môn đều có thể sẽ động tâm. Mới vừa gieo dao muốn giết chết người của Tần Chính lập tức đứng ở bên Tần Chính, cho đi nói ra một chút không nói ra võ mạch lý do làm tần chính đều không cần tốn nhiều nước miếng. Tần chính chậm rãi vuông tay, khiến cho tất cả mọi người bị cử động của hắn thế mà thay đổi. Rối rít công niệm nhìn. Phượng Liên, nàng nói xấu ta trong sạch, đương sát tần chính sát khí ngút trời đắc đạo. Phượng Liên tâm ý cười như điên nói nói xấu không nói xấu, ta và ngươi trong lòng hiểu rõ. Bất quá cho dù nàng không phải là người tu yêu pháp, ta cũng vậy muốn giết ngươi. Hắn giữ tận quát phượng trọng trạch, sắt, hưu. Phượng trọng trạch lập tức nổ bắn ra kích. Làm phượng huyết võ mạch kẻ có được phượng trọng trạch vừa ra tay chính là liệt diễm ngập trời. Bên cạnh. Phượng Liệt Phượng cánh cũng đột nhiên mở rộng ra tới, Liệt Diễm bay vút lên, tay hắn cầm một ngụm Phượng Vũ kiếm, dưới Phượng trọng trạch cuồng bạo công kích che giấu, cũng là giấu giếm sát cơ. Phượng Liệt, danh dương núi nhất chiến, ta nhịn ngươi. Đế đô hành trình, nàng phá hủy hai đại hồi phủ, lục nhã bằng hưu ta lục thiên lãng, ta nhịn ngươi. Ngươi ở nơi này quấy rối, nói xấu ta, ta nhưng cựu nhịn ngươi. Ngươi ép ta bày ra võ mạch, để cho ta lúc nào cũng có thể gặp phải một chút đại cao thủ tập kích, ta lại không thể nhịn ngươi. Phượng huyết vương tộc vương tử thân phận đã không thể bảo vệ nàng, nàng phải chết. Tân chính nói một câu. Sát ý tiểu tăng thêm một phần, khí thế tiểu bành trướng nhất phân. Hắn đối với vượng liệt sát y đã đến không cách nào áp chế trình độ. Tay phải mở ra, nhẹ nhàng khẽ vỗ, phát sáng màu bạc hàn mang thoáng hiện. Nhân vương bút vào tay, đồ thân giới pháp. Tần chính trong nháy mắt viết ra một chữ như vậy. Đây là vẽ bề ngoài chứa nhiều sức mạnh của bí mật ngưng kết, thị tất sát một kích. Sát chữ xuất hiện, lực lượng đột nhiên tác dụng ở trên vượng trọng trạch thân, làm hắn cũng không kịp đi phản kích, chẳng qua là cảm ứng được, liền phát hiện lực lượng này thâm nhập vào thân thể hắn, sản sinh bạo liệt. Vô anh, phượng trọng trạch tại chỗ nổ tung. Theo sát phượng trọng trạch sau lưng phượng liệt lập tức bị liên lụy, chỉ là kia sát chữa một đường lưu lại lực lượng tác dụng trên thân ở hắn, tựu đánh một tiếng, đem nổ nắp ấy. một kích giết chết mang tới thị rung động, chỉ là một hạ sẽ làm cho tất cả mọi người hoảng sợ hít thở không thông, mọi người cùng nhau tiến lên, tần chính quá hung ác điên cuồng, không giết hắn, tất nhiên tới giết chúng ta, lưu thần tông quát, hàn hữu thành lập khắc phù hợp sát, long giáp trong hai mắt yêu viên hàn mang lói lên, nghĩ đến tần chính lúc trước nói bảo vật này khiến nó tạm thời giữ, đó chính là còn muốn cướp đi, cũng động sát cơ, gầm thét sung phong liễu chết đi tới. Tam đại hồn võ cảnh cao cấp vây giết tần chính, chương 231, mất mát biển hoa hay. Những đã sớm đó nhận được mệnh lệnh thường long đạo trạng chúng cao thủ cũng rối rít xuất thủ, mục tiêu của bọn họ còn lại là yến tĩnh vũ, Di cầu thông qua biện pháp như thế tới cho nhiêu tần chính lực chú ý. Yến tĩnh vũ chậm rãi đứng lên, nhìn việc này tấn công người, nhẹ nhàng vuốt ve phệ linh yêu thú ra lông chúng ta cũng thử một chút tổ hợp kỹ sao? Giống, đối với yến tĩnh vũ lạnh nhạt, phệ linh yêu thú sẽ phải càn dễ hơn, mở miệng trách móc rất đúng người của liều chết sông tới gầm gét một tiếng, sau đó quay lại quá. Quốn về phía bọn họ dùng cái mông lắc lư mấy cái, tràn đầy khiêu khích dí tứ hàm súc. Sau đó Yến tính Vũ cùng vệ linh yêu thú tiểu phiêu nhiên lui về phía sau, như vậy kéo ra cùng tần chính cự ly. Thương Long đạo tràng cao thủ nhất tế giống giận, toàn lực bạo sát. 17, 18 người hợp thành vòng đây, thiên địa lò luyện. Tiễn tính Vũ đột nhiên phát ra gào to một tiếng, giữa ngực và bụng lập tức lóe ra thiên địa lò luyện võ mạch, chính là thần binh lò hình trạng, mà trong đó cũng vừa vặn sẽ có thần binh lò toàn diện vật chuyện, tản ra ra tới quang ảnh nhấn chìm phệ linh yêu thú. Trong lúc nhất thời, bọn họ mảnh thiên địa này quang diễm mắt trời. Một to lớn thiên địa lò luyện tạo thành, chiều cao năm thước, chỗ rộng nhất chừng chừng ba thước, xí liệt hỏa diễm hùng hùng thiêu đốt lên, mà ở kia mặt ngoài lại càng hiện ra từng cái một tháp đồ án, đó chính là đến từ vệ linh yêu thú vệ mạnh sức mạnh của tháp, lực lượng này vệ linh yêu thú không cách nào phát động, nhưng có thể thông qua thần binh lôi tới kích thích, vì thế đặt tới hai đại siêu cấp thần binh liên hợp, mặc dù chỉ phát huy ra sức mạnh của một phần 1 triệu cũng chưa tới, lại bởi vì lẫn nhau lực lượng phù hợp, khiến cho hình thành thiên địa lò luyện sinh ra huy lực trực tiếp cắn nuốt những ngày kia võ cảnh cao thủ cho người chết võ mạch tinh hoa bị vệ mạch tháp hấp thu. Bọn họ tổ hợp, hoàn toàn chính là vượt qua đại cảnh giới miểu sát, càng thêm thô bạo hung hãn. Một màn như thế sợ đến những đế đô đó các quý tộc rối rít thét chói tai lấy chạy trốn. Tiến tính vô cùng phệ linh yêu thú tổ hợp y lực như thế, làm Tần Chính hoàn toàn yên tâm, có thể tập trung so với ba đại cao thủ đối kháng. Hàn Hữu Thành cùng Long Giáp yêu viên không thể nghi ngờ cũng là hồn võ cảnh cao cấp trong cương giả, duy trì có lưu thần tông yếu nhất, cho nên Tần Chính mục tiêu thứ nhất chính là muốn đưa mà sát. Ngự binh thuật. Dưới chân đột ngột xuất hiện tam lăng yêu cốt chùy, trở Tần Chính trong thời gian ngắn liền kéo dài qua hơn 10m tự ly tới trước mặt lưu thần tông làm hàn hưu thành cùng long giáp yêu viên công kích thất bại tần chính trong tay còn lại là hám địa truy đã có thể phát huy ra một phần trăm uy lực hám địa truy mang cho tần chính lực chiến đấu mạnh hơn hô hám địa truy lóe ra quang mang màu vàng làm như dẫn động đại địa chi lực hung ác đập tới đã sớm biết nàng sẽ dựa vào thần binh tới công kích trong tay lưu thần tông thoáng hiện một mặt tâm chắn còn đây là thiết y thần lá chắn xem ngươi như thế nào dựa vào thần binh tới đánh bại ta thiết y thần lá chắn chính là thiết y thần hầu sở có cấp thứ phi nhân thần binh nhưng là bên trong sen lẫn một chút đặc thù thần thiết, lực phòng ngự siêu cường, đơn giản mà nói chính là tài liệu cũng đủ chế tạo trở thành nhân cấp thần binh. nhưng bởi vì luyện binh sư thực lực không đủ trở thành thất bại phẩm, dù vậy lại có thể chống lại nhân cấp thần binh. Ngu Xuẩn, Tần Chính hiểu rõ hám địa truy theo đó đem tới. chẳng thiết ý thần lá chắn lên tiếng mà nát. Lưu Thần Tông năm thiết ý thần lá chắn cánh tay phải tức thì bị chấn gãy xương mười mấy nơi, bản thân kêu thảm bay ngang đi ra ngoài thế nhưng có thể cấp phát huy thần binh hám địa truy bộ phận huy lực. người chưa chết lại tại chỗ trọng thương, khó có thể tái chiến. Hắn cũng không có trong nháy mắt khôi phục năng lực. Cùng lúc đó, Hàn Hưu Thành cùng Long Giáp yêu viên từ hai bên trái phải đánh giết mà đến. Du Long Linh bạo sát, Hàn Hưu Thành trực tiếp phát động dùng võ mạch làm trụ cột một loại cường hãn vũ kỹ. hắn Linh binh Du Long võ mạch thật giống như hóa thành một cái thương long ở trong người tới lui du đãng, Hai bàn tay đánh giết, kia thương long liền rời khỏi thân thể bay vụt đi ra ngoài, tạo thành rìu tợn long thủ, chậu máu miệng rộng mở ra, trong miệng xuất hiện một cơn gió dữ dội, mà trong gió lốc rõ ràng là một ngụm long kiếm. Đây là Hàn Hưu Thành võ mạch lộ sát sau bí mật. Linh binh du long võ mạch linh binh cùng du long tạo thành có thể mở ra, có thể thống nhất tuyệt diệu thủ đoạn, mà làm hắn công kích càng thêm sắc bén không nói, thậm chí có thể trực tiếp đeo thiên địa tinh khí hội tụ thành một ngụm nhân cấp cấp thần binh thần kiếm. Mặc dù là tạm thời, có thể làm được điểm này, hiện nhiên là binh hình chân linh mang cho hắn. Long ảnh kim cương gió, long giáp yêu viên giống như trước bảy ra nó kinh khủng nhất một mặt, long rực mở rộng ra tới, tự nhiên hình thành gió lốc lực lượng trực tiếp vây chu 50 mét bên trong cao thủ cho sông bay về phía bầu trời. Trên người từng cục lớn chừng quả đấm long trên giáp nổi lên long ảnh cũng phát ra trầm thấp tiếng ngựa hí. Thả ra ti ti lũ lũ lực lượng hội tụ ở trên Long dược chi. Hô! Màu vàng cuồng phong ở trên Long dược hiện ra tới. Gió này thật giống như hóa thành một cái phong long, phát ra đinh thai nhức góc rồng âm, sẽ rách không gian, từ bên trái hướng Tần Chính cắn nuốt quá khứ, gió kia va chạm đồ cũng phát ra tiếng kim loại va chạm, thật giống như kim cương tự đắc. Đấu khỏe! Tần Chính hai tay cùng lúc giơ lên, tay trái hám địa truy, tay phải nhân vương bút, chừng vánh kích, hai đại này thần binh thật giống như hóa thành hai cái cuồng bạo yêu vừa, mang theo nhiều tiếng hổ khiếu. Trong lúc nhất thời rồng âm hổ gầm, đúng thành long tranh đấu. Bang bang hai đại thần binh chia ra hành kích một người một thú phát động hình rồng công kích rầm rầm Cùng bạo tiếng nổ mạnh truyền đến lực lượng mạnh mẽ gió lốc lại càng trực tiếp đưa bọn họ bắn cho tung bay đi ra ngoài tần chính sau khi rơi xuống đất hai tay thỉnh thịch run rẩy ngũ tạng lục phủ cũng bị chấn cực đau há mồm phun ra một ngụm máu tươi lấy hám địa truy cùng người vương bút chỗ ở nhờ vậy mới không có gục xuống thân liên lực đã ở trước tiên nhanh chóng đi dạo toàn thân nhanh chóng khôi phục xem xét lại long giáp yêu viên cùng hàn Hữu thành cũng không chịu nổi bọn họ bị chấn sau khi rơi xuống rất nhưng cựu lui nhanh mấy chục mét khe miệng chảy máu, giống như trước thụ thương, nhưng nếu so với tần chính nhẹ một chút, bọn họ lẫn nhau ngó chừng đối phương, hô xích hô xích thở hổn hển. cả yến hội hiện trường cũng loạn xáo, duy chỉ có hai người ngồi yên bất động, bọn họ chính là tường long đạo tràng vệ hạo thông cùng tinh nguyện. kỳ thực vệ hạo thông vài lần muốn xuất thủ, cũng là bị tinh nguyện tác chế, đến đây vệ hạo người tài năng bất đắc dĩ bỏ cuộc động thủ, hắn phát hiện tiểu thực lực mà nói, tinh nguyện thật có thể miểu sát hắn, cho nên có linh võ cảnh thực lực vệ hạo thông cũng chỉ có thể cho nhìn. Long giáp yêu viên, ta và ngươi liên thủ giết tần chính. Hắn thần binh chia đều như thế nào? Hàn Hữu thành yên tâm trong tiêu ngạo, hắn vốn là muốn độc chiến đánh chết Tần Chính, không nghĩ tới liên thủ cũng chỉ là chiếm cứ một đường tự phòng, làm hắn rất là không cam lòng, lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thừa nhận, mình không phải là Tần Chính đối thủ. Có thể, Long Giáp yêu viên ngó trường Tần Chính trong tay Nhân Vương Bút ta muốn chi kia thần bút, những thứ khác quy nàng. Hàn Hữu thành thiếu chút chửi ầm lên, yêu thú này cũng quá dảo hòa sao? Thế nhưng biết thần bút giá trị lớn nhất, nhưng hắn cũng không có cái cọ tốt, cứ định như vậy, cùng tiến lên. Một người một thú lần nữa gầm thét xung phong liều chết. Bọn họ hoàn toàn rời khỏi lực lượng của mình, dẫm đạp đại địa đều rung rẩy, làm cả tường Long Đạo Tràng Diễn võ trưởng cũng làm như muốn sụp đổ một loại. Khí thế ngập trời, chiến ý vô song. Ở dưới Thần Liên lực tác dụng, thương thế của Tần Chính đã khôi phục. Nhìn một này người hắn một thú, nếu là tuyển chọn giết hại nói, sử dụng đồ thần giới pháp tốt nhất, nhưng là hắn đối với Long Giáp yêu viên bao nhiêu vẫn còn có chút tích tài, tiềm lực kinh người, như muốn biến thành lực lượng của mình, cho nên không có đem giết chết xúc động. Về phần Hàn Hưu thành hôm nay biết tiến Thính Cựu ra thị trời đánh đường, tự nhiên càng muốn biết trời đánh đường tình huống làm trời đánh đường thiếu chủ một trong, biết đến tất nhiên không ít, nếu có thể bắt sống, thế tất có thể có từ trong Hàn Hưu thành kia thám thính được trời đánh đường rất nhiều bí mật, cùng với cụ thể thực lực, thậm chí cũng có thể tìm được trời đánh đường cùng người nào liên thủ tiêu diệt tiến ra đầu mối. Cho nên hắn không có tuyển chọn giết hại đồ thần giới pháp. Đổi thành sử dụng mất mát biển hoa, Hay các ngươi tới thí nghiệm một chút mất mát biển hoa vì lực sao?" Tần Chính thản nhiên nói. Cái này cần từ hắn bên trong huyết mạch thần thông, sắp bị lần đầu tiên ứng dụng. Chỉ thấy hai tay Tần Chính xoay ngược lại. Trên tay của hắn tụ ra hiện mấy chục đóa đích tinh thần chi hoa. Mỗi một đóa tinh thần chi hoa đô chỉ có to bằng năm đấm trẻ con, mấy chục đóa hoàn toàn che giấu bàn tay của Tần Chính. Tới kêu gọi lẫn nhau là quy tắc thị cửu thiên đỉnh, đột ngột hiện ra số lớn tinh thần, chật léo chật léo, giáng xuống từng đạo tinh thần lực, rơi vào những ngôi sao kia chi tiêu tuẫn miên. Sau đó Tần Chính cất tay dùng chỉ những ngôi sao này chi hoa hướng hàn hưu thành cùng long giáp yêu viên, hưu hưu, lập tức sẽ có lượng đạo nửa thước lớn bằng đích tinh thần lực quang thúc trực tiếp tiêu xuyên thủng không gian. Đây mới là mất mát biển hoa có đủ nhất lực sát thương địa phương. Tiêu thứ thu lấy tinh thần lực dùng để công kích đích xác khiến cho đánh giết uy lực mạnh hơn tần chính bình thường lực lượng nhưng uy hiếp lớn nhất là quy tắc thị ngôi sao này lực công kích sẽ có không gian võ mạch đặc hưu bí mật một trong Tuấn gì làm người ta hoàn toàn không có thời gian phòng ngự tránh né công kích bắt đầu cũng là đến trước đối thủ miến bang bang hàn hưu thành cùng long giáp yêu viên đồng thời trong bị hoành bọn họ nổi lên công kích chưa thành hình liền bị tan rã lúc này bị hoành kêu thảm phun máu tươi tung tóe bay ngã ra ngoài liều mạng với ngươi giết tần chính ác ma này chúng huynh đệ cùng nhau sát tướng long đạo tràng chủ lực cao thủ đều ở bao quanh nhìn trầm Mắt thấy Long Giáp Yêu Viên chờ ba đại cao thủ tan vỡ bị thua, lập tức nổi điên hết thảy đánh giết đi tới. Chừng hơn 60 tên cao thủ, trong đó không thiếu Thiên Vũ cảnh cường giả, thậm chí còn có một tên hồn võ cảnh sơ cấp cao thủ, đây là hoàn toàn muốn dựa vào số lượng chiến thắng. Tần Chính thì nhìn về phía ngồi ở chỗ đó bị Tinh Nguyệt Táp chế đạo chủ vệ hạo thông ta nói rồi, tối nay tưởng Long đạo trưởng sẽ xóa tên, chỉ còn lại nàng độc nhất này đạo chủ. Hắn hai tay vừa nói chuyện vừa đấy, kia đến gần hơn trăm đóa đích tinh thần chi hoa đột nhiên tản ra, giống như thiên nữ tán hoa loại từ đỉnh đầu của Tần Chính bay thấp, đưa nhấn chìm trong đó mà mỗi một đóa tinh thần chi hoa đô thu lấy một đạo tinh thần lực, lại không cắt xúc tích gắng sức lượng. Hai tay tần chính gỗ, chân nguyên kích động, quán đầu tinh thần chi trong hoa. Sắt. Theo hắn quát lạnh một tiếng, tất cả tinh thần chi trong hoa hết thể nổ bắn ra tinh thần lực, xuyên thủng không gian. Ngay lập tức tới, hoàn toàn không cách nào tránh né. Phốc phốc phốc sáu. Ngôi sao này lực hết thể xuyên thủng việc này sung phong liều chết mà đến tưởng long đạo chẳng cao thủ cổ họng, tâm tạng, từng đạo giống như ánh kiếm màu bạc, xuyên qua mà qua mang đi từng mạng sống. Hơn 60 tên cao thủ toàn bộ ngã xuống bao gồm kia hồn võ cảnh sơ cấp cường giả, một đối mặt với hơn 10 đạo tinh thần lực cũng không hề sức chống cự. Nhất thống giết chóc, tần chính cũng là tiêu hao lợi hại. Mất mác này biến hoa từ ngưng tụ tinh thần chi hoa, thu lấy tinh thần lực, phóng thích tinh thần lực cũng phải cần đại lượng chân nguyên đến cung cấp ủng hộ. Hắn lập tức phát động long tượng thôn thiên thuật, người như rồng giống, giữa đi vào, khí đang cựu thiên, không ngừng cướp đoạt nhật nguyệt tinh thần tinh hoa, làm hắn nhanh chóng khôi phục, thần liên lực cũng là toàn diện hành động. Hai, ba bước ở giữa đã đến Hàn Hưu thành phụ cận, lấy tay chụp vào đầu vai của hắn, muốn đem Hàn Hưu thành bắt sống cũng chính là hắn tóm lấy Hàn Hữu Thành trong nháy mắt, một tia phong duyệt ý truyền tới, tần chính theo bản năng sẽ phải tránh né, mà vừa động, lại phát hiện một cây châm đập vào mi mắt. Phúc! Gốc cây châm trực tiếp đâm vào Hàn Hữu Thành cái óc. Vốn đã bị thương nặng Hàn Hữu Thành bị mất mạng tại chỗ. Tần Chính giận dữ, chợt quát lên người nào. Chương 232, Phượng Huyết Vương tộc phản ứng. Một cơ hội cực tốt thám thính trời đánh đường bí mật, lại bị người bóp chết, tần chính có thể nào không giận. Ánh mắt của hắn như hổ, vô hình uy áp trực tiếp phá thẳng hướng cái kia châm phát xạ đất. Chỗ của lại phát hiện hỗn loạn tương mừng chính là chứa nhiều các quý tộc sợ sệt sợ hai vị trí, căn bản khó có thể phát hiện hung thủ là người nào. Nhưng khi hắn xem xét, lại phát hiện cái kia cái gọi là cương châm thế nhưng thần bí biến mất, vô ảnh vô tung, làm như sáp nhập vào Hàn Hưu thành trong máu. Dung máu, vô ảnh, ngay cả ta cũng là đến trước gần mới có thể cảm ứng được phong dự ý. Trong đầu tần chính nhanh chóng hiện lên những tình huống này. Một võ mạch liền phơi bày ra trong đầu của hắn. Vô ảnh châm võ mạch. Ám sát loại võ trong mạch đáng sợ nhất võ mạch một trong, thứ võ mạch thần thông chính là vô ảnh châm mưa, sử dụng này vô ảnh châm không phải là bằng vàng chế tạo mà là chân nguyên luyện mà thành, là thông qua võ mạch rèn luyện, vô thanh vô tức. Nếu không phải hắn thần binh vực đối với phong duệ ý cảm ứng cực kỳ nhạy cảm, căn bản sẽ không nhận ra được. Hơn nữa nhập vào người tiếp xúc hóa, hoàn toàn tìm không được dấu vết, giết người ở vô hình, ác độc nhất. Tất cả đứng lại cho ta, người nào lộn xộn nữa lo cho. sắt. Tần chính lạnh lùng nói. Những đám người hỗn loạn đó lập tức an tĩnh lại. Tần chính bước nhanh tiêu sái quá khứ, cách long giáp yêu viên thời điểm, giơ tay lên một cái tát đánh bất tỉnh trọng thương nó, phòng ngừa nó chạy trốn, giao cho yến vũ trông chừng, sẽ đến người nọ trước mặt bày lẫn nhau xem một chút người bên cạnh, ai là của ngươi môn không nhận biết chỉ cho ta đi ra ngoài. Tần chính quát lên, đám người kia lập tức nhìn trái phải đi. bọn họ dưới tần chính khổng lồ này đe áp, không ai dám phản kháng. Những người này lẫn nhau trong xem xét, tần chính đã ở quan sát. Quét, quả nhiên mọi người ở đây lẫn nhau trong tìm, một cô gái đột nhiên bay lên không nhảy lên, trong tầm mắt mọi người ở đây đột nhiên biến mất. vô ảnh chân võ mạch bí mật vô cùng, chân vô ảnh, người cũng không ảnh, nhưng ta xem ngươi như vậy làm sao trước mặt của ta vô ảnh vô tung. trong đôi mắt tần chính lập tức hiện lên nhân vương bút cùng hám địa truy thúc dục thần binh vực. Trong phút chốc gần nút hết thể đều nổi lên. Kết quả là phát hiện nữ nhân kia dĩ nhiên là hướng phía ngoài chạy trốn. Tần Chính giận dữ, chân mang Tam Lăng yêu cốt truy, bên dưới ngự binh thuật, hết tốc lực truy kích. Vô Ảnh châm mưa. Nữ nhân này gào to một tiếng, hai bàn tay dương lên, dầm dạp chẳng trịt vô ảnh trâm thoáng hiện, phô thiên cái địa hoàn toàn không có bất kỳ khe hở ám sát. Tần Chính hừ lạnh nói chút tài mọn. Tay phải hắn ở trước người họa một cái to lớn vòng tròn. Ở trước mặt của hắn tựu hiện ra số lớn tinh thần chi hoa, rối rít bắn ra tinh thần lực, hủy diệt việc này vô ảnh hết thảy mà mượn cơ hội này, nữ nhân kia đã trốn vô ảnh vô tung, chạy trốn thực vui vẻ. Tần chính hử một tiếng, không có truy kích. hắn một lần nữa trở về. Thời khắc này, tường long đạo tràng đã sớm thành máu tanh chiến trường. Thi thể khắp nơi, phần lớn cũng là tường long người của đạo tràng, hơn nữa còn cũng là đạo chủ vệ hạo thông tỉ mỉ bồi dưỡng lực lượng nòng cốt, có thể nói tường long đạo tràng hoàn toàn bị phá hủy, chỉ còn lại một đạo chủ vệ hạo thông, nhưng cũng không có thể làm quá lâu. Tinh Nguyệt mặc dù bất công khai giết hắn, lại cơ hồ ép vỡ vệ hạo niềm tin của thông, sau đó đã bị bác ngạn âm thầm ám sát từ đó tường long đạo trạng hoàn toàn tăng lên dã tần chính mang theo long giáp yêu viên rời khỏi trước khi đi hắn cũng không còn phát hiện lưu thần tông điều này làm cho tần chính có chút buồn bực bởi vì lưu thần tông chiến lược thật tại một loại sự chú ý của hắn căn bản đều ở hàn hưu thành cùng long giáp trên thân yêu viên ngược lại không có chú ý tới lưu thần tông đào cầu. trở về hộ vương phủ tần chính triệu tỉnh lại long giáp yêu viên còn nhớ rõ ta lấy đi nàng yêu hoàng này bảo vật sau đó đã nói với ngươi lời của cái gì tần chính đã đem kia chiến ảnh yêu châu lấy về lại long giáp yêu viên trợn mắt nhìn cũng không nói chuyện. Ta khi ấy thời gian cấp bách mới không có cùng ngươi nói rõ chi tiết một ít chuyện. Tần chính đặt chiến ảnh yêu châu giữa khi bọn hắn yêu hoàng này bảo vật tên gọi chiến ảnh yêu châu, nó mặc dù có thể giúp ngươi lộ sắc đến bây giờ trình độ như vậy, là bởi vì bản thân đã từng thu nạp qua một vị yêu hoàng buồn nguyên yêu khí, có thể kinh nghiệm quá xa xưa tuế nguyện, đã rất nhạt rất ít ỏi, mà hạt châu bản thân tác dụng cũng không ở chỗ này, cho nên nó vĩnh viễn không thể nào mang cho nàng lộ sắc. Trong tay ta thì đích sắc có giúp ngươi lộ sắc cái gì? Hiện tại, ta liền cho. Chính thức trao đổi. Trao đổi. Long giáp yêu viên giật mình nói. Ừ, trao đổi. Tần Chính đem đã sớm ngưng luyện ra tới một giọt thần liên máu lấy ra nàng có lẽ không tin, có thể lấy một phần ngàn lượng đi thử một chút, nhớ lấy hơn không thể lấy, nếu không, nàng lập tức sẽ tiến vào thời gian dài ngủ say lộ sát trạng thái. Long Giáp yêu viên rất không minh bạch nhìn chứ Tần Chính, nó nhưng là thông minh yêu thú, nghĩ đến lần trước trước khi Tần Chính đi đã nói, không khỏi có chút động tâm, lúc này liền lấy vô cùng thưa thớt một điểm thần liên máu, đại khái cũng không có một phần ngàn lượng, chính là chân chính nghiệm chứng một chút. Một tia này cơ hồ có thể không cần tính thần liên máu một khi phục dụng, Long Giáp yêu viên lập tức cảm ứng được biến hóa trực tiếp nhất chính là huyết mạch của nó sôi sụp. Lờ mờ có muốn lột xác ý tứ, mà trên người Long Giáp trong Long Ảnh càng phát rõ ràng, thậm chí muốn thoát khỏi nó Long Giáp hóa chân nhất dạng, trầm dạng. Tần Chính cười nói, nó có thể giúp ta hoàn thành lột xác. Long Giáp yêu viên kích động nói, Tần Chính giao thần liên máu cho Dòng Giáp yêu viên như vậy trao đổi có hay không công bình? Long Giáp yêu viên ngó chừng Tần Chính thật lâu, nàng tại sao phải làm như vậy? Ta hy vọng nàng có thể gia nhập, trong tay ta liên cá tuần sát sử cũng không có, nàng có hứng thú hay không? Tần Chính đối mặt với từng cái từng cái có khổng lồ bối cảnh lực lượng người cũng rốt cục manh động muốn có mình lực lượng xúc động. Long Giáp yêu viên không có trả lời ngay, nó cũng có ý nghĩ của mình. Đầu tiên nó gặp phải vấn đề thứ nhất chính là, một khi phục dụng thần liên máu tiến hành lột xác, đó chính là một ít nhất 2-3 tháng ngủ say kỳ, không có ai bảo vệ, chính nó cũng không còn tìm được đặc biệt gì chỗ an toàn, vậy thì rất nguy hiểm. Tiếp theo cũng là điểm trọng yếu nhất, một khi nó hoàn thành lột xác, trở thành Quỳnh Tiên Long Viên, tiềm lực vô cùng, có thể thực lực đúng là vẫn còn muốn một chút ít tăng lên, thử hỏi lúc này chính là những người này thần công cùng xiềng siếc cảnh giới lao quái vật cũng sẽ xuất thủ tới bức bách nó trở thành người ta thú cưng chịu bởi vì kình thiên long viên nhất định có thể ở tại thần giới đều có một phen tiểu làm như nếu nhận được long bảo có nữa lô sắc trở thành thần giới bá chủ đều có thể ai không nguyện ý để cho trở thành thú sủng nàng vì sao không chọn lựa để cho ta trở thành thú của ngươi sủng long giáp yêu viên hỏi tần chính cười một tiếng ta nói lời nói dối đó là không tôn trọng nàng ta nói lời thật muốn trở thành thú của ta sủng ít nhất cũng phải có cùng ta tiềm lực tương đương mới có thể nàng trở thành cảnh tiên long viên lần nữa đến long bảo có lẽ ta sẽ có chút hứng thú lộ ra ở nàng hắn lắc đầu không được long giáp yêu viên bị nói lòng tự ái bị đả kích kỳ thực tần chính còn có một chút chưa nói chính hắn tốc độ tăng lên nhanh như vậy coi như là long giáp yêu viên lộ sắc thành cảnh tiên long viên cũng sẽ bị hắn xa xa vung mở trở thành yêu thú dùng không đồng nhất năm rưỡi nữa vậy thì có có thể là gánh nặng tốt ta nguyện ý trở thành dưới quyền ngươi đệ nhất tuần sát xử long giáp yêu viên suy tư một lúc lâu nghĩ đến lộ xác sau có thể nguy hiểm hiển nhiên trở thành tuần sát xử đối với nó chỗ tốt rất lớn lập tức tần chính đã long giáp yêu viên cho an bài đến lớn thông hoàng cung khát mật thất dưới đất đi bế quan tu luyện xử lý xong việc này yến thính vũ thần sắc của tiểu không đúng đích tìm đến tần chính thế nào tần chính thấy yến thính vũ trong con ngươi có lệ quang ôn nhu nói ta ở giữa lôi hóa phong không trong túi phát hiện một ít đồ vật thị nhằm vào lưu thần tông một chút chứng cớ yến thính vũ đạo tần chính lại càng buồn bực chứng cớ này thế nào yến thính vũ đạo chứng cớ này thị lưu thần tông tham dự diệt ta hiển ra chuyện Thập, cái gì tần chính chỉ không thể tin vào thay của mình Tiến gia tiêu diệt còn có thể nhắc lên lưu thần tông nhỏ như vậy nhân vật, hắn cầm qua những thứ đó xem xét, quả nhiên là một chút giải rác chứng cớ, trong đó còn có một phong không có hoàn toàn đốt sạch tin, đều đang là chỉ hướng lưu thần tông cùng yến gia bị tiêu diệt. Tần chính nhìn đều có chút há hốc mồm, tiêu diệt tiến gia đó là như thế nào một vật chấn kinh chuyện của nhân gian giới, thậm chí kinh động thần giới, lại sẽ có lưu thần tông nhỏ như vậy nhân vật tham dự. Chuyện này giao cho ta xử lý, ta ta sẽ đi ngay bây giờ bắt lưu thần tông trở lại. Từ trong miệng hắn hỏi ra một chuyện, tần chính đạo, hắn đã chạy, tiến tính vũ đạo. Tần chính tự tin đạo ta có thể tìm tới hắn, chớ quên, hắn lần đầu tiên bị thương là bị ta dùng tam lăng yêu cốt truy đả thương, yêu khí xuyên vào cơ thể, mà tam lăng yêu cốt truy sớm bị yêu hoàng của ta khí tẩy lệ qua, cho nên ta nhưng lấy thông qua tam lăng yêu cốt truy tìm được nó. Đêm đó tần chính phải đi đuổi giết lưu thần tông, phượng huyết vương tộc, yêu vương điện, phượng liệt bị giết chuyện, trước tiên triệu truyền đến phượng huyết vương tộc, đương kim phượng huyết vương tộc vương, phượng huyết yêu vương phượng sắc mặt của thiên khiêu âm trầm ngồi ngay ngắn ở yêu vương trên bảo tọa, phía dưới đứng hơn hai gã trưởng lão, tất cả đều là sắc mặt nghiêm túc, yêu vương. Phượng Liệt con trai của là của chúng ta, không thể bởi vì sát người kia hung thủ tần chính chính là thần minh người của yêu thần sử, chúng ta cửu bỏ mặc. Thanh âm tức giận phá vỡ yêu vương điện trầm muộn, một phong vận động nhân mị phụ trung niên nổi giận đùng đùng từ bên ngoài đi vào, toàn thân cũng tản mát ra một cố làm người ta không rét mà run sát ý. Nàng chính là Phượng huyết yêu vương Phượng Thiên Khiếu chứa nhiều yêu phi một trong, cũng là phượng mẫu thân của Liệt 6. Hoàng Trinh, Trinh, chuyện này có chút khó giải quyết. Phượng Thiên Khiếu trầm giọng nói. Cái gì khó giải quyết không khó giải quyết. Hoàng Trinh cả giận nói ta biết nàng đối với Phượng Liệt rất không vui vẻ. Hắn không có phượng cánh võ mạnh, nhưng không biết khắc khổ tu tâm, chỉ làm cho nàng gây phiền toái. Nhưng là hắn dù sao cũng là con trai của chúng ta, như vậy bị người giết, thù này ta phải trả. Phượng Tiên khiếu cả giận nói nàng còn biết con trai của là của chúng ta, nếu không phải nung chiều hắn, có thể sẽ có nhiều như vậy chuyện cái gì. Hơn nữa này Tần Chính cũng không chỉ là yêu thần sử chỉ định người thừa kế tương lai, lại càng đại thông hoàng thất trực tiếp thông báo đến trong bọn họ ở Thần Minh Chín một trong những cự đầu cái kia, vận dụng quan hệ người phải rõ ràng bảo vệ, lại càng yêu nhân Vương đã thanh minh người phải bảo vệ. Ngươi nói đi giết hắn, đó là muốn dẫn phát hậu quả như thế nào, người nghĩ qua không có. Hoàng Trinh cũng không phải là ngu xuẩn nữ nhân, nghe Liên Yêu Nhân Vương đôi nhúng tay, thoáng cái lánh tính rất nhiều, yêu nhân này vương nhưng là công nhận chỉ thấp hơn Tam Hoàng chẳng lẽ chúng ta cứ tính như vậy? Dĩ nhiên không phải. Phượng Thiên Khiếu hừ lạnh nói đó cũng là có ta, hắn nữa thì không kiếp, cũng không phải là người khác có thể giết chết, chỉ là chúng ta dù sao muốn bận tâm một ít đồ vật. Lúc này, Phượng Huyết Vương tộc đại trưởng lão mở miệng yêu vương, theo ta thấy, yêu nhân này vương sợ dĩ cách làm như vậy, có thể cùng kia Mạc Phi Vân liên quan đến, nhưng muốn thật ra tay giết tần chính. Yêu Nhân Vương cũng tuyệt đối không thể vì Mạc Phi Vân một người bạn, tiêu đoạn tuyệt với ta, nhiều lắm là mặt mũi bị hư hỏng, chúng ta chủ động đưa chút cái gì là được. Hoàng Trinh vừa nghe, đạo đối với, đại trưởng lão phân tích đối với, tần chính là thứ gì, sao có thể có thể vì hắn cùng với chúng ta Phượng Huyết Vương tỏ quyết liệt, về phần đại thông hoàng thất ở thần minh chín một trong những cự đầu, đoán chừng cũng là như thế, trừ phi đại thông hoàng thất tránh thống bị phá vỡ, bọn họ mới có thể hỏi tới, ta xem ra, cũng chính là yêu thần sự một cái hội thật tức giận mà thôi, tiêu chính nó, chúng ta căn bản không cần nể nang. Phượng Thiên Khiếu trầm giọng nói ổn thỏa khởi kiến vậy thì thử rõ xét thử rõ xét bọn họ trước đem tần chính bắt chém dụng hắn một cái cánh tay nhìn khắp nơi như thế nào phản ứng ta tự mình đi hoàng trinh xoay người tựu bay ra yêu vương điện với anh nàng mới ra đi theo sát một nguồn sức mạnh mênh mông truyền tới trực tiếp đổ hoàng trinh bắn cho phiên trở lại nhưng chưa từng bị thương người xuất thủ rõ ràng hạ thủ lưu tình phượng tiên khiếu giận dữ người nào dám ở ta yêu vương điện càn dỡ ta bình thản thanh âm vang lên yêu vương điện cửa một đạo a na thủ xuất hiện chương 233 trăm khôn ra sân phiêu nhiên như tiên tuyệt đại gia nhân Không tiếng động xuất hiện ở yêu vương điện, lớn như vậy phượng huyết vương tộc thế nhưng không có ai phát hiện nàng là như thế nào. Đây không thể nghi ngờ là đối với phượng huyết vương tộc trâm trọng. Tóc trong tung bay, tuyệt đại trong phong hoa, phượng huyết yêu vương phượng tiên khiếu nhìn con người co rút lại, mặc công chúa. Những cái này phượng huyết vương tộc trưởng lão tất cả đều là hoảng sợ. Người tới chính là mặc công chúa, mà để cho hoàng trinh tức giận thị, nay tiểu nữ nhân sao tại chỗ tất cả mọi người biết, hơn nữa thế nhưng từng cái ra khỏi miệng quát hỏi, nàng nhưng là làm đủ. Ở đâu ra con côn sáu? Hoàng trinh tức giận mắng muốn xuất thủ. Thừa. Mạc công chúa hừ lạnh một tiếng, cũng không thấy cái gì động tác, một luồng áp lực vô hình trực tiếp từ trên người bộ phát ra, như núi lớn, trực tiếp chen ép thần vũ cảnh hoàng trinh hộp máu lộn một vòng đi ra ngoài, rơi xuống ở trước Phượng huyết yêu vương Phượng Thiên khiếu trước mặt. Yêu phi cẩn thận, Mạc công chúa nàng thật là quá đáng. Phượng huyết vương tộc các trưởng lão rối rít đứng dậy. Câm miệng. Mạc công chúa lạnh lùng nói. Những trưởng lão này hai thai tiểu ông một tiếng thiếu chút nổ tung, lúc này từng cái từng cái khỏe miệng chảy máu ngã ngồi ở trên cái ghế, chỉ có đại trưởng lão chưa từng ngồi xuống, cũng là cả người mãnh liệt run rẩy hai cái. Nàng đột phá thần vũ cảnh, hơn nữa còn còn đạt đến không thể tưởng tượng nổi độ cao. Đại trưởng lão sợ hai nói, phượng sắc mặt thiên khiếu cũng dị thường ngưng trọng nàng giải trừ võ mạch nguy cơ. Thị, mặc công chúa đạo, phượng thiên khiếu bắp thịt trên mặt có quắc một trận. Hoàng trinh cả giận nói yêu vương sáu, cấm miệng, phượng thiên khiếu quắc khẽ, thế này thái độ sợ đến hoàng trinh mau ngậm miệng. Phượng thiên khiếu đứng lên, hào hùng uy áp tầm ầm thích phóng đi ra, đó là vượt xa thần vũ cảnh, trực tiếp xông tới mặc công chúa kích quá khứ, vô hình trung tiêu lĩnh kia đại trưởng lão đều khó tiếp nhận ngã ngồi ở trên cái ghế hùng hỗn uy áp tới mặt công chúa phụ cận lại như bùn trâu bò vào biển không có ý thức không có nửa điểm tác dụng mặt công chúa đến không biết có gì chỉ giáo phượng thiên Khiếu lập tức thu liêm hết thể hơi thở giọng nói phát sinh biến hóa vi diệu mặt công chúa đạo người nào thương tần chính ta diệt hắn toàn tộc nói xong nhìn cũng chưa từng nhìn phượng thiên thiếu thân hình thoát một cái tan biến không còn dấu tích vô hình kia lực áp bách thật lâu mới tàn đi yêu vương điện bên trong người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm trên mặt từng cái từng cái cũng là vẻ hoảng sợ nàng nàng là người nào tại sao phải bảo vệ tần chính Còn cùng ngôn diện chúng ta toàn tộc. Hoàng Trinh mặc dù e ngại, nhưng là nghĩ đến con trai gặp gỡ, cũng có chút phát cuồng. Phượng Thiên Khiếu lạnh lùng nói nàng là tần cô tỉnh cháu gái tần mực, người ta gọi là mặc công chúa, từng bị yêu hoàng trung khâm định tứ võ mạch vi từ cổ trí kim, có thể xếp vào top 10, một khi giải trừ võ mạch hắc nan, nàng chắc sẽ trở thành thần giới chủ nhân một trong. Hoàng Trinh sợ đến giật này mình lạnh run kia, vậy tại sao không nói trước bóp chết nàng? Chuyện này cực kỳ phức tạp, cụ thể ta cũng vậy nói không rõ ràng, tóm lại nàng thật sự là không có bị bóp chết. Phượng Thiên Khiếu đạo một năm trước Mượn chuyện của Cửu Sắc Thần Liên Kinh, Tam Hoàng đồng dạng là muốn mượn cơ hội diện trừ nàng, kết quả còn không phải là phong khí, đây cũng là Tam Hoàng khó được nhất trí quyết định, mà nay nàng đã đã có thành tựu, thực lực không kém chút nào ta, có lẽ dùng không 2, 3 năm, nàng sẽ đạt tới nhân thần cảnh giới của Gông Cụm Sương Siếc, khi đó muốn tiêu diệt Ta Phượng Huyết vương tộc, thật sự chính là chuyện của trong lúc nhất tay. Chúng ta cứ như vậy bỏ qua tần chính không được. Hoàng Trinh đạo, đương nhiên không thể nào. Phượng Thiên khiếu hừ lạnh nói không nói mặc công chúa này căn bản đợi không được nhân gian giới vài năm, coi như là nàng có biện pháp thủy chung ngưng lại ở nhân gian chúng ta cũng muốn báo thủ, bất quá lớp người già sẽ phải xuất thủ, sẽ làm cho phượng liệt cái kia chút ít huynh đệ tỷ muội xuất thủ cũng đủ lấy ma luyện bọn họ cũng có thể diệt trừ tần chính. giữa những người tuổi trẻ tranh phong, nàng mặc công chúa, như nếu còn dám mạnh mẽ nhúng tay, hừ hừ, ta liền không tiếc vận dụng. yêu vương làm thỉnh cầu yêu tộc người thủ hộ xuất thủ, hoàng trinh đạo có thể kia mặc công chúa thật giống như số tuổi cũng rất tiểu, cũng là người trẻ tuổi, nàng, như nếu nhúng tay thực lực kia xấu, phượng thiên Khiếu cười nhạt một tiếng yên tâm đi, nàng nếu giải trừ ách nan tự nhiên sẽ có người nguyện ý tìm nàng đấu một trận. nàng nhưng là vượng sa thần vũ cả nhà, nhìn dáng vẻ, ít nhất cũng là điệp trở nên lớn thành, thậm chí đạt tới ngương chân cảnh giới, ai có thể cùng nàng sáu? Hoàng sắc mặt của Trinh đột nhiên biến đổi ngươi là nói, nói sáu. Phượng Thiên khiếu gật gật đầu. Hoàng Trinh hoảng sợ ngẩng đầu nhìn trời. Tuyên Dương Thành, Tần Chính bước vào thành này sau đó, còn có chút không thể tin được, mình lại đuổi giết lưu thần tông đến cạnh Đại Hoa Đế quốc cảnh, hơn nữa này Dương Thành phía nam chưa đầy đất, đó chính là yêu tộc lãnh địa, càng làm hắn buồn một thị, hắn lại đuổi kịp tuyên Dương Thành mới đưa lưu thần tông ngăn ngựa. lúc trước cũng không biết lưu thần tông dùng cái biện pháp gì, luôn không giải thích được là có thể thời ra hắn chặn đường, cho đến tuyên này dương thành, hắn tựa hồ là không có năng lực lại dùng biện pháp như thế, mới bị ngăn chặn, càng làm cho tần chính không hiểu thị, lưu thần tông thế nhưng không có trở về thần minh tìm che chở, ngược lại chạy đến người này tộc cùng yêu tộc tiếp giáp tuyên dương thành, nghĩ đến này tướng lưu thần tông chỉ hướng hắn cùng với yến gia tiêu diệt có liên quan chứng cớ, gần đây một tháng, tần chính cũng muốn không ra, nơi này của cảm giác, cảm thấy rất không kháo phổ nhi, thật sự là yến gia tiêu diệt cái loại này tầng thứ lại vẫn có thể nhắc lên Lưu Thần Tông chỉ có thể nói thật bất khả tư nghị lúc này Lưu Thần Tông tiễu trốn ở tuyên dương thành xích viêm đạo tràng xích viêm này đạo tràng chính là đại hoa đế quốc đệ nhất đại đạo tràng từng cái bên trong thành đều có bọn họ phân bộ tần chính đang ở xích viêm đạo tràng tuyên dương phân bộ đối diện một cái nhà tựu lâu ngồi hắn không có tuyển chọn xông vào xích viêm đạo tràng bởi vì xích viêm này đạo tràng cũng là có thần minh bối cảnh cụ thể là như thế nào bối cảnh hắn còn chưa hiểu điểm chút ít rượu và thức ăn tần chính đụng tới cửa sổ ngồi nhìn đường phố đối diện đạo tràng Hôm nay đạo này chàng đã thị để phòng chặt chẽ. Tam Lăng yêu cốt truy yêu khí, ngươi là cung Sutan, nhưng ta nửa tháng trước ra tay với ngươi, dùng là thị mất mác biển hoa, đặc hữu này tinh thần chi hoa hơi tở, ngươi là không có cách nào giải trừ rơi. Lưu Thần Tông, nàng chịu nhận mệnh sao? Tân Chính kể từ phát hiện Lưu Thần Tông thậm chí có nào đó biện pháp có thể ở hắn trong đuổi giết thần bí phải ra, có nữa ở Đại Thông Đế đô tưởng Long đạo trạng xảo rượu rời khỏi, liên âm thầm mạc phi vân, Lục Thiên Lãng cũng không phát hiện, hắn hay tông, đặc biệt sử dụng mất mác biến hoa tới khóa Lưu Thần Tông mất mát biển hoa đặc hữu tinh thần chi hoa một khi kích chúng người sẽ có mùi thơm cuốn quanh người muốn hóa giải ít nhất tần chính chính mình cũng không biết giải thích như thế nào trừ Hưu bén nhọn tiếng xe gió đột nhiên từ phía trên tế truyền tới bay vọt cửa sổ trực tiếp rơi vào trước bàn tần chính bay tiến truyền thư tần chính thấy trong lòng chính là vừa nhảy quay đầu ngoài cửa sổ của nhìn về phía chỉ thấy cuối đường phố ở có người vung tới hắn vẫy tay tụt ẩn vào đám người tần chính biết đây là yêu nhân vương tộc ở tuyên dương thành nhân viên tình báo đại khái là mạc phi vân có cái gì tình báo cấp cho hắn biết được hắn ở chỗ này sau liền chuyển tới tình báo thấy nhanh như vậy tìm được hắn tần chính cũng là sách sách sương kỳ yêu nhân này vương tộc mạng lưới tình báo đích xác là trải rộng thần vũ đại lục hắn bất quá mới vào thành không lâu mà thôi lại đã bị tìm được rồi mở trên tên thư tín tần chính phát hiện nội dung là ở trước bán nguyệt viết nói cách khác nửa tháng trước mạc phi vân lại bắt đầu tìm người chuyện trong tín thư cho rất đơn giản chính là mạc công chúa hiện thân phượng huyết vương tộc kinh sợ phượng huyết yêu vương phượng huyết vương tộc cũng có sở bày tỏ công bố chuyện của thế hệ trẻ sẽ có người trẻ tuổi giải quyết nói cách khác cao thủ đời trước sẽ không đung tay, bóc nát thừa tín. Tần Chính mở mịt nhìn ngoài cửa sổ, như thế cách làm kích nàng bày tỏ để chứng minh một ít đồ vật là đúng, là sai. Ai? Thở dài một tiếng, tần Chính thu hồi suy nghĩ, viên này bởi vì mặc công chúa chọn lựa mà khởi đầu cuối cùng không cách nào chân chính trái tim của để xuống. Lần đầu tiên chân chính không hề nữa sao động. Hô, hết thể bình thường trở lại sao? Tâm tư của tần Chính một lần nữa chuyển nhượng đến trên lưu thần tông thần, hơn nữa còn là chân chính toàn thân toàn ý đầu nhập trong chuyện này. Mạn thôn thôn ăn cái gì? Tần Chính nghĩ đến như thế nào xuống tay với Lưu Thần Tông là công đột nhiên sắp vào, vẫn âm thầm tiến vào xích viêm đạo tràng Hắn tụ thế này suy tư, đồng thời cảm ứng đến ngôi sao kia chi hoa mùi thơm, rất yếu đớt ở nơi này trong đạo trường. Chính ở chỗ này nghĩ tới, tiếng bước chân truyền tới, có người đi lên tiểu lâu, chạy thẳng tới hắn cái bàn này tới. Tần Chính ngẩng đầu nhìn lên, người đến là một gã nam tử trẻ tuổi, hơi có chút biến thành màu đen lẳng ra, vừa tóc ngắn lộ ra rất tinh thần, lấp lánh hưu thần hai mắt, trong đi vào lộ ra một cô lưu loát kính nhi. Hổ Vương Tần Chính sao? người này trực tiếp an vị ở tần chính đối diện, mở miệng nói chuyện, lộ ra đặc biệt trắng hàm răng, rất là hấp dẫn người chú ý lực. đối với ta là tần chính, ngươi là tần chính nói thầm trong lòng, mình mới tới, đã bị phát hiện. người trẻ tuổi cười một tiếng, ta tên là hương khôn, không biết tần huynh nghe nói qua không có. hương khôn. trong đầu tần chính lập tức hiện ra danh dương núi đánh một trận xong, cùng bạch long tượng tộc bạch lâm phong trước chia tay tản gỗ qua thời gian rất lâu, trong đó bạch lâm phong cũng đã nói, hắn có một đặc biệt bạn của tốt hơn, đã bảo Hưng khôn, còn nói với tần chính qua, nếu là gặp phải nói. Có gì cần giúp một tay, nói tên của hắn, Hường Khôn khẳng định tương trợ. Bạch Lâm Phong kia tự cho là Ngọc Thụ Lâm Phong sứ quỷ đề cập với người ta đi." Hường Khôn cười nói. Gặp một ngụm điểm ra Bạch Lâm Phong, tần chính thì càng thêm tin chắc không sai, Bạch Lâm Phong đích xác đề cập với ta, ta nhớ được hắn nói với ta, Hường Khôn huynh mấy năm gần đây sẽ đợi ở Âm Dương núi, Tử Mẫu sông đích. Hường Khôn thuận tay từ giữa không trong túi bôi xích một vật, để lên bàn một cái. Thì một thanh loan đao, sáng loáng, phía trên điêu khắc một chút hoa văn kỳ dị, thần diệu nhất địa phương thị, trong loan đao này tựa hồ cất giấu một con sông giống nhau chuyển đến nước sông lưu động thanh âm năm ấy ta ở âm dương núi tử mẫu hà nội phát hiện một đôi thần binh liền phát thệ phải lấy được vốn tưởng rằng phải hao phí chút ít ngày giờ chưa từng nghĩ lại có điểm gặp gỡ để cho ta cùng một tháng trước chiếm được âm dương này tử mẫu gió lốc đào hưng khôn nhẹ nhàng điểm một cái chỉ thấy kia thần đao lóe ra phong mang ở tại chui đao ở thế nhưng lần nữa bắn ra một ngụm nhỏ lôi đao. đến đây tần chính hoàn toàn kết luận người này là hưng khôn Tần chính làm cho người ta lấy ra chén rượu tự mình làm hắn rót rượu vì ăn mừng hưng khôn huynh nhận được này thần đao đường cho một chén một chén quá ít nữa, ít nhất ba chén, như vậy mới có thể nói cho ngươi biết một điểm ngươi nghĩ biết đến tình báo. Hưng Khôn cười nói, ha ha, vậy thì ba chén. Tần Chính cười lớn năm chén. Hai người liền cho ba chén, cuối cùng Hưng Khôn rất thích rí lao đi khoẹt miệng vết rượu. Đạo ta đã sớm chú ý tới Tần huynh Thủy Trung ngó trường xích viêm đạo tràng tuyên này dương phân bộ, có phải hay không đối với xích viêm đạo tràng có chút hứng thú? Chính là, xích viêm này trong đạo trường có cái ta phải muốn người của bắt, nhưng là xích viêm này đạo tràng tựa hồ cùng thần minh có chút liên quan, ta tạm thời không cách nào phán đoán. Bọn họ cùng trong thần minh của người nào quan hệ lại? Tần Chính Đạo. Hưng Khôn cười một tiếng việc này, ta còn thực sự biết, nói ra, đoán chừng nàng sẽ phi thường ngoài ý muốn. Chương 234, Lưu Thần Tông lai lịch. Ngoài ý muốn. Tần Chính Mạn vị nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ Sích Viêm đạo tràng Ừ, bởi vì Sích Viêm đạo tràng đạo chủ, ta nói thị Sích Viêm đạo tràng tổng bộ đầu, cũng không phải là cái các bên trong thành đều có phân bộ đạo chủ. Hưng Khôn nói Sích Viêm này đạo tràng tổng đầu có quan hệ tới thần minh cựu đại một trong những cự đầu lão Đông Phương vực chủ cũng chính là đương kim đông phương vực chủ thượng một nhiệm, thối vị đã có hơn 300 năm đi. Quan hệ này có chút rất xưa. Tần chính trầm ngâm nói, rất xa xưa, hơn nữa đương kim đông phương vực chủ cùng lao đông phương vực chủ cũng không có cái gì liên quan. Hường quân đạo, Tần chính đạo chuyện này ta biết, chín đầu sỏ một loại cũng là xác nhận vừa đảm nhiệm, nhưng là lao đông phương vực chủ trước thối vị, gia tộc của hắn ở thần minh là phi thường ưu việt, kết quả cũng đang hắn muốn trước thối vị gặp phải sự đả kích mang tính chất hủy diệt, nghe nói hoàn toàn diệt vong, cho nên mới khiến cho đương đại đông phương vực chủ kinh nghiệm vô số cạnh tranh mới có thể thượng vị. Nói tới đây hắn một đứa, trong trí óc hiện lên ở thuận phong nhị lưu lại ký ức thủy tinh cầu trong một đoạn bí mật lao đông phương này gia tộc của vực chủ gặp gỡ kết nạn, thật giống như cùng một vật binh khí có liên quan, binh khí này tựa hồ là được từ điển ra, hương khôn ngạc nhiên còn có chuyện như thế, nàng nói tiếp, tần chính đạo, tốt, ta muốn nói chân chính để ngươi cảm thấy bất ngờ thị, trước đó không lâu, nàng cùng nam lạng yên phàm tin tức về đại chiến chuyển tới, ta cũng vậy biết được trong đó hưu thần minh tuần sát xử lưu thần tông nhúng tay đúng không, ta mấy năm trước trong lúc vô ý biết được, lưu thần tông này hình như là lao đông phương vực chủ gia tộc thành viên. Là năm đó gia tộc của bọn họ không khỏi bị hại duy nhất người may mắn còn sống sót. Hưng Khôn đạo, làm sao có thể? Nếu là như thế, Lưu Thần Tông chẳng lẽ không phải hơn 300 tuổi? Tần Chính thật tại không nhìn ra Lưu Thần Tông có lớn như vậy nên tuế, nếu thật thế này lao, chỉ là hồn võ cảnh nói, đã sớm hiện ra lục cụ lao thái. Hưng Khôn cười nói đại nạn không chết, hắn coi như là có chút hậu phúc, thì kia hủy diệt kiếp nạn, thân thể của làm hắn sẽ không giải yếu, từ đầu tới cuối duy trì trung niên nhân dạng. Nếu quả như thật là như vậy, vậy Lưu Thần Tông có liên quan tới yến gia tiêu diệt. Tiểu thật có thể đi liên tưởng một chút. Tần Chính trầm ngâm nói, Hưng Khôn huynh nói việc này có chứng cứ không? Ta không phải là không tin ngươi, mà là chuyện này đối với ta chí quan trọng yếu. đều là thật Hưng Khôn khẳng định nói. Tâm tư của Tần Chính lập tức chuyển động. Thuận Phong Nhĩ lưu lại ký ức thủy tinh cầu trong bí mật rất nhiều, rất phức tạp, nhưng là về Yến gia gật liên tục đôi câu vài lời cũng không có, nhưng là đối với Lão Đông Phương Vực Chủ lại có một đoạn rõ ràng tình báo miêu tả. Đó chính là Lão Đông Phương Vực Chủ còn kém một đường đạt tới nhân thần cảnh giới của gông cùm xiếp, cũng không bàn về như thế nào đều không thể đột phá nương lại một ít cảnh giới đều có hai ba trăm nhiều năm vì câu đột phá hắn từng đã từng một loại đặc biệt kịch liệt mạo hiểm biện pháp không cam lòng lúc đó chết ra hắn siêu tập tài liệu tìm tới yến gia để cho yến ra giúp việc luyện chế qua một vật thần diệu binh khí không phải là dùng để chiến đấu mà là dùng để giúp hắn đột phá kết quả chính là lao đông phương vực chủ trong tu luyện ngoài ý thuật phong nhị nhắn lại thì có liên quan tới binh khí kia cuối cùng lao đông phương vực chủ một nhà bị chết nếu như lưu thần tông thật sự là ngay lúc đó một thành viên vậy hắn tham dự yến gia tiêu diệt sẽ có nhất định lý do đúng rồi tần chính vỗ chán một cái hắn đột nhiên nhớ tới một người khác thuận phong nghĩ lưu lại tình báo nói là lao đông phương vực chủ có một loại huyết độn chi thuật một khi ứng dụng có thể tránh được bất kỳ tiêu trừ nhưng này kỳ ảo có cái tác dụng phụ chính là đối với huyết mạch yêu cầu rất cao hơn nữa tiêu hao cực kỳ kinh người không cách nào nhiều lần ứng dụng nói như vậy gần một tháng này mỗi lần cũng làm cho lưu thần tông chạy trốn hắn dùng đúng là máu này đồ thuật nhưng hắn không nghĩ tới mất mát biển hoa đích tinh thần chi hoa mùi thơm lại để cho hắn cách xa mình cũng có thể bị cảm ứng được cho nên lúc này mới bất đắc dĩ trốn vào tuyên dương thành xích viêm đạo tràng phân bộ nghĩ đến hắn là có mục đích khác địa. Tần huynh nghĩ đến cái gì? Hương khôn hỏi. Ha ha, ta là đuổi giết lưu thần tông mà đến, nếu xác định xích viêm lai lịch của đạo tràng, ta đây tựu đừng lo cái gì, trực tiếp sát vào chính là. Tần chính cười to nói. Hương khôn cười nói tần huynh tính toán khi nào đầu thủ. Tần chính đạo bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu. Không bằng trước theo ta đi giết người. Hương khôn đạo. Nga. Hường khôn huynh muốn giết ai? Tần chính hỏi. Đại khái tần huynh cũng đã được nghe nói, ta muốn giết chết tên người khiếu lệ thiên tiêu. Hương khôn đạo. Lệ 6. Thiên 6. tiêu trong mắt tần chính ngay lập tức tiểu bắn ra một đạo lệnh leo hàn mang một tiếng lệnh lùng sát y ở trên người kích động ngươi là nói cái đặc biệt phá vỡ phụ nữ có thai bụng lấy ra không mới ra đời trẻ sơ sinh dùng để luyện hóa tầm bổ võ mạch lệ thiên tiêu hương khôn gật gật đầu hắn ở nơi này tuyên dương thành tần chính đạo ừ ta chính là đuổi giết hắn tới chỗ này trước mắt hắn ở tuyên dương thành vui vẻ hương viện dâm nhạc này tặc dảo hòa nhất rất nhiều người cũng muốn giết hắn đều bị hắn đào thoát lần này tần huynh tương trợ hy vọng có thể cho dùng hắn hương khôn sát cơ cũng rất nặng ở thân vũ đại lục Người không thể đi đặt ra người tốt hay là người xấu, bởi vì ngươi sẽ phát hiện cái gọi là người tốt là người xấu, cái gọi là người xấu chưa chắc thật hoại. Nhưng là giống như Lệ Thiên người như kia, đã không cần giới định thật xấu. Người như vậy, chỉ có sát, bởi vì hắn đã không còn là người. Đi, đi vui vẻ hương viện. Tần Chính không chút do dự ném Lưu Thần Tông ở một bên, dù sao hắn chạy cũng không cách nào tránh ra cảm ứng của mình, nghĩ đến Lưu Thần Tông cũng biết, hắn cũng không còn can đảm kia chạy nữa. Hai người này tiu chạy thẳng tới vui vẻ hương viện. Vui vẻ hương viện chính là Câu Lan viện, nữ nhân bán địa phương Ba này căn bản cũng là không người hỏi thăm tần chính cùng hưng khôn đến sau đó chỗ này đại môn đóng chặt bên trong cửa sổ mở rộng có thể thấy một gã khắp mình tà khí thanh niên nam tử đang mặc cẩm bào trên ghế của ngồi ở một đôi mắt nghiêm nghị mê mẩn thưởng thức một đám nữ nhân cái mông trần khiêu vũ còn bất chợt cười quái dị vứt vây ra nhất bà bà yếm tệ hắn chính là lệ thiên tiêu có người tới tìm ta các mãi đi nghỉ trước nghỉ ngơi chờ ta trở lại lại nhảy đang ở tần chính hai người vừa tới ẩn nặc trong mắt lệ thiên này kêu tiểu khoát qua tay khiến cái này nữ nhân của cởi trốn rút đi Hắn đang ngồi cái ghế ở tại lực lượng bên dưới thúc dục, trực tiếp từ trong phòng bay vụt đi ra ngoài, rơi vào trong đình viện. Hai vị, nếu đã tới thì phát hiện thân sao? Lệ Thiên Kiêu đạo. Tần Chính cùng Hưng Khôn liếc nhau một cái, đều có chút kinh ngạc Lệ Thiên Kiêu thế, nhưng phát hiện bọn họ, liền không tiếp tục cần giấu, trực tiếp nhảy rơi vào trong sân, đứng ở đông tây hai phương, giáp công Lệ Thiên Kiêu. Hưng Khôn, lại là ngươi, nàng thật đúng là đáng ghét. Lệ Thiên Kiêu thấy Hưng Khôn, lạnh lùng nói, ta sẽ vẫn đuổi giết nàng đến chết mới thôi. Hưng lạnh giọng nói, Lệ Thiên Tiêu đạo ta với ngươi cũng không còn cái gì oán thù, nàng vì sao nhất định phải giết ta?" Hưng Khôn Hử nói bởi vì ngươi đang chết. Nàng thật là có tinh thần trọng nghĩa. Lệ Thiên Tiêu ngược lại nhìn về phía Tần Chính, ngươi chính là Tần Chính sao? Hai tay Tần Chính ôm ngược ngươi biết ta. Lệ Thiên Tiêu đạo không nhận ra, bất quá hai ngày trước, Lưu Thần Tông cho ta truyền lại tin tức, nói là ta giúp hắn giết nàng, hắn đã thư ta mong muốn tặng, nói thêm đưa ngươi dẫn tới Tuyên Dương thành, để cho ta tới như thế hậu, ta còn không có đi tìm nàng, nàng cũng là tự mình tới chịu chết. Vậy thì thật là thú vị. Lưu Thần Tông không mời Bắc Phương Vực Chủ dưới quyền Đại Cao Thủ như thế nào tìm mãi như thế thực lực người chẳng ra gì đây. Tân Chính có chút buồn bực, bởi vì chúng ta quan hệ tốt ta. Lệ Thiên Tiêu há há quái tiếu hơn nữa ta muốn giết người cũng là tiện tay mà thôi, không nên không tin, bởi vì ta võ mạch nói cho ta biết, hai người các ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Hưng Không Hử lạnh nói giả thần lộ quỷ, võ mạch có thể nói cho ngươi biết cái gì? Lệ Thiên Tiêu ha, ha cười nói võ của ta mạch có thể nói cho ta biết có hay không gặp nguy hiểm, đây là ta có thể làm cho tất cả mọi người không cách nào giết chết lệ thuộc vào của ta chỉ cần ta có nguy hiểm, ta lập tức biết, có thể trước thời hạn né tránh. có bực này võ mạch. hưng khôn nghi ngờ nhìn về phía tân chính. tân chính trầm ngâm nói hai người chúng ta đến, hắn liền cảm ứng được, hơn nữa đã từng không ít người muốn giết hắn, lại tìm không được hắn, nói do hắn thật sự có cảm ứng nguy hiểm năng lực, như vậy võ mạch thật có. hắn ngó chừng lệ thiên tiêu trên dưới đánh giá ngươi là đặc thù nhất cảm ứng loại võ mạch trong tiên thiên cảm ứng võ mạch. hắc hắc, ngươi cũng biết thật đúng là không ý. ngay cả ta võ mạch cũng có thể suy đoán ra tới. lệ thiên tiêu cười quái dị nói, ta biết trăm vạn loại võ mạch Cho dù là thần giới cực kỳ thiên môn đặc thù võ mạch, ta đều biết lừa dối qua võ của ta mạch, rất không có khả năng. Tần Chính thản nhiên nói. Lệ Thiên Tiêu cười gần nói ta đây tiểu xanh cầm nàng, làm được trí nhớ của ngươi, xem một chút ngươi biết những thứ gì. Quét. Hắn lời còn chưa dứt, người tiểu như cùng một vệ sáng sông thẳng hướng Tần Chính, một cái tát liền theo đánh tiếp. Kia lực lượng hùng hồn kích động cương phong gào thét, trong đó còn kèm theo hài Nhi khóc nỉ non thanh, nhiễu loạn lòng của người ta trí. Lệ Thiên Tiêu, đối thủ của ngươi là ta. Hư không đạp mạnh mặt đất, bay lên không nhảy lên. Đầu thủ ném ra âm dương tử mâu gió lúc nào. Len Ken trong tiếng, kia sáng loang thần đao chia ra làm hai, từ hai bên trái phải cắt chạy qua một đường vòng cung, bay vút đến trước bên, lẫn nhau va chạm, tiệt sát Lệ Thiên Tiêu, phong đảng hắn tiến về phía trước lộ tuyến. Tần Chính nhìn rất rõ ràng, Hưng Khôn vừa mới xuất thủ, kia thần đao chưa chia ra làm hai, Lệ Thiên Tiêu liền khỏe miệng lộ ra cười lạnh, thần đao về phía trước điểm tới. Từ mấu đao tả hữu giáp công tới được sau đó, mũi lao va chạm lẫn nhau, nữa lẫn nhau ngự lực công kích Lệ Thiên Tiêu, nhưng chỉ là mũi đao trước va chạm, Lệ Thiên Tiêu thần đao lại trước thời hạn để ở chỗ này điều này, tử mẫu đao nhất thời bị chấn trường bay đi, không cách nào cho hắn cấu thành uy hiếp, cũng khó mà trở về hưng trong tay khôn. Một đao phá giải sau, lệ thiên kiêu đột nhiên ngửa về đằng sau thần, trong tay thần đao thuận thế hướng về phía trước điểm tới, vừa vặn sau lưng thị vọt tới hưng khôn một quyền đánh xuống vị trí. Nếu là tiếp tục hạ hoành, hưng khôn thế tất nắm tay bị đâm lạ, không đường chọn lựa hắn chỉ có thể bỏ cuộc công kích, một tung mình rơi vào bên cạnh ở. Thiên thiên cảm ứng võ mạch quả nhiên thần kỳ, Tần chính cũng không khỏi giật mình, đây rõ ràng là trước thời hạn cảm ứng được. Lệ Thiên Tiêu cười gần nói đây cũng là những thai nhi đó mang tới công hiệu. Hắn vươn ra đầu lưới đỏ thám liếm liếm khẽ miệng thai nhi thật sự là mỹ vị a. Tần Chính tóc gáy cũng kiến lập đã dậy, không có gì ngoài lỗ sắt trong canh giữ chi là chán, Tam Lăng yêu cốt truy, Hám Điệu truy cùng người Vương Bút đồng thời nổ bắn ra đi địt mẹ mày người cặn bà. Chương 235, thần diệu vô biên tiên tiên cảm ứng. Bên dưới ngự binh thuật, Tam đại thần binh xu thế như mũi tên, có chừng chừng 10 thước cự ly, có thể dùng nháy mắt tiếp xúc đến hình dung, nhanh đến người bình thường cũng phản ứng không kịp. Nhưng là Lệ Thiên Tiêu cũng là đã sớm biết giống nhau. Ở hắn Tam Đại Thần binh nổi bắn ra phát hiện trong náy mắt, sẽ cùng lúc phía bên trái bên bước vẹo xích một bước, động tác cũng không nhanh, vừa vặn là hắn bước ra đi, Tam Đại Thần binh sức thân thể của hắn bay vụt qua khứ, bị hắn thế này xảo diệu tránh thoát. Hừ. Tần Chính đã ở mới vừa chú ý tới Lệ Thiên Kiêu cảm ứng siêu phàm, hai bàn tay huy động. Tam Đại Thần binh lập tức thay đổi phương hướng, từ phía sau đậu giết đi qua. Xèo xèo xèo. Lệ Thiên Kiêu theo đó giống như mới vừa giống nhau, trước thời hạn một bước làm ra phản ứng, dễ như trở bàn tay tránh thoát, để cho Tần Chính ngự binh thuật căn bản là không có cách suy giảm tới đến hắn. Đây là tiên thiên cảm ứng võ mạch võ mạch thần thông sớm một bước cảm ứng được nguy hiểm từ chỗ nào đến trước thời hạn làm ra chuẩn bị như thế làm người ta căn bản khó có thể suy giảm tới đến hắn chút nào các ngươi là không giết chết được ta lệ thiên tiêu đắc ý cười to tần chính cùng hưng khôn liếc nhau một cái đều cảm giác được khó giải quyết trước thời hạn này một bước làm ra phản ứng chỉ giống như dự đoán được cảm giác nếu muốn giết hắn thật sự có chút khó thiên thiên cảm ứng vậy thì nhìn một chút nàng cảm ứng thật là nhanh động tác của ngươi có thể thật là nhanh tần chính nổi giận tay phải ngân quang lóe lên. Dung nhập vào trong cơ thể nhân vương bút lần nữa thoát hiện, giơ tay lên hướng về phía lệ thiên tiêu lợi dụng tốc độ nhanh nhất viết ra đồ thần giới pháp phương thức công kích. Chữ này vừa mới thành hình, lệ thiên sắc mặt của tiêu chính là biến đổi, vốn là chậm gì gì trước thời hạn cử động, vừa vẫn tránh thoát, lần này trực tiếp một nhảy vọt bay vút đi ra ngoài hơn 10 m. Vô Lệ thiên tiêu mới vừa đứng địa phương mặt đất tầm ầm nổ tung một cái hố. Thật là thần thủ đoạn của diệu. Lệ thiên sắc mặt của Kiêu rốt cục có chút biến thành bất quá, ta không biết lại bị động tránh né, ta muốn tiến công. kế tiếp, hai người các ngươi chịu chết đi hắn để đao liền hướng tần chính giết đi qua trong tay tần chính nhân vương bút thoáng một cái sẽ phải viết chữ nhưng là sâu trong nội tâm hắn là không có thật viết ý nghĩ chính là tới dọa lệ thiên tiêu chỉ cần hắn làm ra phản ứng theo sát lại đi công kích nghĩ đến phải có hiệu quả có thể nhường cho tần chính bất ngờ thị lệ thiên tiêu thậm chí ngay cả tránh né cũng không nhanh chóng càng thêm không có vung đao phóng đảng hắn lại cảm ứng ra đến chính mình không có chân thật công kích dĩ tứ làm này tần chính lần nữa ý thức được tiên thiên cảm ứng võ mạch thần diệu tiêu một cái chớp mắt này hơi thở kinh ngạc lệ thiên tiêu đã đến phụ cận Thần đao hướng về phía hắn chính là một cái hung ác chém giết, ánh đao trong lóe lên. Một kia Âm Nu hơi thở cũng đột ngột từ trước lệ Thiên kiêu ngực bắn ra. Thứ gì? Tần Chính giơ tay lên người hầu vương bút phong đàng Thần đao, ánh mắt thì rơi vào lệ Thiên kiêu trước ngực, đồng thời bản thân của hắn cũng một thuận thế xoay người, tránh né kia Âm Nu hơi thở công kích. Nào biết hắn vừa mới xoay người, từ dưới lệ Thiên kiêu lần lần nữa bắn ra một đạo khí Âm Nu. Thử nữa. Lần này Tần Chính sẽ không nhanh như vậy, bị khí Âm Nu này ở dưới bụng lưu một cái huyết tuyến, Âm khí lưu lập tức thấm vào thân thể của hắn. Tần Chính nhất thời cảm thấy toàn thân lạnh như băng, phản phất ngã vào vết đứt, xương cốt cùng âm hàn vô cùng. Chết đi, Lệ Thiên Tiêu giữ tận vung đao lần nữa chém giết, cùng một thời gian, hơn 10 đạo âm nu hơi thở từ trên người nổ bắn ra tới, giống như tiểu lưỡi kiếm sắc bén xông tới giết tới tới cứu hưng khôn ám sát quá khứ, bước bách hưng khôn phải lui về phía sau, mà Lệ Thiên Tiêu thì quét sông thẳng thẳng hướng Tần Chính. Ám chiêu của ngươi hơn thật đúng là, đáng tiếc đối với ta không dùng. Nhanh chóng lui nhanh Tần Chính đột nhiên dừng bước, trên người của hắn vẻ này khí âm nu đột nhiên bắn ra tới, thị thần liên lực đánh vang ra ngoài. Tay trái ở trước người nhẹ nhàng họa một cái vòng tròn, một mảnh tinh thần chi hoa phơi bày ra, chính là mất mát biển hoa, không tốt. Lệ Thiên Tiêu nhất thời cảm ứng được nguy hiểm, lập tức hoành bay ra ngoài. Hiu! Tinh thần chi tiêu tốn miếng nổ bắn ra tới tinh thần lực gần như kiệu thuấn di công kích, rốt cuộc lại bị Lệ Thiên Tiêu nhanh chóng mở. Đây là thần thông gì? Thế nhưng để cho ta cảm thấy tử vong nguy hiểm. Lệ Thiên Tiêu kinh hãi đạo, sau khi chết sẽ nói cho ngươi biết. Tần Chính Thu hồi nhân vương mút, hai bàn tay một đống, hai luồng tinh thần chi bỏ ra trong tay hiện, thở phì phò lưỡng đạo tinh thần lực đồng thời thoáng hiện. Lệ Thiên Tiêu hai mắt tập trung tinh thần, tập trung tinh lực vận dụng tiên thiên cảm ứng thần thông đi cảm giác. ở giữa tinh thần lực thoáng hiện một cái chớp mắt, hắn liền khẽ quăng thắt lưng trong đâm nghiêng bắn dọi đi ra ngoài. nguy hiểm càng nguy hiểm hơn tránh ra tinh thần lực giám sát. ta xem nàng có thể cảm ứng bao nhiêu. Tần chính đầu thủ tướng tinh thần chi hoa vứt vây ra đi. thiên nữ tán hoa một loại, tinh thần chi hoa tiểu rơi thành một mảnh. xèo xèo xèo đạo to bằng ngón tay tinh thần lực phô thiên cái địa bắn về phía Lệ Thiên Tiêu giết đi qua. Lệ Thiên Tiêu cũng là trước thời hạn một đao chém xéo làm trước hết này bắn tới công kích phá vỡ thân hình của hắn cũng nhân cơ hội nổ bắn ra đi thế nhưng tránh qua tránh né công kích này phạm vi ha ha ha thần thông này quả nhiên lợi hại đáng tiếc nhưng cựu khó có thể suy giảm tới ta chút nào lệ thiên tiêu đắc ý cười to phải không dưới chân tần chính đột ngột cuốn quít xích vô số tinh thần chi hoa nhanh chóng bắt đầu khởi động đi ra ngoài tự như cùng suối phun một loại trực tiếp nâng tần chính thác lên không trung mà ngôi sao kia chi hoa thì cấu thành một đạo ống nhị cái hoa rầm rầm chẳng triệt biển trong vây tất cả phương hướng cũng thu vào tiến công phạm cùng lúc đó hai tay tần chính trương dương bay múa những tinh khí đó bắt đầu ngưng kết hóa thành nhiều đóa tinh thần chi hoa bao phủ đỉnh viện này bầu trời cũng đứng lên hơn nữa có không ít tinh thần chi hoa hạ xuống đưa lệ thiên tiêu cho gom vào bên trong ta xem tiên thiên của ngươi cảm ứng như thế nào phá giải tần chính lạnh lùng nói lệ thiên tiêu rốt cục biến sắc ta cũng vậy không tin nàng có thể đại quy mô như vậy vận dụng này thần thông lực lượng của ngươi sẽ không tiêu hao cái gì nàng có thể kiên trì bao lâu giết ngươi không thành vấn đề tần chính đích xác tiêu hao lợi hại hơn nữa vận dụng thần thông này còn không cách nào sử dụng long tượng thôn thiên thuật tới khôi phục Thị thuần túy tiêu hao quá trình, hai bàn tay trong bay múa đột nhiên dùng sức ép xuống sát. Trong phút chốc, tất cả tinh thần chi hoa hết thảy nổ bắn ra tinh thần lực. Phạm lá ngôi sao này chi hoa bao phủ địa phương, cơ hồ không có khe hở tuyệt sát, dậm dạp chẳng trị tinh thần lực từ bốn phương tám hướng hướng Lệ Thiên Kiêu đánh giết tới. Hết lần này tới lần khác tinh thần lực công kích thị có không gian bí mật, chật lóe rồi biến mất, lần nữa xuất hiện đã đến bên cạnh mục tiêu công kích, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Thiên Thiên canh giữ. Lệ Thiên Kêu ngạo giống một tiếng, áo của hắn ầm ầm nổ tung, lộ ra một thân da trắng, phía trên thì điểm chế 13 con ánh mắt chẳng qua là mỗi con mắt cũng như đồng giống như trẻ nít cực kỳ ngây thơ. khi hắn hung bạo điền cuồng hét lên sau, kêu 13 con ánh mắt lập tức trở nên hung ác tà ác, sóng sức mạnh âm nhu hơi thở từ phía trên bắn ra, hội tụ thành một canh giữ màn hào quang, đem hoàn toàn gói lại, đồng thời hung mãnh xông tới không trúng kích, chỗ súng yếu tuôn ra. dầm dầm dầm sáu. nhiều như vậy tinh thần lực mỗi một đạo đều có lớn bằng ngón cái, liên tiếp công kích, trong ngay mắt đã kêu màn hào quang bắn cho mở, còn sót lại tinh thần lực cũng theo đó hung mãnh đánh ở trên người của lệ Thiên tiêu. phốc phốc phốc sáu. trong trước mắt. Lệ Thiên Kiêu từ chi, ngực bụng, phía sau lưng bị đánh trúng ba bốn hạ, nhưng là cũng không có kích trúng bộ vị yếu hại. tỉ như trước ngực phía sau lưng cũng chỉ là ma sát quá khứ đích, cũng không phải là xuyên thủng thân thể. Đây cũng là Lệ Thiên Kiêu tiên thiên cảm ứng bí mật, trước thời hạn làm ra mình bảo vệ. Liều mạng một thân thương, Lệ Thiên Kiêu xông ra biển hoa phạm vi. Hắn vừa mới trốn ra được, một cố dự cảm chẳng lành lần nữa truyền tới, hắn cơ hồ là phản xạ có điều kiện một cái xoay người, vẻ ánh đao từ sức gương mặt của hắn bay vút qua, công kích tự nhiên là hư khôn, người khác cũng vô dứt tới tử mẫu trong đao tử đao cũng chỉ có hơn 10 cm dài, chụp liền hướng lệ thiên tiêu cổ chém dứt tới, sống chết trước mắt lệ thiên tiêu lần nữa thân hình xoay ngược lại, đồng thời thần đao xéo xuống thượng tiêu, muốn bức bách hưng khôn lui về phía sau. Lúc này, thì nhìn xích hưng khôn hung hãn, hắn hơi một bên thân nhường cho qua yếu hại, dùng vai trái chủ động đụng với thần đao. lộng thần đao đâm trúng vai trái của hắn, lại bị xương đầu tiền đến. ở dưới lệ thiên tiêu phát lực muốn chém hắn cánh tay thời điểm, kia tử đao tiểu hung ác sát đi xuống, chạy thẳng tới lệ thiên trái tim của tiêu vị trí, sợ đến lệ thiên vội vã tránh né. Ánh ngao lướt qua, Lệ Thiên Kiêu đột ngực một con mắt bị phá vỡ. Hai người đồng thời nhấc chân, riêng của mình đạp chúng đối phương, cùng nhau bay rất ra ngoài. Giống. Đang ở Lệ Thiên Kiêu bị đạp phun huyết, thân không bị khống chế bay ngược thời điểm, một tiếng kinh thiên động địa hổ khiếu từ sau lưng của hắn truyền tới, Tần Chính công kích được, sống chết trước mắt Lệ Thiên Kiêu một lần nữa làm ra làm cho người ta chố mắt nghẹn họng phản ứng. Hắn thế nhưng cánh tay trái đã không tuân theo lẽ thường tư thái, trực tiếp méo đến phía sau, tiến hành phong đằng. Với anh, Tần Chính cũng mặc kệ việc này, chính là cuồng bạo công kích, giang giáp đấu sức mạnh của khỏe thuần gian bạo phát ngay lập tức đã đả đoạn lực lượng kinh khủng cũng đánh vào lệ thiên trên lưng tiêu tại chỗ đã trên lưng sau đó tượng trưng cho tiên thiên cảm ứng võ mạch ba con mắt bắn cho bạo lại càng đánh lệ thiên tiêu phía sau lưng máu thịt bé bét người lần nữa vọt tới trước lúc này vừa mới đứng vững hưng khôn đầu thủ ném âm dương tử mâu gió lốc đao bắn đi ra hai cái thần đao trừng bay múa tiến hành ra công tần chính tâm niệm một đạo tam đại thần binh cũng đồng thời bay vụt nam thanh thần binh tạo thành một vòng vây hoàn toàn phong sát lệ thiên kiêu tránh né không gian đồng thời tần chính cùng hưng khôn cũng đánh giết đi ra ngoài. Chỉ cần Lệ Thiên Kiêu xung phong liều chết đi ra ngoài, thì cho cùng một kích chí mạng. Như thế tiểu cấu thành tuyệt xác. Lệ Thiên Kiêu cụ tay, trọng thương, Tiên thiên cảm ứng võ mạch gặp phải chí mạng phá hoại, 13 con ánh mắt hủy diệt 4 con, năng lực cảm ứng chợt giảm, nơi nào còn dám tiếp tục tiếp tục đánh. Ta nhất định sẽ báo thủ. Lệ Thiên Kiêu chô cụt tay máu tươi trợt xịt ra tạo thành huyết vụ. Huyết độn chi thuật, hắn muốn chạy trốn tần chính nhưng là bị Lưu Thần tông giựa vào biện pháp như thế chạy trốn qua rất nhiều lần, mỗi lần chặn đường đều không thể thành công, thì ra là vì vậy không nghĩ tới lệ thiên này kiêu thế nhưng cũng có sử dụng hai tay tần chính mãnh lược một chảo xèo xèo xèo hám địa truy nhân vương bút cùng tam lăng yêu cốt truy đồng thời ra tốc nổ bắn ra lệ thiên kiêu hoảng sợ thân đột nhiên tại chỗ xoay tròn làm tam đại thần binh chỉ lao qua thân thể của hắn không thể kích chúng yếu hại lại bị lần nữa hủy diệt bốn con mắt ta và các ngươi không xong thế lương trong tiếng gầm gừ lệ thiên kiêu thân thể khỏe mạnh tự nổ tung một loại hóa thành một đạo máu tươi lấy mắt thường không cách nào tốc độ của đuổi kiểm báo đi ta đi giết hắn giết chết hắn ta sẽ tới tìm thần binh Hương Khôn không muốn lúc đó bỏ qua diệt trừ Lệ Thiên Kiêu cơ hội, dù sao Lệ Thiên Kiêu tiên tiên cảm ứng võ mạch chẳng qua là gặp phải trí mạng bị thương, còn có khôi phục có thể. Nếu không phải nhân cơ hội diệt trừ, chỉ sợ sẽ có càng nhiều là phụ nữ có thai thai nhi tao hương. Dứt hắn khẩn yếu Tần Chính cũng thúc giục hắn nhanh đi. Hương Khôn không còn kịp nữa nhiều lời, liền đuổi theo kia máu tươi cuồng lao xuống. Tần Chính cũng mệt mỏi đặt mông ngồi dưới đất, mất mát biển hoa cơ hội là hoàn toàn không cất giữ ứng dụng, lại càng không còn kịp nữa khôi phục, sẽ có kế tiếp liên tiếp công kích, lần này cơ hồ tiêu hao hắn thiếu chút mất đi, chân nguyên đã tiêu hao hết. Hắn đã vô lực làm tiếp bất cứ chuyện gì. Kiên trì chống cự làm người kia muốn ngủ mất cảm giác mệt mỏi, Tần Chính cố gắng thúc dục thần liên lực, nhanh chóng khôi phục một điểm lực lượng, sau đó phát động long tượng thôn thiên thuật, hai người kết hợp, toàn lực khôi phục, cũng đầy đủ hao tốn gần 10 phút đồng hồ, hắn mới hoàn toàn khôi phục như cũ. Sau đó này, hắn ở lên không trung đi kiểm tra. Đã sớm không có hưng khôn cùng lệ tiên tiêu nửa điểm tung tích. Tần Chính nhìn rơi xuống đất tam đại thần binh, theo tay vung lên, liền thu sạch vào thể nội, khóe mắt dư quang cũng liếc thấy, ở đây vết thủy đầy đất địa phương, rõ ràng có một túi không gian. Hắn hơi hồi tưởng một lần, liền nhớ tới tới, là hắn cuối cùng công kích, hẳn là Nhân Vương bút đâm rất lệ thiên, tiêu túi không gian. Đưa tay đem túi không gian mang tới, tùy ý kiểm tra một hồi, kết quả là làm tần chính chấn động trong lòng, một thanh tử bên trong lấy ra một vật của, giống y như thuận Phong Nhĩ lưu lại ký ức thủy tinh trong cầu miêu tả. Chương 236, Lưu thần tông túi không gian. Thuận Phong Nhĩ lưu lại ký ức thủy tinh cầu hơn nội dung chi tạp, người bình thường coi như là có thể cũng nhớ kỹ, cho dù là đụng phải trong đó tình báo chuyện của nói tới, cũng rất khó thoáng cái nghĩ tới rồi, thật sự là nội dung nhiều lắm. Thêm nữa tần chính còn có ngũ đại yêu hoàng cho trí nhớ, chỉ là trăm vạn chủng loại võ mạch, tiêu quá nhiều như vậy trí nhớ có thể làm cho hắn thăng cái đồ của nhớ tới, thật sự chính là rất đặc biệt mới được. Tỷ như lệ thiên kiêu tiên thiên cảm ứng võ mạch, giống như lưu thần tông huyết độn chi thuật, hắn mới đầu tiểu hoàn toàn không nghĩ tới, nhưng lần này hắn cũng đang thấy lệ thiên kiêu trong túi không gian một kiện đồ vật sau, ngay lập tức sẽ nghĩ tới rồi. Che vì vậy vật đại biểu ý nghĩa quá mức phi phàm, đây là một khối tử thủy tinh, thủy tinh bên trong có một đạo thiên hà, phía trên điểm chế nhật nguyệt tinh thần. Tần Chính đặt tử thủy tinh này ở dưới Thái Dương Đáy, thúc giục chân nguyên đưa vào trong đó, chỉ chốc lát sau, tử thủy tinh tự động hấp thu ánh mặt trời, bên trong liền có hai chữ nổi lên. Chân Linh, ký ức thủy tinh trong cầu Minh xác ghi lại, cái chân linh tử thủy tinh chính là đã diệt vong chân linh thánh cung đặc biệt vật. Chân linh thánh cung đã từng một lần nhưng là có thể đối chọi với thần Minh, thậm chí còn hơi chiếm thượng phong, sau lại gặp phải thần Minh, yêu tộc liên thủ với hải tộc tiêu trừ mới bị tiêu diệt. Sao hôm nay vừa xuất hiện như vậy chân linh tử thủy tinh? Tần Chính cầm lấy nghỉ không ra, hắn nhìn chung quanh một chút, chỗ này cũng không phải là đợi lâu địa phương liền nên rời đi trước. hắn cũng phát hiện lệ thiên tiêu không gian đại lý thứ tốt thật đúng là không ít nên tìm cái địa phương đi trước xem xét một chút. kết quả trải qua xích viêm đạo tràng tuyên dương vân bộ sau đó hắn lại phát hiện nơi này cao thủ tụi hồ tăng nhiều hơn hai lần liên tưởng đến lệ thiên kiêu thị lưu thần tông dùng thủ đoạn đặc thù mời tới đối phó hắn vậy lưu thần tông vì sao không thể sẽ tìm những cao thủ khác đến giúp đỡ đây không được trước bắt lưu thần tông một lúc sau khó bảo toàn xuất hiện dị thường gì tần chính nghĩ đến đây lập tức thay đổi phương hướng trực tiếp liền từ không trung xông vào đạo này trong tràng hắn đột nhiên xuất hiện nhất thời kinh động người của trong đạo trường. Tuyên này Dương phân Bộ đạo chủ là một gã y võ cảnh cao thủ, đặt ở Tuyên Dương bên trong thành có thể nói cao thủ mạnh nhất một trong. Tần Chính, còn đây là ta xích Viêm đạo tràng địa bản 6. Đạo này chủ quá to. Màu tránh ra. Tần Chính cả người cũng buộc phát ra ngập trời lực lượng, giống như hung man yêu thú đấu đá lung tung, trực tiếp đưa y võ này cảnh đạo chủ cho văng ra. Những cái này dẫn đao kiếm tới phong ngăn cản, lại càng khó có thể va chạm vào hắn, trực tiếp bị sức mạnh của cường bạo đánh bay. Tân Chính nhân thể như trẻ che trực tiếp tiến vào phòng khách chắc sẽ từ cửa sau chạy trốn Lưu Thần Tông ngăn ngựa. Lần này nàng không có cách nào sử dụng huyết độn chi thuật đi. Tần Chính đe dọa nhìn Lưu Thần Tông, cười lạnh nói: "Sắc mặt Lưu Thần Tông có chút phờ phạt, không phải là sợ đến, mà là lúc trước không ngừng ứng dụng huyết độn chi thuật tiêu hao, cho đến tận này đều không thể bổ sung. Nàng lại biết ta dùng là thị huyết độn chi thuật." Lưu Thần Tông kinh nghi nói: "Ta biết còn có rất nhiều." Tần Chính cũng không có tiếp tục cùng hắn tán gẫu hứng thú, lấy tay đã bắt tới. Lưu Thần Tông không có phản kháng. Hắn không ngừng sử dụng huyết độ chi thuật, đã sớm làm hắn hiện tại ngay cả đám nửa lực lượng cũng không phát huy ra được. Lực lượng như vậy ở trước tần chính miến, phản kháng căn bản vô dụng, chỉ biết bị thương, mình khó chịu. Nàng cũng là thông minh, tần chính bắt được lưu thần tông, trực tiếp che hắn chân nguyên, dẫn hắn rời khỏi. Đạo này người trong sân liên cá có thể tự do bay lượn cũng không có, tự nhiên cũng là không có cách nào trận. Nhưng là đạo kia chủ vẫn điên cuồng gầm hết lên tần chính, ngươi chờ xích viêm đạo tràng tổng bộ đuổi giết sao? Tần chính mang theo lưu thần tông tiêu đắp xuống tuyên dương ngoại thành một chỗ sơn cốc nhỏ chỗ này cũng không có người nào thuột tay ném lưu thần tông ở một bên, tần chính đại mã kim đao ngồi chung một chỗ trên núi đá lưu thần tông, biết ta vì sao đối với ngươi thủy trung đổi giết cái gì? hừ, không phải là ta muốn giết nàng không được, nàng muốn trả thù ta. lưu thần tông hừ lạnh nói, này coi như là một lý do, nhưng là nàng, thật đúng là không đạt được để cho ta đối với ngươi không chết không thôi đổi giết trình độ, bởi vì ngươi thực lực đối với ta hoàn toàn không tạo thành uy hiếp, hơn nữa ta như thế trắng trận đội giết nàng này thần minh tuần sát xử, đối với bắc phương vực chủ mà nói, đây chính là có lấy cớ để nhúng tay. tần chính thản nhiên nói. Lưu Thần Tông đã từng nghĩ tới, tự mình dùng huyết độn chi thuật không ngừng chạy trốn. Về phần để cho Tần Chính như thế đuổi giết cái gì, Lấy hắn nói với trước Tần Chính hành động phong cách hành sự tới, hoàn toàn không thể nào như vậy. Hắn cũng không giải, đạo nàng kia vì sao đối với ta không chết không thôi đổi giết? Tần Chính đe dọa nhìn con mắt của Lưu Thần Tông, chậm rãi nói bởi vì quy hiến núi hiến ra. Lộng. Lưu Thần Tông theo bản năng đến lui một bước, đặt một cây cành khô đoạn, kia con người đều ở co rút lại. Mặc dù hắn cực kỳ lao thành, nhanh chóng khôi phục bình thường, nhưng cựu không cách nào che giấu nội tâm kinh hãi. Ngươi có phải hay không thật bất ngờ? Tần Chính cười nói kỳ thật ta hơn ra, yến gia bực nào huy hoàng tổn tại bị giữa đêm tiêu diệt, lại có thể nhấc lên như ngươi vậy tiểu nhân vật, nói thật, nếu không phải tận mắt thấy Lôi hóa Phong trong túi không gian căn cứ chính xác cứ, ta hoàn toàn sẽ không tin tưởng, sẽ có nàng nhúng tay trong đó. Chết tiệt Lôi Hoa Phong. Lưu Thần Tông tức thẳng dậm chân. Hiện tại tức giận đã chậm, Lôi hóa Phong đã chết, nàng cũng là sau đó nói ra một ít đồ vật. Tần Chính đạo, Lưu Thần Tông mặc nhiên không nói. Tần Chính cũng không gấp gáp, hắn cười híp mắt nói như vậy đi, ta cho ngươi thêm điểm để kỳ. Nó chừng con mắt của Lưu Thần Tông chậm rãi nói này để kỳ chính là 6 Yến Quý Nam, a, lần này Lưu Thần Tông lại càng giật mình phát ra thấp giọng hô. Tần Chính thuận tay lật xem Lưu Thần Tông túi không gian, tra xét cái gì, trong miệng nói rất nhiều thứ. Ta là biết đến, nàng không cần thiết giấu dếm dễ đặt đợi lát nữa ta tức giận, để nguyên nếm chút khổ sở. Nàng nếu biết Yến Quý Nam, ta đây cũng không còn cái gì tốt giấu dếm Lưu Thần Tông lộ ra một bộ thản nhiên vẻ mặt không sai, quy hiến núi hiến ra thị trời đánh đường bị tiêu diệt, còn gì nữa không? Tần Chính đạo, nàng cũng biết, ta chỉ thị hồn võ cảnh. Thứ ta biết cũng rất có hạn, nàng nếu muốn biết nhiều thứ hơn, không bằng trực tiếp đi tìm trời đánh đường đường chủ. Lưu Thần Tông đạo. Tần Chính Viên nhãn nhìn hắn, hư lạnh nói Lưu Thần Tông, nàng nếu chỉ là một tiểu nhân vật, vừa vì sao có thể tham dự trong đó, không nên theo tính toán, nhu trí, khôn ngoan, ta xấu. Ừ. Sắc mặt hắn khẽ biến, một thanh tử giữa Lưu Thần Tông không trong túi lấy ra giống ý như lệ thiên tiêu tử thủy tinh nhất khối màu tím thủy tinh. Thấy tử thủy tinh này, sắc mặt Lưu Thần Tông hơi đổi. Nàng thế nhưng cũng có này. Tần Chính đột nhiên tới Lưu Thần Tông phụ cận, vô hình uy áp trực tiếp tác dụng trên thân ở hắn, chèn ép Lưu Thần Tông cơ hồ muốn hít thở không thông nói, ở đâu ra? Trời đánh đường đưa. Lưu Thần Tông đạo: "Đánh rắm, trời đánh biểu diễn tại nhà có này, ngươi cho rằng ta không nhận ra đây là đã sớm diệt vòng chân linh thánh cung sở có cái gì?" Tần Chính thuận tay nhấc lên, thúc dục chân nguyên, giúp tử thủy tinh thu nạp ánh mặt trời, bên trong nhất thời phơi bày chân linh hai chưa nói, tử thủy tinh này rốt cuộc từ đâu tới? Lưu Thần Tông thấy Tần Chính thậm chí ngay cả tử thủy tinh bí mật cũng biết, hắn sau đó này mới biết được Tần Chính đáng sợ. Phải biết rằng tử thủy tinh này coi như là trong thần minh cái gọi là tổng tuấn sát xử thậm chí chín đầu sọ cũng không nhất định hoàn toàn biết thứ huyền bí. Ta nói rồi, trời đánh đường đưa. Lưu Thần Tông đạo. Nàng miệng còn rất cứng rắn. Tần Chính lạnh lùng nói, Lão Đông Phương vực chủ đời sau thật vẫn có thể giữ nghiêm bí mà ta. Nàng, làm sao ngươi biết thân phận của ta? Lưu Thần Tông sợ hai nói. Tần Chính hừ lạnh nói ta biết còn rất nhiều, Lão Đông Phương vực chủ gia tộc sở dĩ diệt vong, là chính bản thân hắn tham lam muốn đạt tới nhân thần chất cốc cảnh giới bố trí, tính, ta với ngươi nói những thứ này nữa có ích lợi gì? Dù sao nàng quyết định chủ ý không nói, ta đây cũng chỉ có thể dùng chút ít không thuộc về mình thủ đoạn tới hành hạ nàng. Lưu Thần Tông giận dữ hét người dám, mọi người dám giết, hành hạ nàng thì như thế nào? Tần Chính nhắc tới Lưu Thần Tông, Tiêu Tung bay lên trước tìm yêu thú hố phân, tặng cho ngươi đi chịu chút. Tần Chính, có người sẽ vì ta báo thù. Lưu Thần Tông dự tận quát tung lên, trong đôi mắt hắn đột nhiên bộc phát xích một đám lửa. Vô ngọn lửa này tới rất mạnh, ở giữa trong đồng tử bốc lên trong nấy mắt, liền trực tiếp làm Lưu Thần Tông nội tạng đều bị tiêu rớt. Trong chớp mắt, Lưu Thần Tông đã bị tiêu thành cho tàn. Tần chính dù sao cũng hơi buồn bực, mặc dù đã sớm biết, giống loại lưu thần tông giả như vậy đông phương vực chủ hậu duệ người, nếu là hắn không có tự sát biện pháp, đó mới kỳ quái, chẳng qua là không nghĩ tới thật không ngờ quyết tuyệt. Phải biết rằng từ lệ thiên tiêu xuất hiện đến xích viêm đạo tràng tuyên dương phân bộ không ngừng gia tăng lực lượng liền biết, sẽ có rất nhiều người tới tương trợ lưu thần tông, nối tiếp hắn có thể trì hoãn thời gian, chờ trực cứu, không nghĩ tới thế nhưng, tha hơn giữ nghiêm tất cả bí mật cũng sẽ không chỉ hoãn thời gian. Điều này làm cho tần chính càng thêm xác định một điểm, đó chính là lưu thần tông nhất định có lớn vô cùng bí mật. Tiến gia tiêu diệt còn lâu mới có được mặt ngoài đơn giản như vậy. Tần chính trong tay nhìn hai khối tử thủy tinh, trong trí hốc vừa hiện lên đại thông đế đồ đêm khuya chân linh đã nói, bách linh hàng thế thuyết pháp, đó là chân linh, mà tử thủy tinh cũng cùng chân linh có liên hệ chặt chẽ. Tiến gia, trời đánh đường, chân linh thánh cung, trong lúc này nhất định có liên quan nào đó. Hắn liền một lần nữa rơi vào trong sơn cốc nhỏ, bắt đầu toàn diện lật xem lưu thần tông cùng lệ thiên tiêu túi không gian. Đồ của trong túi không gian tương đương nhiều, hơn nữa còn có tốt hơn cái gì, như tài liệu luyện chế thần binh, hai người tăng lên sẽ có bảy hơn dạng mà lượng cũng không ở thiểu số. Xem bọn hắn một có đoạn đi một đoạn thần đao, một có đoạn đi hư nát không chịu nổi thần côn, liền biết hai người này đã ở thu thập tài liệu, hẳn là muốn hoàn thiện hai cái này thần binh. Đoạn đao này tàn côn mặc dù cũng là tàn phá, lại nhưng cựu sánh ngang nhân cấp thần binh, hiển nhiên đao này côn đã từng ít nhất cũng là địa cấp thần binh. Không có gì ngoài việc này, còn có một chút giải rác vật phẩm, có chút giá trị, nhưng cũng không đáng giá tần chính đi coi trọng. Cũng là các loại quần trụ, sách vở không ít, có đắp nặn võ mạch, hữu quan với vũ khí. Tần Chính cũng lật nhìn một lần, cuối cùng phát hiện trong một cái quyển trục ghi lại lại là nghe trận cả người sáu. Hóa linh thuật. Chương 237, kỳ dị. Chân linh tồn tại, mới đầu là hoàn toàn không bị người bài xích, thần vũ đại lục đã từng từng sinh ra quá nhiều chủng tộc, không, có gì ngoài nhân loại, còn có Chân linh, yêu linh, tà linh chờ một chút, cũng là phi nhân loại tồn tại. Mọi người lẫn nhau tranh đấu, cũng có lẫn nhau hòa hài sau đó. Nhưng là lại bởi vì chân linh muốn độc bá nhân gian dưới, bọn họ độc bá, còn không phải là bình thường võ lực vô địch, uy áp hết thảy, mà là dựa vào bọn họ chế tạo ra hóa linh thuật. Nếu nói hóa linh thuật chính là làm cho nhân loại tu luyện sau có thể hóa thành chân linh thân thể, vậy thì chúc vu nửa chân linh, mà không nữa là loài người phạm vi. Đây là chọc giận tất cả mọi người chỗ nấu chốt. Bởi vì một khi trở thành nửa chân linh, như vậy thì sẽ tu vi đột nhiên tăng mạnh, các loại tiềm lực trưởng thành vô cùng, lúc này mới sẽ cho cùng chân linh thần công độc bá nhân gian giới hy vọng, dù sao chân linh số lượng có ít, mà nửa chân linh cũng như chân linh chính là tay sai, được tuyệt đối chế ước, vì thế chọc giận mọi người, cuối cùng chân linh thánh cung che diện. Tân chính ở chỗ này nghiên cứu lên hóa linh thuật. Vừa như này Liên phát hiện Hóa Linh thuật bí mật chỗ ở, đích xác là rất thần kỳ, này Kỳ ảo thị đem võ mạch cùng huyết mạch tiến hành hoàn mỹ dung hợp, vì thế làm võ mạch lộ sắc đến chân linh, có đặc điểm, hoàn toàn làm tiềm lực của một người nhận được mức độ lớn nhất đả móc, có thể nói Hóa Linh này thuật đích xác đối với rất nhiều võ mạch người bình thường có cực lớn hấp dẫn. Nghĩ đến Lưu Thần tông này Hóa Linh thuật còn không có tu thành, lại qua độ sử dụng huyết độn chi thuật, nếu là tuyển chọn trở về thần minh, sợ là sẽ phải bại lộ tu luyện Hóa Linh truyền của thuật, khó trách sẽ chọn chạy trốn tới rời xa này thần minh địa phương. Bất quá, chân linh tử thủy tinh xuất hiện, vừa toát ra Hóa Linh thuật khó có thể chân linh thánh cung thật muốn nặng hiện nhân gian tân chính hóa linh thuật quyển trục thu lại về chuyện lần này hắn coi như là hoàn toàn nhớ kỹ trong lòng rất khó nói sau này sẽ ra sao phát triển tóm lại yến ra tiêu diệt chuyện để cho hắn lờ mờ có loại cảm giác cực có thể là trọc thủng trời đại bí ẩn ở bên trong không có gì ngoài kia đoạn đau tàn côn vật gì đó khác hết thể thu lại hôm nay hắn đã là thiên vũ cảnh cao cấp một ngày cảnh giới chưa từng luyện thần binh lần này đồng thời xuất hiện hai cái nhân cấp thần binh làm hắn cũng có chút mong đợi đó chính là hán thần binh vực có hay không nhưng cựu vẫn một cảnh giới lớn chỉ có thể luyện một vật thần binh trước nếu là tần chính khẳng định không hy vọng xa vời nhưng kể từ huyết mạch lột xác thành màu bạc có thể nói đã sớm bao nhiêu thần kỳ giúp ngọc tú hinh phục hồi đời thứ nhất chi nhớ nương tụ thần liên máu cứu vạn thiên mệnh võ mạch lột xác long giáp yêu viên không người nào là kinh thế hai tụ mà thần binh vực căn bản đồng dạng là huyết mạch vậy huyết mạch của hắn có hay không mang cho thần binh vực trọng đại cải đây nếu là thật sự có thể không bị hạn chế luyện thần binh vậy thì ý nghĩa hắn cuối cùng thần binh quy nhất thành tiêu chí tôn thần binh thế tất nghĩ ra ngoài giống Hai tay Tần Chính chia ra nắm đoạn đao tàn côn. Mặc dù cũng là nhân cấp thần binh, hơn nữa cũng hư hại, nhưng là nói với Tần Chính tới, đây không tính là cái gì, có thần binh vực, còn có cái kia mạnh mẽ huyết mạch, hoàn thiện cũng không phải là không thể nào. Hắn phải làm thị xem một chút hơn có thể hay không luyện thần binh. Lúc này, tiểu thúc dục màu bạc huyết mạch sôi trào lên, toàn diện phát động thần binh vực. Dòng máu màu bạc sôi sục, lập tức khí huyết thoát khỏi cả người, cuồn cuộn ma động, nhanh chóng hội tụ ở trên hai bàn tay chi, sau đó đồng thời hóa thành hỏa diễm, bắt đầu luyện hai đại thần binh. Trái tim của Tần Chính cũng có chút khẩn trương. Hành cùng không được đối với hắn tương lai có ảnh hưởng cực lớn. Liệt Diễm bay vút lên, đoạn đao Tàn Côn bắt đầu dần hiện ra phong mang của bọn nó, chậm rãi thu nhỏ lại, không ngừng dung nhập vào trong lòng bàn tay. Quá trình hết thảy thuận lợi, Tần Chính hai mắt nhìn tròng trọc vào, không tới một khắc cuối cùng, hắn cũng không dám phớt lở. Đang ở hắn khẩn trương trong chờ mong, đoạn đao Tàn Côn liền hoàn toàn luyện trở thành Thần binh vực chứa nhiều Thần binh một trong. Ha ha, quả nhiên có thể. Lột xác thành màu bạc huyết mạch sau, Phạm La có liên quan tới huyết mạch cũng vì vậy phát sinh siêu cấp lớn lột xác, Thần binh vực uy lực từ đó sẽ bạo tăng. Tần Chính mừng rỡ, tâm niệm vừa động ở giữa, chỉ thấy đoạn đao tàn quân đồng thời từ trên hai tay chi bay vụt đi ra ngoài, tùy theo ngự binh thuật trường khống, cưỡi trên không trung tới lui bay múa, thu hồi hai đại thần binh, Tần Chính phóng lên cao. Hắn đã tính toán trở về Đại Thông Đế đô, lần này đi ra ngoài, bản thân liền là đặc biệt nhắm vào Lưu Thần Tông, mà nay Lưu Thần Tông đã chết, cũng không cần ở bên ngoài hạ chuyển. Người tiểu thẳng bay tới Đại Thông Đế đô vị trí đi, cái này muốn vượt qua Tuyên Dương Thành, từ không trung lướt qua, có thể thấy rõ ràng, Tuyên Dương bên trong thành vô cùng nhiệt áo. Vô số người mặc xích viêm đạo tràng phục sức người đang khắp nơi lục soát, không hỏi đã biết, nhất định là tìm hắn. Tần chính liếc mắt một cái đám người kia, cũng không còn cao thủ gì, nhưng lại ý võ cảnh có không ít. Tựa hồ là từ gần tới mấy bên trong thành có không ít xích viêm đạo tràng phân bộ cao thủ chạy tới. Hắn cũng không lý tới không hỏi, tiếp tục gấp rút lên đường. Còn chưa xuyên qua tuyên dương thành, cũng cảm giác được bốn phía ôn hòa thật giống như đang nhanh chóng kéo lên chứ. Hắn cảnh giác xem xét bốn phía, cũng không còn phát hiện gì thường gì. Túi đầu nhìn về phía tuyên dương bên trong thành, cũng là như thế, rất nhiều người cũng chạy đến trên đường phố, rồi rít khía nhiệt. Nhiệt độ này sao còn đang kéo lên? Tân chính kiểm tra cự ly càng ngày càng xa, phát hiện chẳng những tuyên dương người bên trong thành cảm ứng được, ngoài liên thành vài chục dặm trong phạm vi cũng là ôn hòa vượt qua cao, thậm chí ở thành nam phương hướng có nhiều chỗ cũng xuất hiện tự cháy. Tuyên dương thành nam chính là yêu tộc lãnh địa, thì yêu tộc trong lãnh địa có gì thường? Hắn trầm ngâm một hồi, vẫn quyết định đi xem một chút. Hướng nam tốc độ của bay đi cũng không nhanh, thậm chí có chút ít chậm trễ, hắn đang tra nhìn bốn phía hướng, phát hiện có không ít người đang hướng nam phương phóng đi. Trong chuyện này không thiếu thiên vũ cảnh cao thủ, hiển nhiên yêu nhân này tiếp giáp địa phương vẫn cất giấu rất nhiều cao thủ, ước chừng bay vút hơn 30 mươi dặm sau, bắt đầu không ngừng xuất hiện một chút tự cháy hiện tượng, hoa gì cây quả mục, hết thảy bốc cháy lên, ôn hỏa quá cao, coi như là cấp thấp võ giả đều khó kháng cự. ngược lại là một chút trong yêu thú võ mạch có liên quan tới hỏa, còn lại là tương đối hương vấn, không ngừng thường lui tới ở các nơi. không bao lâu, liền tìm được rồi phương này tròn vài trăm dặm nội khí ôn trợn thẳng tắp lên cao căn nguyên, đó là một trôi núi lửa, không như cái gọi là núi lửa phun trào, trong núi lửa này không có phò xích cái gì nhang tường, mà là đang phóng hỏa. Ngọn lửa này xông lên tận chín tầng trời đỉnh, mà này hỏa không phải ra, chính là ngưng tụ thành hỏa trụ, Xuất ngày điên. Tần Chính chạy đến sau đó, đã có khá nhiều được cao thủ đến. Trong đó yêu tộc người nhiều nhất, nơi này của dù sao đã thị yêu tộc lãnh địa, nơi đây nơi này yêu khí rất nặng. Gấp gáp nơi này người cũng không có thiếu, trong đó thậm chí xuất hiện yêu tộc trong thành viên văn tộc, Tần Chính đối với kỳ dị này núi lửa cũng có chút hứng thú, tiểu rơi vào người hắn trong đám, lắng nghe chung quanh nghị luận. Núi lửa này thật đúng là đúng lúc, hàng năm lúc này cũng muốn phóng hỏa một lần. Chính là à? Ta xem trong núi lửa này nhất định có cái gì bí mật, nếu không không thể nào chuẩn như vậy lúc. Hơn nữa còn là phóng hỏa, lửa này bay thẳng đến chân trời. Nhắc tới cũng kỳ, nghe nói hay, ba ngàn năm trước bắt đầu, còn từng dẫn phát rất nhiều đại nhân vật quan sát. Thật, vậy tại sao còn không ai giải khai bí mật này? Hắc hắc, không biết sao, ta nghe nói nhân thần chất cốc cảnh giới cũng không năng lực phá vỡ bí mật đây. Cắt, không nên nói bậy nói bạ có được hay không. Nhân thần chất cốc cảnh giới đã là thần giới trở xuống nhất tuyệt điên, thế nhưng không giải được, nói giỡn Chính là, hoàn toàn không thể nào. Vốn là chẳng qua là hai. Ba người một nhóm trao đổi, rất nhanh sẽ biến thành ồn nào. Tóm lại có một chút đúng, đó chính là núi lửa này chỗ quái dị sớm đã bị người chú ý tới, hơn nữa đã có dài đến 2 ngàn năm lâu, có khá nhiều đại năng xuất hiện muốn đào ra thứ bí mật, tuy nhiên cũng cuối cùng đều là thất bại. Tần Chính cũng nhìn tương đối buồn bực. Ngay vào lúc này, tiếng kêu truyền tới. Cũng là có một tên tịnh lệ yêu tộc cô gái từ đàng xa bay đến tới, nàng này trúc vu trong mị nữ cư phẩm, vóc người cao gầy, làm người khác chú ý nhất thị, nàng này thật giống như trời xanh sẽ có một loại khí chất cao quý, không cần thân phận của nhìn nàng. Chỉ một cái liếc mắt là có thể biết nàng có bối cảnh rất sâu, mà một ít song trắng như tuyết cánh chim cho thấy nàng là đến từ yêu tộc tám đại vương tộc một trong thần hạc vương tộc một thành viên. Nghe một số người nghị luận, Tần Chính biết được, cô gái này tên gọi Hạc Bách Linh, thị thần hạc vương tộc mỹ nữ nổi danh, lại càng bao gồm nhân tộc thần minh ở bên trong rất nhiều năm nhẹ nam tử trong anh kiệt mục tiêu theo đuổi. Ha ha, Bách Linh tiểu thư cũng tới. Trong tiếng cười lớn, có một tên thanh niên nam tử từ đảng xa đi tới. Nam tử này chắp hai tay sau lưng, thật là tiêu sái, nhàn đỉnh tiến bộ loại trên không trung đi tới. Giữa một bước liền vượt qua hơn nghìn thước tự ly, vài chục bước, liền tới lửa kia trên núi bên. Nguyên lai là chiến mũi nhọn vương hình, nghe nói vài ngày trước, người đi tà vực rèn luyện, nghĩ đến thu hoạch không ít sao. Hạc Bách Linh cười nói, vương hình, tần chính trong lòng hơi động, đó chính là yêu vương tộc thành viên, tám đại yêu vương chủng tộc chỉ có chiến lang vương tộc người họ chiến, cái này chiến mũi nhọn nhất định là chiến lang vương tộc cao thủ, lại đi qua tà vực rèn luyện, mà hay là đang trước đó không lâu, phải biết rằng ngay từ lúc mấy tháng trước. Tạ vực nhưng là bởi vì hai tên nhân thần công cùng xiềng xiếp cao thủ đại chiến ý đồ đột phá thành thần mà dẫn phát qua náo động người ở đó đã sớm cũng bỏ chạy người này lại còn ở nơi đâu rèn luyện có thể thấy được tương đương không đơn giản bát linh tiểu thư thật biết nói chuyện ta ở đâu là đi rèn luyện rõ ràng là bị vây nơi đó lúc này mới may mắn trốn ra được mà thôi chiến mũi nhọn thì rất thản nhiên thừa nhận trạng vương của mình nga nghe nói hai đại cao thủ đại chiến dẫn phát rất nhiều tạ vực bảo vật xuất thế chiến mũi nhọn vương huynh nếu là bị vây nói vậy cũng là nhận được rất nhiều chỗ tốt sao hơn nữa ta xem ra chiến mũi nhọn vương huynh làm như thu hoạch rất lớn. hạc bách linh hai tròng mắt nổi lên động nhân quang thải, làm như nhìn thấu chiến mũi nhọn giống nhau. chiến mũi nhọn ha ha cười nói đích xác có chút ít thu hoạch. hạc bách linh hé miệng cười một tiếng là nhỏ thu hoạch cái gì. bách linh tiểu thư đồng thuật càng phát ra lợi hại. ha ha, này cũng đừng có cho ta đâm phá sao? chiến mũi nhọn cười ha ha. không ngừng phá cũng có thể nha. vậy muốn xin đánh mũi nhọn vương huynh đợi lát nữa trong núi lửa này ra đợi hỏa phượng yêu tinh thời điểm, cứ tới tay đưa ta ba miếng mới được. hạc bách linh dí đạo. chiến mũi nhọn cười to nói không thành vấn đề. Bọn họ tự nhiên nói đùa, hoàn toàn không có lo lắng bị người nghe được ý tứ. Đây cũng là tuyệt đối tự tin đối với trình diện người không đếm xỉa. Trong đám người tần chính sờ sờ chót mũi, lửa này phượng yêu tinh, hắn thật đúng là biết lai lịch. chúc Vu ngũ đại yêu hoàng trong ký ức của Lưu Hạ nặng vô cùng điểm một đoạn trí nhớ. Chương 238, hỏa phượng yêu tinh. Hỏa phượng yêu tinh liên hệ với người của phượng huyết vương tộc có chặt chẽ, bởi vì phải tạo thành hỏa phượng yêu tinh điều kiện chủ yếu chính là phượng huyết vương tộc tuyệt đại cao thủ tiến hành huyết mạch phá tổ, hóa thành đến gần nhất phượng hoàng phượng huyết yêu thú ở tại tu vi đạt tới nhân thần công cùng xiềng xiết độ cao sau đó tử vong vừa vừa gặp thiên kiếp rất xuống mà kiếp trung vừa sẽ xuất hiện trong một vạn không có một yêu hòa mà yêu hòa so với phượng huyết yêu thú cung xương dung hợp như vậy mới có thể tạo thành hỏa phượng yêu tinh như thế tựu cho thấy ở nơi này kỳ dị trong núi lửa đã từng có phượng huyết yêu thú thu cốt vẫn nhân thần công cùng xiềng xiết cấp bậc chính là vậy hãy để cho người phải đối với kỳ dị này núi lửa càng thêm sung mãn tò mò hỏa phượng yêu tinh có thể cải thiện võ mạch ở phương diện này được xương có thần kỳ năng lực thậm chí ngay cả cực kỳ cao cấp võ mạch đều có thể cho tăng lên. đương nhiên đối với một chút hỏa loại võ mạch cao thủ tính quyến rũ lớn hơn nữa, bởi vì có thể đạt được yêu trong tinh dung hợp yêu hỏa cùng phượng lửa đặc thù hỏa diễm, có thể khiến một người lực chiến đấu bạo tăng. Khó trách sẽ hấp dẫn chiến mũi nhọn cùng hạc bách linh thân phận như vậy thực lực cũng đứng đầu người. Tần chính nhìn lướt qua hạc bách linh, nữ nhân này khí chất cao quý, thực lực không tầm thường, lai lịch cũng không bình thường, nhưng cho tần chính cảm giác nàng này làm như võ mạch cũng không xông ra, mùi lửa Vượng yêu tinh nhiệt thành trình độ rất là mãn liệt, cũng là cái chiến mũi nhọn mang cho tần chính phi thượng cường đại áp bức. Tính. Không phải nói chiến mũi nhọn bản thân thực lực quá cao, mà là người này võ mạch cực kỳ cường hãn, làm như có chút giống loại tần chính vương miện võ mạch, có thể thiên nhiên cấu thành đối với nhận được vi áp. Đứng ở người hắn trong đám, trầm ngâm không nói, suy tư có hay không muốn xuất thủ sang đoạt Hỏa Phượng yêu tình. Nhìn hai người này tư thế, rõ ràng là muốn hai người độc bá Hỏa Phượng yêu tình. Roeng, kỳ dị núi lửa phát ra ẩm có tiếng. Kia phóng lên cao hỏa trụ đột nhiên tăng vọt, hóa thành chừng trăm mét lớn bằng bộ dạng, khiến cho bốn phía này ôn hòa một lần nữa tiêu thăng vượt qua cao ôn hòa nung khô hết thảy mơ hổ có chút núi đá muốn thiêu đốt dấu hiệu rất nhiều thực lực người của yếu một ít rồi dứt tuyển chọn rút đi bọn họ là không thể chịu được hỏa phượng yêu tinh phải xuất hiện mỗi lần cũng là như vậy một khi hỏa diễm dị thường tất nhiên là hỏa phượng yêu tinh phải ra khỏi thế mọi người chuẩn bị sẵn sàng tranh thủ cướp được một quả chúng minh đệ chuẩn bị chiến đấu một chút sớm có kinh nghiệm người tất cả đều là đao kiếm ra khỏi vỏ đã làm xong ứng chiến chuẩn bị không khí của hiện trường thoáng cái ngưng trọng kia sung mãn chiến ý hơi thở khiến cho ôn hòa lần nữa giảm xuống không trung lơ lững hạc bách linh cùng chiến mũi nhọn bày một cái hai người cũng cười có ít người chính là từ không lượng sức hạc bách linh khẽ tuổi nói thực lực không đủ gắng phải ra mặt nếu là chết ở chỗ này vậy cũng chỉ có thể đoán mình chiến mũi nhọn khinh miệng đạo hai người thanh em không lớn lại truyền bá cực xa khiến cho mọi người cơ hồ đều nghe được như vậy tiêu ngạo cùng coi rẻ người khác lập tức chọc giận một nhóm người các mãi cuồng cái gì không phải là dựa vào tổ của mình ấm nếu không có hai đại vương tổ ủng hộ các mãi có tư cách gì cao cao tại thượng một gã người lực lượng vừa xài bất xích Người đang ở không trung là một gã thiên vũ cảnh cao thủ. Chiến mũi nhọn quay đầu nhìn người này, thản nhiên nói ta tạm thời cũng không muốn giết người, cho ngươi lưu con chó mạng cũng hay, không để cho ta phải nhìn nữa nàng. Ta chính là không đi, nàng có thể đem ta trầm dạng. Người lực lượng rút kiếm nơi tay, một bộ muốn chết khiêng đến đáy bộ dạng. Vậy thì xấu. Chết chiến mũi nhọn nói xong lời cuối cùng một chữ, trên người của hắn đột nhiên bộc phát ra một câu nghe giận cả người bị áp, tạo thành vô hình lực áp bách, trực tiếp vội vã hướng kia người lực lượng. Và anh chỉ là áp lực vô hình này tựu một chút để người lực lượng cho vội vã hộp máu lui về phía sau. Chiến mũi nhọn hai mắt Hàn mang trở loé. Hừ. Hàn Quang lướt qua, chỉ thấy trên cổ người lực lượng xuất hiện một lỗ kim lớn nhỏ lỗ máu, bị mất mạng tại chỗ. Điều này, toàn trường ồ lên. Rất nhiều người lại càng hoảng sợ lui về phía sau, tránh thoát người lực lượng tử thi nằm địa phương. Tân Chính cũng nhìn cau mày, chiến này thực lực của mũi nhọn có chút ngoài dự liệu của hắn, nhất là vô hình kia uy áp tuyệt đối cùng Vương Miện võ mạch võ mạch thần thông hoàng uy như ngục có một chút tương tự ở, có thể mang cho địch nhân cực kỳ cường đại ước hiếp vì thế làm cho không người nào có thể phát huy ra chiến lược mạnh nhất nối tiếp gặp phải rất hết chiến mũi nhọn cử động này quả nhiên làm ra tác dụng rất nhiều người lập tức tự tuyển chọn lui về phía sau làm ra không tranh đoạt hỏa phượng yêu tinh thái độ thiên vũ cảnh cao thủ bị cất tay thấy đánh chết mang tới ước hiếp tính vẫn là rất mạnh tần chính thậm chí phát hiện bên cạnh mình thoáng cái không ai cũng ngụ đích tối lui khỏi cũng là đưa cho bể ra hắn cũng không tính toán như thế lui về phía sau liền đi ngang vào cạnh những chưa từng đó tuyển chọn thối lui ra chỗ của một nhóm nhỏ người hư lệnh một tiếng từ không trung truyền xuống truyền vào trong thay tần chính. Tần Chính ngẩng đầu nhìn lại, cũng là kia Hạc Bách Linh, nói chính là ngươi. Hạc Bách Linh quát lên, Tần Chính chỉ chỉ cái mũi của mình, Hạc Bách Linh lạnh lùng nói lập tức lui ra ngoài, nếu không người tiếp theo chính là ngươi. Giờ khắc này, tất cả ánh mắt cũng đồng loạt ngó chừng Tần Chính, ta không muốn đi đây. Tần Chính không tiếp tục đi trong đám người, cũng không lui về phía sau, mà là chủ động về phía trước hai bước, muốn chết. Hạc Bách Linh giận dữ, ngón trỏ hướng về phía Tần Chính chính là một điểm, hưu, một đạo ánh kiếm màu trắng nổ bắn ra ra, thị thần Hạc Vương tộc tuyệt kỹ 6. chỉ kiếm thuật một ngón tay định càn khôn tuyệt sát thủ đoạn a tiểu tử này cũng xong rồi rất nhiều người cũng hét lên kinh ngạc chính là chiến mũi nhọn cũng không còn nghĩ đến hạc bách linh lại tuyển chọn vận dụng thần hạc vương tộc nổi tiếng nhất tuyệt sát thủ đoạn hiện nhiên đây là muốn lập uy làm cho người ta không nên coi thường hắn hạc bách linh tần chính hừ lạnh một tiếng giơ tay lên hướng về phía hư không một quyền đánh ra với anh một ít đạo kiếm quang lên tiếng mà nát hạc bách linh nhìn cả kinh kia chiến mũi nhọn cũng rất có chút ít bất ngờ nhìn về phía tần chính phải biết rằng tần chính tuổi thọ thọt nhìn so với bọn hắn còn nhỏ hơn nhiều lắm là người thiếu niên lại có như thế lực lượng chỉ sợ Hạc Bách Linh cũng không phải là toàn lực công kích có thể cản cũng không dễ dàng nha người kia là ai thế nhưng Ung Dung đánh bể thần Hạc Vương tộc chỉ kiếm thuật Hạc Bách Linh không có đem hết toàn lực sao nói nhảm nàng không thấy được người thiếu niên này cũng vô dụng bao nhiêu lực lượng cái gì ha ha cái này hai đại yêu vương tộc vương tử vương nữ môn nhưng là đụng phải kẻ khó chơi có trò hay nhìn lâu rất nhiều người cũng nhìn có chút hạ hê nhìn không chung hai người Hạc Bách Linh tựu cảm thấy hai má phát nóng có một loại bị đương chúng nhục nhã cảm giác xem một chút chiến mũi nhọn tay chân không động tới liền giết chết một gã cao thủ, nàng vận dụng thần hạc vương tộc mạnh nhất tuyệt kỹ một trong, lại bị phong cản, nhìn tần chính kia nhẹ nhàng như thường bộ dạng thì càng làm cho nàng lựa giận công tâm. Sát ý nồng nặc từ trên người Hạc bách linh kích động đi ra ngoài, giống như một đạo kiểu lưỡi kiếm sắc bén khóa tần chính, tùy thời đều có thể hung ác giám sát đi xuống. Tần chính lạnh nhạt nhìn Hạc Bạch linh, trong tim của hắn giống như trước có sát ý rung chuyển. Ầm. Ngay vào lúc này, kỳ dị núi lửa lần nữa phát ra tiếng vang ầm ầm thanh. Phun ra ra tới hỏa diễm càng thêm bạo liệt, thậm chí bắt đầu có một đạo đạo tiểu hỏa diễm hướng bốn phía bay vụt đi ra ngoài. Vô luận là rơi vào cái chỗ kia, nơi đó hết thảy đều sẽ bị nát bấy. Tiếng vượng hót cũng từ trong núi lửa truyền đến. Hỏa phượng yêu tinh xuất thế, có người âm thanh tiêu lên. Chỉ thấy mười mấy điều giống như vượng hoàng hỏa diễm từ trong núi lửa bốc lên, ngọn lửa này không như núi lửa phun trào hỏa trụ hoàn toàn, lộ ra một cô yêu dị cảm, màu sắc cũng có chút bất đồng, phơi bày màu lam nhạt, tản ra ra tới hỏa tinh uy lực càng thêm đáng sợ, rơi vào dưới chân núi, ngay lập tức sẽ nổ ra từng cái một hồ sâu. Hoa phượng yêu tinh rất nhiều, sau một chút xuất hiện 13 mai, hoàn thành có thể có bảy mai cũng không tệ nhìn hỏa diễm màu sắc thật giống như cũng có chút bất động lửa này phượng yêu tinh uy lực chẳng lẽ muốn so với ban đầu mạnh hơn không phải là núi lửa này bên trong phượng huyết yêu thú tinh hoa nhất khung xương luyện yêu hỏa mà thành sao nói như vậy một quả này hỏa phượng yêu tinh mang tới võ mạch lột xác đem vượt qua đã từng gấp rất nhiều lần mọi người cùng nhau đấu thủ cũng có thể cướp được một quả vậy chúng ta võ mạch sẽ lột xác thành thần đều có thể vốn là nhau nhau muốn thử những người trong đó lớn mật người lập tức bạo khởi tấn công cấp lấy chiến núi nhọn cùng hạc bách linh lại càng toàn lực suất kích bọn họ cũng nắm giữ lấy riêng của mình yêu vương tộc thủ đoạn đặc thủ có thể cách không thu lấy hỏa phượng yêu tình hai người này vừa ra tay lựa chọn liên thủ tư thái trực tiếp nhấn chìm toàn bộ hỏa phượng yêu tình sau đó lại hành phân phối muốn nuốt một mình hỏa phượng yêu tình không có cửa đâu những người khác giận dữ rồi giết xuất thủ chiến mũi nhọn hư lạnh một tiếng mi tâm ở giữa đột ngột hiện ra một cái đối với tháng thét dài thương lang bóng đen lóe lên một cái rồi biến mất nhưng là trên người của hắn lại đột nhiên bỗng phát ra vô hình hoàng giả áp cái bao trùm chu vi ngàn thước phạm vi trực tiếp đe những muốn đó dông lên người cho vội vã một số gần như hít thở không thông nui nhanh lần này Tần Chính càng thêm xác định, chiến mũi nhọn võ mạch tuyệt đối có giống loại vương miện võ mạch địa phương, hơn nữa mặc dù không bằng vương miện võ mạch, cũng có thể không kém sẽ quá nhiều đích. Hắn không khỏi rung động, phải biết rằng vương miện võ mạch có thể nói chỉ thấp hơn Tam Đại Vũ Kinh đắp nặn võ mạch sau lớn thứ tư võ mạch, chiến này mũi nhọn võ mạch lại nhanh chóng không bao nhiêu, hơn nữa nhìn dáng vẻ hay là đang tà vực hoàn thành lộ xác, đây càng làm hắn đối với tà vực số kia xương thần võ đại lục thần bí nhất chỗ nguy hiểm nhất đầy đặn đi trước thăm dò xúc động. Phần lớn bị kinh sợ, nhân cơ hội này, chiến mũi nhọn cùng Hạc Bạch linh cướp lấy Hỏa Phượng yêu tinh. Họ oh. Nào biết, một tiếng man như gầm thét nổ hư không, chấn kia cột lửa ngất trời cũng thiếu chút ngang ra. Một đạo hung ác điên cuồng hơi thở trong nháy mắt huyết tán ở trong thiên địa, một thân ảnh khổng lồ giống như một đầu luôn cuốn man nhưu đấu đá lung tung sát tướng lại đây. Với anh, bạo ngược nắm tay từ trên trời giáng xuống, ngay lập tức đã kia bị chiến mũi nhọn cùng hạc bách linh liên thủ thu lấy xích ngọn lửa hỏa phượng yêu tinh cho đánh tan, bay vụt hướng bốn phương tám hướng. Ba miếng này quy buồn trưởng lão, trong thanh âm tụt người đến kia lấy tay bắt được ba miếng hỏa phượng yêu tinh, sau đó bay lên không, qua bất quá chớp mắt một cái. Căn bạn không có làm nửa điểm dừng lại. Manu tộc trưởng lão, Chiến mũi nhọn tức giận bốc khói trên đầu, nhưng nhìn thanh người này thân phận, hắn cũng chỉ có thể đè ép lửa giận, bởi vì đó là trong yêu tộc cường lực chủng tộc Manu tộc trưởng lão, trúc vu thần vũ cảnh cường giả, địa vị thân phận cũng khá cao, hắn thật vẫn có chút nghề nàng, nhất là trưởng lão này tuổi thọ đại nạn đến, mới bất kể hậu quả gì, có hỏa phượng yêu tinh lộ sắc võ mạch tiếp theo mạng sống, nàng muốn với hắn thưởng, không liều mạng mới là lạ, cho nên chỉ có thể nhịn, cấp lấy những thứ khác. Hắc Bạch Linh quát lên, nàng cũng biết hiện tại sang đoạt những thứ khác hỏa phượng yêu tinh mới là căn bản khoảng hai người xuất kích cướp lấy hỏa phượng yêu tinh bọn họ mau tần chính nhanh hơn bởi vì trong đó ba miếng hỏa phượng yêu tinh trực tiếp chính là xông về hắn nơi này siêu những người khác còn chưa bay lên không hắn đã phong hành thuật phát động đi ra ngoài như điên gió cuốn lá rơi xoát một chút tiêu nước qua đi một phát bắt được ba miếng hỏa phượng yêu tinh lửa này phượng yêu tinh vừa mới vào tay làm tần chính hoảng sợ một màn xuất hiện hỏa phượng yêu trong tinh lại bắt đầu khởi động xích một cố lực lượng kinh khủng trực tiếp bao quanh hắn gần hơn ư thuấn di tốc độ trực tiếp đưa khỏa vào trong núi lửa đi. Chương 239, Phượng Cổ đổ. Tần Chính nằm mơ cũng không nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như thế, càng làm cho hắn hoảng sợ thị, lấy thực lực của hắn lại hoàn toàn không cách nào chống cự, tiểu như cùng miến thỉnh thoảng giống nhau, bị tùy tiện vốt ve. Hơn nữa Tần Chính rất buồn bực thị, hắn đang hướng vào giữa núi lửa một cái trước mắt, rõ ràng thấy chiến núi nhọn, hạc bách Linh nhận được hỏa phượng yêu tinh không hề dị thường, cũng kinh ngạc theo dõi hắn. Có nữa lúc trước Kiemanu tộc trưởng lão cũng không hề dị thường, cũng chỉ có Tần Chính xui xẹo Hòa Phượng yêu trong tinh dấu bí mật, lại cũng không có thể cụ bị hào hùng như vậy lực lượng. Tần Chính thật tại nghĩ mãi mà không rõ, vì sao hắn sẽ có gặp như vậy. Tần Chính khá là khó chịu, có thể phản kháng lại không dùng, mặc cho thực lực của hắn không tệ, ở nơi này trước mặt lực lượng kinh khủng, thật tại không nổi lên từng tí bọt sóng. Cứ như vậy trong chớp mắt, Tần Chính đã đến chỗ sâu trong núi lửa. Nơi đây vẫn như cũ là không ngừng có hỏa diễm phun ra đi ra ngoài, bay thẳng đến chân trời, nhưng là ngọn lửa kia làm như rất hư ảo, Tần Chính trôi nổi ở chính giữa hỏa diễm, một chút không cảm giác được ngọn lửa này đối với hắn thương hại. Phản phất cô ý né tránh hắn. ông long ba miếng hỏa phượng yêu tinh thì lơ lửng. lửa này phượng yêu tinh tạo thành một hình tam giác bộ dạng, lẫn nhau bắn ra một đạo yêu dị hỏa diễm. câu lạc trung tâm lại có hỏa diễm hội tụ hóa thành nhất trương khí khái anh hùng hường hực khuôn mặt của thanh niên nam tử. thần binh vực tu luyện giả, ta chờ ngươi rất nhiều năm. nam tử trẻ tuổi vừa mở miệng lại lộ ra nhẹ nhẹ rán mua cảm. thần binh vực. tần chính đe dọa nhìn trẻ tuổi này nam tử gương mặt, trong lòng lăn lộn lợi hại. ai vậy? vì sao ở chỗ này? ngươi là ai? ngươi chờ ta cho cái gì? tần chính đạo. Phượng Sáu, Cung Sáu, đồ. Nam tử trẻ tuổi trầm rãi nói ra ba chữ. Tần Chính ngay lập tức liền có chút vờ ngớ ngẩn, hắn kinh ngạc nhìn xem ra trẻ tuổi gương mặt, trong trí óc thì hiện ra lao Đông Hải Vương Tần cô tỉnh đối với đã từng một đời người điên đánh giá. Ngươi là cùng Hoàng Long trời đem Tần cùng một cái thời đại Phượng Cung đồ. Tần Chính hít vào một hơi sâu, bình tĩnh một chút kia sôi trào tâm tình. Chính là Phượng Cung đồ không khỏi thổn thức đạo ta chính là người điên Phượng Cung đồ. Nàng thế nhưng không có chết, nàng như thế nào ở chỗ này? Tần Chính nhưng là biết. Phượng Cung Đồ này đã sớm truyền thuyết ở giữa trời đêm tần độc bá người vô địch thủ thời điểm, hắn cũng đã qua đời, nếu không đã thị một người duy nhất có thể có cùng trời đêm tần chống lại người hắn, cũng là có khả năng nhất mang theo Phượng Huyết Vương tộc lật đổ yêu hoàng tộc thống trị, mang theo Phượng Huyết Vương tộc thành tiểu yêu hoàng tộc địa vị tuyệt đại người liên. Phượng Cung Đồ thở dài có một số việc, nàng không cần biết. Đây cói lòng dò thám biết bí ẩn xung động tần chính ngay lập tức sẽ có bị nước lạnh bắt đầu cảm giác. Nằm như vậy cân bí mật lại không cách nào hiểu rõ, hơi tự miêu chảo khuất tâm. Nàng kia thu lấy ta tới tới đây cho cái gì? Tần chính biết Nếu là Phượng Cùng Đồ muốn giết hắn, không cần thiết nói như thế nhiều, tất nhiên là nguyên nhân. Cùng ngươi làm giao dịch." Phượng Cùng Đồ đạo. Tần Chính ha hả đạo theo làm giao dịch. Hắn nghĩ không ra, lấy trước mắt hắn thực lực mà nói, hai người có thể có dạng gì giao dịch? "Nàng giải cứu ta xuất quan, ta đưa ngươi vô thượng trí bảo." Phượng Cùng Đồ đạo. "Ta giải cứu nàng." Tần Chính lại càng buồn bực. "Không sai, ta chờ nhiều năm như vậy, mới đợi đến một tu luyện thần binh người của vực, trừ ngươi ra, không có bất kỳ người nào có thể thả ta đi ra ngoài, trừ phi là thần giới có người hạ phàm." Hơn nữa còn là bị người phạm xưng là thần vương hóa cấp vực thần nhân mới có thể mạnh mẽ đánh vỡ cấm chế, giúp ta thoát khốn. Phượng cùng Đồ đạo. Tần Chính có ngũ đại yêu hoàng trí nhớ, tự nhiên biết nếu nói hóa cấp vực thần nhân là khái niệm gì, hắn trong lòng chấn kinh có thừa, lại càng không giải thích được có thể nói cho ta biết, vì sao chỉ có ta đây thần binh vực tu luyện giả mới có thể mở cái gì. Phượng cùng Đồ đạo bởi vì chấn áp ta ở chỗ này chính là sáu. Hoàng Long trời đêm tận. Là hắn Tần Chính kinh hô. Hắn dùng chính là hắn tàn sát hóa cấp vực thần người kia chí tôn thần binh vô lượng thần vũ côn trấn áp ta. Thần binh này không phải là tu luyện thần binh vực người trực tiếp đem luyện nhập vào người, chỉ có hóa cấp vực thần nhân mới có thể làm động đậy. Phượng cung Đồ nói ra làm Tần Chính kinh hãi vô hình nói: "Vô lượng thần vũ côn, núi lửa này bên trong có vô lượng thần vũ côn." Đó là sáng tạo thần binh vực Hoàng Long trời đem tần vô số thần binh cô động mà thành trí tôn thần binh, thậm chí có người từng nói, vô lượng này thần vũ côn có thể vượt qua thiên cấp thần binh, đặt đến binh khí cực hạn. Ngươi là nói chỉ có ta đây thần binh vực tu luyện giả, có thể luyện hóa vô lượng thần vũ côn vì ta sở hữu." Tần Chính thật lâu mới ổn định tâm thần lại. Thì Phượng Cuồng Đồ đạo. Trong lòng Tần Chính còn đang trong chấn động. Cả thể hơn 10 phút, hắn mới từ trong dung động ổn định lại. Vô lượng thần vũ côn người thật hấp dẫn, nhưng là 6. Tần Chính đe dọa nhìn Phượng Cuồng Đồ kia dùng thủ đoạn đặc thù ngưng tụ ra nhất trường trẻ tuổi gương mặt ta không muốn chết. Chết. Nàng cho là ta sẽ giết ngươi. Phượng Cuồng Đồ ngược lại có chút ngạc nhiên. Không phải sao, thân phận của ngươi địa vị đều rất đặc thù, hơn nữa bị vây ở nơi đây lâu như thế, khẳng định không nữa trước khôi phục, không muốn làm cho người biết tình huống của ngươi, giết ta diệt khẩu chính là lựa chọn tốt nhất. Tần Chính tính táo đạo: Phượng Cung Đầu nghe tỉnh không động tới giận, trầm mặc phải một lát, lúc này mới trầm lặng nói người thiếu niên, nàng tuổi tác không lớn, người hay là rất có kinh nghiệm, có thể ngươi đã quên một điểm, ta, như nếu giết ngươi, hiện tại theo đó có thể, ta cũng vậy có thể khống chế nàng, bức bách nàng vận dụng thần binh vực tới luyện vô lượng thần vũ côn, đừng bảo là cái gì ta không hiểu được vận dụng, ta là Phượng Huyết Vương tộc lão tổ, năm ấy trời đêm tần sở dĩ sáng chế ra thần binh vực, chính là căn cứ Phượng Huyết của ta đặc sắc sáng tạo. Hắn lúc này đã thần binh vực diệu pháp vận dụng nói một lần, cuối cùng nói ta, như nếu mạnh mẽ bức bắt nàng, cũng là có thể. Tần Chính thế mới biết, người ta căn bản không cần mình đáp ứng. Nếu là như vậy, thả ra Phượng Quang Đồ không tội. Mặc dù Tần Chính cùng giữa Phượng Huyết Vương tộc kết thù kết toán, nhưng là nếu là Phượng Quang Đồ xuất hiện, mặc dù có thể Phượng Huyết Vương tộc thực lực bạo tăng, không e ngại bất luận kẻ nào, nhưng là có một chút cần đặc biệt điểm danh. Phượng Quang Đồ sở dĩ khiếu cùng đồ, đó chính là hắn từng tại đỉnh thời kỳ hạ đạt qua hạng nhất gia lệnh, đó chính là Phượng Huyết Vương tộc người của thế hệ trẻ. Nếu là cùng hắn tộc thế hệ trẻ cao thủ công bình quyết đấu bị giết, bất kỳ Phượng Huyết Vương tộc cao thủ đời trước đều không được đúng tay, chỉ có thể thế hệ trẻ để giải quyết. Sở dĩ như thế, cũng là hắn không đường chọn lựa gây nên. Lúc đó hắn quá cường đại, cả Phượng Huyết Vương tộc người đều thói quen che chở hắn bên dư. Ơi cánh chim, liền khiến cho trong đó một thế hệ cơ hồ đều được nhà ấm đóa hoa. Vi Phượng Huyết Vương tộc tương lai mới không thể không như vậy. Cho nên thả ra hắn, đừng nói đoạn này ân tình, coi như là không có, Phượng Quân Đồ cũng chỉ sẽ làm thế hệ trẻ tự mình giải quyết. Không có gì lo toàn chi càng lợi của, cũng là có thể thử một lần, nhất là vô lượng thần vũ côn tính quyến rũ thật sự là quá mức một ít. Trời đêm tần vì sao phải giam cầm nàng? Trong lòng của Tần Chính bao nhiêu có quyết định? Nhưng luôn luôn một chút lo lắng. Giang Cẩm, sai lầm rồi, hắn không phải là ở giam cầm ta, hắn là trấn áp ta. Phượng Quân đồ thở dài một tiếng, nếu không phải là ta, có lẽ chính là thần giới một số người động tay động chân, bóp chết hắn tiến vào thần giới, có một chút thần nhân tương trợ, vẫn là có thể xông vào thần giới, mà không sẽ vất lạc. Thần Chính đạo nàng. Phượng Quân đồ ứ ứ thở dài như thế nhiều năm tháng áp lực, cũng đích xác để cho ta nghĩ muốn tìm người vừa phun vi nhanh, ngươi đã là thần binh vực tu luyện giả, vậy thì nói cho ngươi biết sao, dù sao nàng vẫn loạn thần phân tử. Tại sao lại thị sưng hô thế này? Tần chính cao mày nói, có thể tu luyện thành thân binh người của vực, tiềm lực cũng là không tầm thường. Người như vậy nhất định tiến vào thần giới có một chút làm, thị thần giới những người thống trị không cho phép xuất hiện, cho nên tất nhiên sẽ bị ấn lên loạn thần phân tử thân phận, gặp phải đánh giết. Phượng quân đồ thản nhiên nói ngươi là, ta là, trời đêm tần cũng là, cho nên ta và ngươi chỉ cần bất tử, tương lai nhất định là muốn nhất trí đối ngoại. Nga, đúng, ta còn thiếu chút nữa đã quên rồi, loạn thần phân tử muốn sống mạng, sợ đi con đường là giống nhau, cái này ta nên tin tưởng ngươi sẽ không giết ta. Tần chính hoàn toàn yên tâm đúng nàng còn chưa nói nàng vì sao bị trấn áp, phượng Cùng đồ đạo bởi vì ta gặp phải phụ linh võ mạch thần nhân không chế. phụ linh võ mạch, tần chính kinh hãi phát ra thấp giọng hô, ngươi biết phụ linh võ mạch? phượng Cùng đồ đạo, ừ, nghe nói qua, nói là phụ linh võ mạch lớn nhất bí mật thần thông đó là có thể đủ linh hồn xuất kiếu, tiến vào người khác thân thể, vì thế khống chế người khác cả người tới cho một chút đánh lén thủ đoạn. tần chính nói, lần này phượng Cùng đồ nhìn về phía ánh mắt của tần chính có chút sắc bén phụ linh võ mạch, xưa nay cận từng sinh ra không cao hơn ba người, hơn nữa ra đời điều kiện cực kỳ hạ khắc. Nàng thế nhưng biết, xem ra nàng so với ta nhìn qua muốn hơn thần bí. Tần Chính nét miệng cười một tiếng, ta chính là ở trong một quyển sách cổ thấy qua, kia trong sách cổ nhưng là ghi lại mấy trăm ngàn loại võ mạch đây, cùng thần bí gì có thể xả không hơn quan hệ. Hắn tùy theo nói sang chuyện khác, ngươi đã bị phụ linh võ mạch người khống chế, đêm đó ngày tần như thế nào sẽ phát hiện nàng có vấn đề. Là ta chủ động nói cho hắn biết, thử, những thần kia giới hèn hạ người nào biết đâu rằng ta chi võ mạch bí mật, mặc dù có thể phụ linh thân thể của ta, nhưng không cách nào hoàn toàn khống chế ta. Phượng Cuồng Đồ hừ nói. Như thế Trời đêm tần lấy vô lượng thần vũ côn đưa ngươi chấn áp tại này, làm như vậy là để phong sát bên trong cơ thể ngươi thần nhân linh hồn. Tần chính đạo, phượng cuồng đồ khẽ ử lấy vô lượng thần vũ côn đánh giết thần nhân linh hồn. mượn nữa này linh hồn sự tinh khiết lực lượng giúp ta hoàn thành cuối cùng lỗ xác. Tần chính nghe khỏe miệng chính là có quát một trận. Phượng cuồng đồ này năm ấy nhưng là có thể đánh với hoàng long trời đêm tần một trận, phải biết rằng hoàng long trời đêm tần nhân vật bậc nào, cái thời đại kia đệ nhất cao thủ, lại càng làm thần giới nể nang hắn lớn lên, xuống hóa vực cấp thần vương, cao thủ đến đây ám sát, bởi vậy là được phỏng đoán phượng cuồng đồ phi phàm mà chính là hình thức hắn còn tới lần lỗ xác, thử hỏi vậy muốn đạt tới như thế nào tầng thứ. Tốt lắm, nên biết nàng đã biết rồi, không nên ngươi cũng biết, đừng hỏi nữa. Phượng Quần Đồ cũng không tính nói thêm cái gì, hiện tại ta liền đưa ngươi đi Vô Lượng Thần Vũ Côn vị trí chỗ ở, đem ngươi chi luyện, cũng coi như chiếm được trời đêm tần truyền thừa, nguyện nàng một ngày kia có thể cầm trong tay Vô Lượng Thần Vũ Côn thẳng hướng thần giới. Tần Chính lập tức cảm thấy một cỗ lực lượng nhu hòa từ trên Hỏa Phượng yêu tinh truyền ra ngoài, đưa gói đã dậy, không đợi hắn thấy rõ ràng, trước mắt cảnh tượng biến đổi, đã không phải là núi lửa bên trong khác khu vực, mà là một thế giới hư ảo. Ở trước mặt của hắn, tựu cắm một cây đen đuôi thiết côn. Chương 240, Hoàng Long trời đêm tần trí tôn thần binh. Đây là một hư ảo thế giới, giống như trong suốt giống nhau, nhìn bốn phía, một cái nhìn không thấy bờ, chỗ cao nhìn lại, chính là sương ngủ, nhìn xuống thật giống như thị thủy tinh thế giới. Đen đuôi thiết côn tựu nơi này của cắm ở. Từ bên ngoài nhìn vào, nhìn không thấy tới phía trên thiết côn có bất kỳ bí mật có thể nói, thậm chí nhìn không ra thị thần binh, liên tần chính thần binh vực cũng không cái gì phản ứng. Đây là vô lượng thần vũ côn, ta liền phía dưới ở nơi này. Âm thanh của phượng cuồng đồ lần nữa vang lên. Tần Chính liền biết, đây cũng là dưới núi lửa bên không biết bao nhiêu thước địa phương. Ta nghĩ xin tiền bối giúp một việc. Tần Chính trong lòng cũng sương có tính toán, không nhanh không chậm đạo. Nói đi. Phượng cung đồ rất lạnh nhạt, nửa điểm tâm tình chập trần cũng không có, cũng đã từng người điên táo bạo cá tính đã phát sinh kinh người biến chuyển, đại khái cũng là rất nhiều này tuế nguyệt tới nay bị chấn áp nơi đây ma luyện ra tới. Ta biết vương huyết vương tộc có một loại huyền diệu khó lường thủ pháp, khiếu tụ viêm hóa phượng thuật, không biết tiền bối có thể hay không thi triển này thần thông, vì ta ngưng tụ vừa tạm thời hỏa phương hằng, làm như ta tỏa kỵ để cho ta trong vòng mấy ngày du lịch thần vũ đại lục tần chính hỏi tụ viêm hóa phượng thuật thần diệu nhất địa phương đó là có thể đủ tụ hợp hỏa diễm hóa thành một con phượng hoàng phượng hoàng này không có gì suy nghĩ nhưng là căn cứ thực lực của người thi triển thứ có lực lượng cũng không giống nhau nhất là tốc độ phi hành đặc biệt kinh người tần chính muốn dùng nó tới trở về đại thông đế đô tiết kiệm lãng phí thời gian đương nhiên cũng muốn thuận tiện chuyển cá vòng ở thần vũ đại lục các nơi xem một chút phượng quân đồ trầm ngâm nói có thể bất quá nàng cũng phải giúp ta đưa thứ khác đi phượng huyết vương tộc tần chính nhất thời đầu đại nhưng hắn là giết phượng huyết vương tộc một vương tử đi đến đó tìm đường chết nhà cái này sao hắc hắc tiền bối có thể không biết ta là không thích hợp đi phượng huyết vương tộc tần chính cho cười nói vì sao phượng quân đồ không giải thích được tần chính cũng không còn dò dẫm đã muốn nói với phượng liệt phát sinh xung đột đến sau nhất đánh chết hắn quá trình cặn kẽ một lần nghe xong việc này phượng quân đồ lạnh lùng nói phượng cánh võ mạch lại càng thân là phượng huyết vương tộc vương tử cùng ngươi không lớn bao nhiêu tuổi thọ lại chẳng qua là thiên vũ cảnh hư nếu để cho ta gặp được ta một cái tắt chụp chết hắn Phế vật như vậy giữ lại là dụng ý gì? Vấn đề là ta đi Phượng Huyết Vương tộc không thích hợp. Tần Chính nhưng là ghi nhớ vấn đề của bản thân. Không việc gì, ta vì ngươi đáp nạn một cái phi phàm họa phượng hoàng, phương diện tốc độ vô song, đừng lo có người có thể đuổi giết đến nàng, bất quá, nàng phải nhớ kỹ, tụ viêm hóa phượng thuật kéo dài thời gian có hạn, hơn nữa thời đỉnh cao chỉ có 3 ngày, thoáng qua một cái 3 ngày thời gian, khắp mọi mặt cũng bắt đầu giảm bớt, cho đến hoàn toàn biến mất. Phượng cung đồ đạo ta đi ra ngoài cần bế quan, bế quan sau, ta trở về Phượng Huyết Vương tộc, tự nhiên sẽ hóa giải nàng đoạn này ân đoán. Tần chính lúc này mới yên tâm không biết tiền bối muốn ta đi phượng huyết vương tộc cần làm, phượng quân đồ đạo giúp ta đưa một vật, chỉ cần giao cho đương thời phượng huyết yêu vương là được. Hai người thương nghị hoàn tất, Tần chính lúc này mới bắt đầu một lần nữa xem xét vô lượng thần vũ côn. Này côn có thể nói không người không biết không người không hiểu. Hoàng Long trời đêm tần trí tôn thần minh có quá nhiều truyền thuyết, nhưng là chân chính ghi lại xuống tới là bộ dáng gì nhi nhưng không có, bởi vì này côn thành hình liền từ không bị trời đêm tần chân chính ứng dụng qua. Vây quanh thiết côn đen nhìn một lúc lâu, tân chính cũng không còn nhìn ra cái gì bất phàm ít nhất hắn thần binh vực không hề phản ứng, cái này chứng minh này vô lượng thần vũ côn tương đương bất phàm. Tần chính đưa tay bắt được, thử thúc giục lực lượng của mình đi dung chuyện. Kết quả thiết côn đen này tơ vân không động tới. Đấu khỏe, Tần chính giơ tay lên chính là một quyền. Vô anh, trong tiếng hổ gầm, nổ tung quyền đòn nghiêm trọng ở trên thiết côn đen. Thiết côn đen vẫn là không có phản ứng, nhìn lại Tần chính đau mở miệng trách móc, không ngừng đầu chứ tay phải của mình. Thần liên lực nhanh chóng lưu chuyển tới, lúc này mới giải trừ đau đớn. Không cần thử nữa, này vô lượng thần vũ côn đã vượt qua thiên cấp thần binh yêu binh khí mà nói, mặc dù không thể nói nó là mạnh nhất, nhưng tuyệt đối không có sức mạnh có thể dễ dàng thương tổn được nó. Phượng cung đầu cười khẽ tiếng vang lên. Tần Chính cho cười nói ta chính là xem một chút sao? Hắn hiện tại coi như là tin tưởng này thiết côn đen phi phạm. Lúc này mới chân chính yên tâm, đi tới trước thiết côn đen, đưa tay bắt được, lập tức thúc dục thần binh vực. Màu bạc huyết mạch khí huyết lập tức phát ra, bởi vì này thiết côn đen quá mức cao cấp, cho nên Tần Chính thị không giữ lại chút nào, như lúc trước luyện đoạn đao tảng côn, cũng chính là dùng một hai thành hiểu rõ huyết mạch lực. Dù sao huyết mạch của hắn lộ sắc thành màu bạc đã đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Lần này toàn diện phát động, huyết mạch kích động, lập tức vang lên trường hà kích động có tiếng, lại càng lờ mờ xen lẫn lôi minh, thật giống như kêu huyết mạch dẫn động trong thiên địa lực lượng sấm sét loại. Nông nặc huyết vụ từ cơ thể biểu phát ra, chính là thuần ngân sắc. T 6 cũng rút ra âm thanh của khí lạnh truyền tới. Phương Cung đồ khó có thể tin nói nàng đây là cái gì huyết mạch? Không biết. Tần chính đối với mình huyết mạch cũng là rất đầy đặn nghi ngờ, không thể tưởng tượng nổi, thứ bí mật sâu thế nhưng đem ta hoàn thành này cuối cùng lỗ sát huyết mạch đều bị kích thích có chút không cách nào áp chế như thế nào như thế phượng quân đồ giật mình nói ban đầu trời đêm tần cũng còn lâu mới có được mạnh như vậy tần chính nhún nhún vai ta cũng vậy muốn biết tại sao lại như thế phượng quân đồ đạo nàng luyện thần côn sao ta chưa tìm hiểu tìm hiểu huyết mạch của ngươi nhìn có thể hay không xem xét xích bí mật lập tức hắn tự chở tần chính màu bạc huyết vụ vờn quanh ở thiết côn đen bao quanh không ngừng thấm vào cùng lúc trước luyện thần binh bất động lần này còn lâu mới có được dễ dàng như vậy mới bắt đầu này cũng chưa có nửa điểm luyện dấu hiệu Hắn chỉ có thể toàn lực thúc dục thần binh vực, màu bạc huyết vụ sẽ cắt ở thiết côn đen bao quanh lan lột, từ từ máu này vụ lại bắt đầu thấm vào thiết côn đen, kỳ biểu miến tiêu lờ mờ có vỡ tan dấu hiệu. Tần chính nhìn trong lòng vừa động, vô lượng thần vũ côn chân thân sẽ phải hiện hiện ra. Bất quá chân thân này rõ ràng khó khăn thật sự là có chút lớn, lại cần hắn lấy thần binh vực phối hợp màu bạc của mình huyết mạch mới có thể hiện ra. Thoáng qua chính là hai canh giờ, kia thiết côn đen mặt ngoài rốt cục bắt đầu hé ra, ti ti lũ lũ kim sắc quang mang từ bên trong tỏa ra, dị thường chói mắt. Hơn nữa thấu qua kia vết rách. Thậm chí có thể thấy trên cây gậy có một chút đồ văn, hình như là một cái yếu tố, nhưng tuyệt đối không phải là lòng cái rất thường gặp Long văn đồ án. Nàng có cảm giác gì? Âm thanh của Phượng Cung Đồ đột ngột vang lên. Cảm giác? Cảm giác gì? Tần Chính nghi ngờ nói. Thúc dục hai canh giờ thần binh vực, khí huyết tiêu hao, nàng không có cảm giác. Phượng Cung Đồ đạo: Không có cảm giác a? Tần Chính buồn bực đạo thần binh vực vận dụng có tiêu hao khí huyết cái gì? Chẳng qua là ở giúp thần binh luyện mà thôi sao, tại sao lại có tiêu hao? Lần này Phượng Cung Đồ cả thể trầm mặc nửa phút, mới lên tiếng thần binh vực nhất tiêu hao khí huyết nàng lại không có tiêu hao qua khí huyết, huyết mạch của ngươi thật là cùng người khác bất đồng. hắn sau cùng giọng nói tương đương nặng, phảng phất là bị đả kích giống nhau. Tần Chính không có nói thêm nữa, mà là toàn lực thúc dục thần binh vực, màu bạc huyết khí không ngừng thấm vào, khiến cho Thiết Côn đen mặt ngoài xuất hiện mấy chục đạo cái khe. Khai, Tần Chính đột nhiên phát lực, khí huyếtầm ầm chấn động, giống như nổ tung tự đắc. Chỉ thấy Thiết Côn đen đột nhiên run lên, mặt ngoài màu đen sắt lá chính là hình thức cái gì hết thảy vậy ra đi ra ngoài, cùng không trung ầm ầm nổ tung, hóa thành màu đen quang vũ rơi vào phía dưới thủy tinh mặt đất, nhanh chóng thấm vào đi xuống. Lập tức phía dưới liền chuyển tới tiếng ầm ầm, hiển nhiên là ở trong khởi động trấn áp cấm chế. Phượng cung đồ cũng phát ra vui mừng thanh âm trời đem tần thiết kế quả nhiên tinh diệu, thậm chí ngay cả vô lượng thần vũ côn mặt ngoài phong bế thần binh hơi thở đều có như thế thiết kế. Tần Chính cũng không tâm tư nghe cái gì, hắn hai mắt nhìn chằm trọc vào vô lượng thần vũ côn. Chỉ thấy thần côn này dài chừng 1m9 bộ dạng, lớn bằng tránh hộp cầm nắm ở trong tay, toàn thân ánh vàng rực rỡ, thật giống như làm bằng vàng dòng, nhưng là nắm trong tay, có thể rõ ràng xác định, cùng này hoàng kim không có nửa điểm liên quan, mà này côn trên dưới hai đầu đều có một cái yếu tố mà yêu thú rõ ràng là 6. yêu hổ nói như vậy long hổ thị tương đối nhưng là phần lớn thần binh lợi khí nếu là tuyển chọn đẹp nói 90% trở lên cũng sẽ tuyển chọn long chi đồ án Vô lượng này thần vũ côn cũng là yêu hổ đồ án chẳng qua là yêu hổ này lựa chọn vẫn bình thường nhất yêu hổ không phải là có đặc sắc võ mạch đặc thù yêu hổ rất thông thường một loại yêu hổ nhưng là như đồng đứng ở trên đầu côn thật giống như tùy thời đều mơ tưởng từ phía trên nhảy lên đi ra ngoài đánh giết đi ra ngoài giống nhau mặc dù là giả lại làm cho người ta một loại rất chân thật cảm giác yêu hổ thái độ. Yêu Hổ Thái Độ 6. Tần Chính cầm lấy vô lượng thần vũ côn, ngó chừng kia trên côn yêu hổ, trong lúc nhất thời có chút u mê. Bởi vì này nhìn như bình thường hết sức yêu hổ thái độ dĩ nhiên khiến Tần Chính bên dưới vừa nhìn, sinh ra đây là dung nạp nhân gian sở hữu yêu hổ hình thái phản phát quy chân giáng dấp. Hắn lờ mờ có chút xúc động, xem nội vô lượng này thần vũ côn phía trên yêu hổ độ án, thì có thể làm hắn luyện đấu khỏe tu đến đại thành trình độ. Ngươi đang ở đây tìm hiểu cái gì? Phượng Cung Đồ đang mong đợi Tần Chính luyện thần côn, kết quả phát hiện hắn đang ngẩn người, cựu lớn tiếng quát. Ta phát hiện thần côn này phía trên hai cái yêu hổ đồ án có chút diệu dụng. Tần chính đạo, phượng cùng đồ đạo đó là cô động nhân gian sở hữu yêu hổ thái độ mà thành, nàng hướng về phía này tìm hiểu cho cái gì? Nàng sáu. Hắn đông nhiên dừng lại, thấp giọng hô đạo đúng rồi, vừa bắt đầu nàng công kích thần côn nghiệm chứng thời điểm, xuất thủ ứng dụng thủ đoạn hình như là đấu khỏe, nàng tu thành đấu khỏe. Hắn cuối cùng cơ hội là hết ra. Tần chính đạo đúng vậy, tiền bối không cần kích động như thế sao? Nói cho ta biết, đấu của ngươi khỏe tu luyện tới cái tình trạng gì, tiểu thành? Vẫn đại thành. Phượng quân đồ vội hỏi. Tiểu Viên mãn. Tần Chính sở sở chớp mũi, "Đạo. Đấu khỏe tiểu Viên mãn." Nàng thế nhưng tu luyện đến tiểu Viên mãn Phượng cung đồ thét to nàng làm được bằng cách nào, coi như là loạn thần phân tử cũng không thể có thể làm được. Tần Chính đạo đấu này khỏe có vấn đề gì cái gì? Phượng cung đồ đạo đương nhiên là có vấn đề, này đấu khỏe chân thực lai lịch nói với ngoại giới truyền căn bản không phải là một sự việc, các ngài biết cái gì đấu hổ vương võ mạch võ mạch thần thông diễn biến mà đến, cần đặc thù hổ loại võ mạch tài khả tu luyện, hoàn toàn là không đúng đích, cũng là dùng để gạt người, mục đích là muốn che giấu đấu khỏe chân thực lai lịch. Không thể tưởng tượng nổi, nàng thế nhưng tu thành, đúng rồi, đúng rồi, nhất định là huyết mạch của ngươi, huyết mạch của ngươi. Ngươi. Chương 241, Luyện vô lượng thần vũ côn. Nghe âm thanh của Phượng Cung Đồ, liền biết hắn là bực nào kích động. Tần Chính ngược lại rất không lời, về phần kích động như thế cái gì. Huyết mạch của ngươi quả nhiên thần kỳ. Phượng Cung Đồ trầm giọng nói ta hiện tại thậm chí hoài nghi huyết mạch của ngươi lai lịch. Lai lịch ra sao? Tần Chính hỏi. Phượng Cung Đồ trầm ngâm một lúc lâu chỉ là một to gan dự đoán, khó mà nói nhưng căn bản có thể xác định liên hệ với thần giới yêu quân phong thần muôn đời này bí mật có một chút trái tim của tần chính tiệu đập mạnh hai cái yêu quân phong thần rốt cuộc là bí mật gì đến bây giờ cũng không có người có thể giải khai đây huyết mạch của hắn sẽ cùng chi có liên quan chuyện này không có khả năng làm sao vậy ngươi nói đấu này khỏe chuyện gì xảy ra vì sao kích động như thế tần chính hỏi hiện tại ta cho ngươi biết đấu khỏe chân thật lai lịch nhớ lấy không cần nói cho bất luận kẻ nào nếu không nàng chắc chắn phải chết phượng ung đồ nói chuyện rất nghiêm túc tần chính đạo tiền bối thỉnh giảng Phượng Quần đồ rồi mới lên tiếng ngươi biết luân hồi võ mạch sao? Luân hồi võ mạch bốn chữ vừa ra, trái tim của Tần Chính tự đập mạnh mấy cái. Hắn lờ mờ đoán được những thứ gì, ngoài miệng thì nói nghe nói qua, là một loại vô cùng đặc biệt võ mạch, phàm là có này võ mạch, chỉ cần đem võ mạch thần thông kích phát ra tới, vậy thì có luân hồi năng lực, sau khi người đang chết, có thể một lần nữa trong tương lai một ngày nào đó lần nữa tỉnh lại. Luân hồi võ mạch còn có một đặc điểm, đó chính là chỉ có thể luân hồi một lần, hơn nữa luân hồi sau, võ mạch biến phát sinh đột xác, trở thành một loại khác võ mạch, từ đó chung kết lần nữa luân hồi khả năng mà hoàn toàn mới võ mạch chẳng những có liên quan tới cảnh giới của kiếp trước, hơn có liên quan tới luân hồi võ mạch, cho nên, như vậy hoàn toàn mới võ mạch là rất không đồng dạng như vậy, thì như đấu này khỏe người sáng tạo đấu hổ vương võ mạch, chính là kiếp trước vi luân hồi võ mạch. Cho nên đấu hổ vương võ mạch biến hóa ra võ mạch thần thông, không như bất kỳ đấu hổ vương võ mạch cũng. Phượng Cùng Đồ nói, tần chính cái này coi như là hiểu. Ngoài nói cách khác tu luyện đấu khỏe căn bản là không có gì ngoài lúc đó có thần thông này người hắn, không có bất kỳ người nào có thể chân chính tu luyện đạt tới tiểu viên mãn thậm chí có thể liên tiểu thành đại thành cũng sẽ là cá nghi vấn như thế cũng là khó trách phượng cùng đồ kinh hãi căn bản không có thể lại bị hắn hoàn thành vậy giải thích thật chỉ có thể thị huyết mạch hắn không khỏi nghĩ đến đồ thần giới pháp còn có cứu vớt mặc công chúa đích thiên mạng võ mạch kích thích ngọc tú huynh đời thứ nhất trí nhớ chờ một chút thật giống như cũng là có liên quan tới huyết mạch luân hồi võ mạch bí mật tinh hoa thành tiểu đấu hổ vương võ mạch thần thông bậc này võ mạch thần thông thị vĩnh viễn không cách nào phòng chế cho dù là đời sau ra đời nhiều hơn nữa đấu hổ vương võ mạch cũng tuyệt đối sẽ không sinh ra đấu khỏe một ngày võ mạch thần thông trong bởi vì xen lẫn luân hồi áo nghĩa, phượng quang đồ không khỏi cảm khái đạo khi ngươi chân chính có thể đạt tới đấu khỏe đại viên mãn, nàng có lẽ sẽ phát hiện kiệt nhưng cựu không phải là cực hạn, đấu khỏe cực hạn là phản pháp quy chân, nói cách khác hẳn là thông qua đấu khỏe tới triển hiện một loại luân hồi áo nghĩa, nàng có thể tìm hiểu thấu triệt, có lẽ đem ngươi có luân hồi năng lực. t6, Tần chính không khỏi hít sâu một hơi, hắn thế mới biết phượng quang đồ chân chính kinh hãi địa phương, nắm giữ đấu khỏe, hoàn toàn ngộ thứ bí mật, sẽ hiểu được luân hồi áo nghĩa, luân hồi cũng là ý nghĩa một loại khác bất tử bất diệt sao? huyết mạch, võ mạch thật sự là làm cho người ta khó có thể nắm lấy. Phượng Cung đồ tự lầm bầm đạo. Tiền bối thị phượng huyết vương tộc lão tổ, mà phượng huyết vương tộc sở dĩ có xưng hô thế này, cũng là bởi vì huyết mạch cùng võ mạch thị nhất thể. Tiền bối hoàn thành cuối cùng lột xác, có lẽ cũng có thể có trong truyền thuyết phượng hoàng rụng hỏa trùng sinh chi dây đây. Tần Chính nói, phượng cung đồ đạo phượng hoàng, truyền thuyết chi thần thú là có tồn tại hay không, không người biết được a. Tần Chính vẫn là nghe ra khỏi phượng cung đồ mong đợi tiền bối nhất định có thể làm được. Chỉ mong như vậy thôi, như nếu có thể ta nhất định đột nhiên trời đêm tần một lần nữa về đến cùng ta cùng đi thần giới tranh phong. Phượng quân đồ nói xong lời cuối cùng, vô hình trung tựu tàn mát ra một cỗ sông lên trời hán hào khí. trời đêm tần tiền bối chưa chết. tần chính giật mình nói, chỗ hắn cho một loại cực đặc thù trạng thái, có thể nói đã chết, cũng có thể nói không có chết, nhưng muốn tỉnh lại, chẳng qua là trên lý luận khả năng. phượng quân đồ thở dài, trong lòng của tần chính nổi lên nói thầm, đạo tiên bối, ta thủy trung có một vấn đề rất không minh bạch, không biết có thể hay không giải thích nghi hoặc. ngươi nói nếu cái gọi là loạn thần phân tử thị những thiên phú kia siêu tuyệt người có thể coi là như thế bọn họ tiến vào thần giới cũng chỉ là trong thần giới cấp thấp nhất cảnh giới mà thôi vì sao nhất định phải làm cho một chút thần nhân không tiếc liều chết đi hạ giới trước thời hạn ám sát tựa hồ này không quá hợp lý nha ừ đây thật là cá vấn đề nhưng bọn họ cũng là không đường chọn lựa bởi vì truyền thuyết cổ xưa yêu quân phong thần bí mật cùng nhân gian giới tương lai đản sinh một người liên quan đến mà người là ai không người biết được một khi người này tiến vào thần giới ngay lập tức sẽ bị yêu quân phong thần trong bí mật chung một đốt hóa Cho dù là thần giới người mạnh nhất liên thủ cũng không tìm tới hắn, cho đến người này xuất thế, lập tức phá giải yêu quân phong thần bí ẩn, cho nên bọn họ chỉ có thể tuyển chọn hạ giới trước thời hạn bóc chết. Vậy người của này có liên quan tới yêu quân phong thần bí mật có hay không đã ra đời? Không biết, chỉ nhớ rõ trời đêm tần đã từng nói, người này hẳn là có một loại đặc thù võ mạch. tiền bối có thể hay không chỉ thị. Nghe thế cá hỏi thăm, phượng cung đồ trong lúc nhất thời không có trả lời. Dù sao chuyện này quá mức trọng đại, tần chính lòng tràn đầy mong đợi cũng trầm chậm tinh táo lại, nói thật, phượng cung đồ có thể nói với hắn nhiều như vậy đã là thật bất ngờ. Dù sao tiếp xúc không phải là phượng huyết vương tộc người hán, cũng cùng phượng cuồng đồ không có gì liên quan. người ta vì sao như thế tín nhiệm ngươi? tiền bối không tiện nói, vậy thì không cần nói. tần chính mặc dù đang cùng phượng cuồng đồ trao đổi, nhưng cũng không có dừng lại phát động thần binh vực. chẳng qua là vô lượng thần vũ côn đích sắc là quá mức phi phạm, thần binh vực luyện cũng không phải là dễ dàng như vậy. trước mắt ít nhất còn không có bao nhiêu tiến triển. đây là hắn có màu bạc huyết mạch duyên cớ, hắn rất khó tưởng tượng, nếu như không phải là màu bạc huyết mạch, vô lượng này thần vũ côn tiểu hoàn toàn không thể nào luyện vào cơ thể. Phượng Cuồng Đồ hay là không có trả lời. Qua đi tới sau nửa giờ, Phượng Cùng Đồ mới phát ra một tiếng thở dài. Mới vừa nhớ tới chuyện này, ta đột nhiên hiểu một ít đồ vật. Phượng Cùng Đồ âm trầm than thở suốt đêm ngày Tần Đô có thể biết, người của Thần Giới như thế nào lại không biết đây? Bọn họ sợ dị nhưng cựu tuyển chọn hạ giới bóp chết người khác, chỉ sợ là yêu cầu chờ đợi người kia đã sớm xuất hiện, hơn nữa đã sớm tiến vào Thần Giới. Hôm nay bóp chết, có thể là người này đã có biện pháp. Đợi đến cái gọi là loạn thần phân tử tiến vào Thần Giới lập tức thu lấy tiến vào khác bí ẩn địa phương, bồi dưỡng lực lượng sao? Tần Chính cũng không khỏi ngạc nhiên, cùng yêu quân phong thần quan hệ mật thiết người đã xuất hiện. Phượng Quân đồ tự lẩm bẩm đạo chẳng trách trời đêm tần khi ấy ở chấn áp sau đó của ta, như vậy nói, hắn hẳn là đã biết rồi chút ít bí mật, hơn nữa còn là vô cùng kính bạo đại bí ẩn. Lúc này mới làm thần giới những chí tôn đó tức giận, an bài tứ đại hóa cấp vực thần nhân phụ xuống. Vậy trời đêm tần lúc đó nói một ít đồ vật, cũng còn là lại ám chỉ ta mới đúng. Tần Chính chẳng qua là lặng lặng nghe, cũng không có xen mổm. Phượng Quân đồ này là ở chỗ này tự lẩm bẩm đang nói gì đó, một hồi có thể nghe rõ, một hồi nghe không được. Tóm lại, Phượng Cuồng Đồ lại Lâm vào trong suy nghĩ sâu xa đi, Tần Chính chỉ đành phải tiếp tục đi phát động thần binh vực. Thời gian lặng lẽ trôi qua, trong nháy mắt chính là năm ngày trôi qua. Nay trong đó, Phượng Cuồng Đồ khi thì từ trong trầm tư tỉnh lại, khi thì Lâm vào trầm tư, nhưng tỉnh táo sau lời nói ra, lại làm Tần Chính rất là rung động. Bởi vì hắn phát hiện, có chút nội dung tựa hồ cùng thuận phong nhị trong ký ức thủy tinh ghi lại một chút liên thuận phong nhị đều không để ý hiểu một chút không giải thích được bí mật có chút liên quan, thậm chí còn có thể nhắc lên ngũ đại yêu hoàng lưu lại một chút chi nhớ. Hết lần này tới lần khác mỗi một dạng cũng không làm rõ ràng, để cho Tần Chính nghe rất là hồ đồ, hắn cũng chỉ có thể hoàn toàn học như kết xuống tới, đợi sau này hay nói. Vô lượng thần vũ côn luyện cũng đến cuối cùng giai đoạn. Năm ngày thời gian, vô lượng này thần vũ côn đã có phần lớn bị dung nhập vào trong huyết mạch, còn dư lại 1 phần 10 nhưng cựu chưa từng luyện thành công. Trẫm rãi quá trình không khỏi lại hiện lộ bày ra vô lượng thần vũ côn bí mật. Nhưng Tần Chính phát hiện, hắn có thể tùy ý cầm lấy vô lượng thần vũ côn, đó là bởi vì một bạc khí huyết thấm vào nguyên nhân, nhưng là hoàn toàn không cách nào phát huy uy lực của nó. Thật giống như ở trong tay của hắn đó chính là một cái tốt cây gậy giống nhau, còn cùng người vương bút bất động, người này vương bút không có nội tại dựng dục quy tắc lực lượng, có thể kỳ phong lợi trình độ còn có thể phát huy, nhưng vô lượng này thần vũ côn cái gì đều không thể phát huy, nó hãy cùng thông thường binh khí giống nhau. Ai? Một tiếng thở dài truyền tới, tần chính lập tức biết, phượng quân đồ lại từ trong trầm tư đã tỉnh lại, hắn cũng không có đi hỏi thăm cái gì, nhưng cựu đang thúc dục động thần binh bực, giống như phượng quân đồ đã có không biết bao nhiêu năm tháng không có ai tới đối thoại chẳng qua là mình lầm bầm lồ bầu, có thể có một người nói chuyện, hắn vẫn không nhịn được sẽ mở miệng. Quả nhiên, cũng chính là chỉ trong chốc lát, Phượng Quyền đồ đạo ta giúp ngươi một tay sao, luyện vô lượng thần vũ côn sao? Nàng liền rời đi nơi đây, ta muốn tiến hành một lần thời gian dài bế quan. Tần Chính vốn cho là hắn còn có thể nói cái gì đó, không nghĩ tới dĩ nhiên là giữ nghiêm bí mật. Cũng chính là chớp mắt một cái, một cỗ lực lượng khổng lồ truyền tới, lập tức đâm Tần Chính huyết mạch kích thích càng thêm luôn cuống đứng lên, gần như bạo ngược thả ra kinh người khí huyết hóa thành màu bạc máu hỏa, ung ung luyện vô lượng thần vũ côn vốn là còn dư lại một phần 10 có nữa Phượng Quyền đồ tương trợ, lập tức tăng nhanh tốc độ. Đại khái nửa giờ sau. Vô lượng thần vũ côn đã bị hoàn toàn luyện. Tần Chính lập tức ngồi xuống, điều chỉnh huyết mạch của mình. Lần này 5 ngày 5 đêm liên tục thúc dục, thân thể của làm hắn bao nhiêu vẫn là có một tia cảm giác khó chịu. Màu bạc huyết mạch cuối cùng là phi phàm, rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Tần Chính cũng giải thích một hơi. Còn không đợi hắn cảm ơn Phượng cung đồ, lại đột nhiên trong cơ thể của cảm ứng được tất cả thần binh cũng đột ngột rung động đứng lên, không đơn thuần là đoạn đao tàn côn, canh giữ chi là chắn cùng hám địa truy, cấp chính là ngày đó thần binh cấp bậc chính là nhân vương bút cũng kịch liệt run rẩy, làm như e ngại giống nhau xem xét lại vô lượng thần vũ côn tách ra sáng chói kim quang thế nhưng sinh ra một cỗ hấp lực kéo tất cả thần binh cũng tới chương 242, thụ viêm hóa phu thuật chuyện gì xảy ra trái tim của tần chính lừa dối một chút treo lên vô lượng thần vũ côn luyện thành công lại hấp dẫn không có gì ngoài nhân vương bút ra sở hưu thần binh hết thảy tụ tập tới nó biểu hiện này không phải là thần binh trong vực miêu tả cuối cùng biểu hiện cái gì thần binh vực mục đích cuối cùng chính là luyện tất cả binh khí nấu chảy hợp nhất tạo thành một vật trí tôn thần binh mà nay lại trước thời hạn tiến hành vô lượng thần vũ côn luyện sau tự động hấp dẫn những thứ khác thần binh đi dung hợp. Lên cấp trong canh giữ chi lá trán, địa cấp thần binh trong người nổi bật ham địa truy, còn có mới luyện không dài thời gian đoạn đao tàn côn, tứ đại thần binh đều cũng bị hấp dẫn tới. Nhân vương bút cấp bậc dù sao cũng là thiên cấp thần binh, vô lương này thần côn mặc dù vượt qua thiên cấp, nhưng cũng không có thể lập tức đem hấp dẫn tới, chẳng qua là hơi có chút hấp dẫn mà thôi. Về phần Tam Lăng yêu cốt truy thì không có tiến hành thần binh vực luyện, ở trên không ở giữa trong dây lưng, tự nhiên không cách nào bị hấp dẫn. Đây coi như là chuyện tốt. Vẫn chuyện xấu. Tân Chính không có đi ngăn cản. Hắn cũng biết mình ngăn cản không được. Thần binh vực diễn biến đã đến trình độ nhất định, cũng là tự nhiên mà thành hình thành, huống chi hắn đối với vô lượng thần vũ côn cũng là sung mãn ý tưởng. Nay thần binh bản thân liền là vượt xa thiên cấp thần binh, đặt ở thần giới cũng là tuyệt thế vô cùng, nếu là lấy đây là cơ sở, luyện đại lượng thần binh, vậy khi hắn hoàn thành cuối cùng trung cực thần binh đoạt xác, thế tất yếu có thật lớn có thể vượt xa vô lượng thần vũ côn bây giờ cấp bậc, đối với hắn sau này lực chiến đấu tăng lên đúng là không cách nào tưởng tượng. Úng, úng. Dưới chân như thế nào thủy tinh thế giới mặt đất chuyển tới độ vang. Phượng cung đồ đã giải trừ cấm chế, Ầm trong tiếng vang, hư ảo này thế giới bắt đầu tan vỡ một loại, từng hơi khí nóng từ bốn phương tám hướng vào tới, đó là núi lửa bên trong nhiệt lượng. Chỉ chốc lát sau, hư ảo hết thảy lặng lẽ biến mất. Tần Chính lại một lần nữa trở về bên trong núi lửa, bất đồng duy nhất thị, phía trên đỉnh đầu hắn nham tương cuồn quít, dưới chân còn lại là thật chắc mặt đất. Đây là bên dưới nham tương. Mà từ dưới đất có từng cổ hỏa tuyến toát ra không ngừng rót vào trong nham tương, lửa này tuyến chính là trên thân phượng của độ tự nhiên tản mắt ra. Huyết mạch của ngươi thật sự là làm cho người ta khá là cái Âm thanh của Phượng Cuồng Đồ vang lên thần binh vực phải hoàn thành cuối cùng lột xác, độ khó kia là phi thường to lớn, chính là trời đêm thần lúc đó tự nghĩ ra đi ra ngoài, vì luyện sở hữu thần binh hóa thành vô lượng thần vũ côn, cũng là bế quan gần 3 năm lâu, nàng lại hoàn toàn bằng vào huyết mạch bí mật, ở nơi này nho nhỏ thiên vũ cảnh lại bắt đầu tiến hành dung hợp, cái này nhất định tương lai nàng luyện tuyệt đại thần binh, có hy vọng tranh giành thần giới đệ nhất thần binh. Tần Chính bật thốt lên tính, thần giới đệ nhất thần binh, đó là hỗn loạn thời đại chết đi thập đại thần quân khung xương tinh hoa đắp nặn mà thành, kia đã siêu thoát binh khí phả vi. Nàng đối với thần giới đệ nhất thần binh cũng hiểu biết. Phượng Quân Đồ kinh ngạc nói, ách! Tần Chính bừng tỉnh đại ngộ, hắn thế nhưng không tự chủ đã ngũ đại yêu hoàng đồ của trong ký ức của Lưu Hạ nói ra, thần giới này đệ nhất thần binh uy danh rất lớn, nhưng là có thập đại thần quân khung xương chế tạo mà thành, còn lại là không có nhiều người biết. Ta là trong lúc vô ý biết được. Tần Chính cho cười nói, Phượng Quân Đồ không nói gì. Tần Chính mặc dù nhìn không thấy tới Phượng Quân Đồ chỗ của nút, nhưng là có mãnh liệt cảm ứng, Phượng Quân Đồ này đang ngó chừng hắn nhìn. Một lúc lâu, Phượng Quân Đồ mới lên tiếng trên thân mỗi người đều có rất nhiều bí mật. Tần Chính lặng lẽ thở phào, thật muốn hỏi tới. Hắn thật đúng là khó trả lời, Ngũ Đại yêu hoàng chuyện là tuyệt đối bí mật, nhất là phát hiện Ngũ Đại yêu hoàng đem một vài bí mật đều bị tạm thời phong ấn, không cho hắn biết, thì càng để cho tần chính hiểu, Ngũ Đại yêu hoàng quyển này nên ở tại thần giới tuyệt đại cường giả, nhất định có lớn vô cùng bí mật, một khi bị mạnh mẽ đào ra, sợ rằng hậu quả khó mà lường được. Trong lúc bọn họ nói chuyện, vô lượng thần vũ côn đã đem canh giữ chi lá chắn chờ tứ đại thần binh hết thảy bám vào trên người côn, hơn nữa có thể mắt trần có thể thấy tứ đại thần binh đang chậm rãi dung nhập vào trong đó, liền có chút giống loại đem thần binh hòa tan vào thân thể giống nhau giống như vô lượng thần vũ côn đã ở sử dụng thần binh vực giống nhau. tốt lắm, ta cũng vậy không lưu nàng. hiện tại lấy tụ viêm hóa phượng thuật vì ngươi đắp nặn một con phượng hoàng, ba ngày thời gian là bị vây trạng thái mạnh nhất, ba ngày sau đó từng bước suy yếu, mười ngày sau sẽ tự nhiên biến mất. nàng thiết yếu ghi nhớ. phượng quân đồ vừa nói chuyện, tần chính liền phát hiện hắn chỗ ở không gian, đột ngột toát ra 18 đốt lửa diễm cầu. tần chính thấy thế, không khỏi mừng thầm. trong ký ức của hắn từ dưới ngũ đại yêu hoàng lưu, đối với tụ viêm hóa phượng thuật có khá hiểu, dù sao thủ pháp này liền ngũ đại yêu hoàng đều không ngừng hâm mộ. Nhưng là không, có gì ngoài Phượng Huyết Vương tộc trong cường giả tuyệt thế, bất luận kẻ nào đều không thể tu thành, cũng không cách nào dùng cái này tới diện hóa ra tương tự chính là thủ đoạn. Tụ Viêm Hóa Phượng thuật lúc đầu là từ 10 hỏa diễm cầu bắt đầu, 18 cá thị cực hạ, như vậy ngưng tụ phượng hoàng uy lực đó là tương đương kinh khủng. Chỉ thấy 18 đốt lửa diễm cầu riêng của mình nhanh chóng xoay tròn, phát ra ô o tiếng vang, bên trong còn lại là bí mật diễn biến, rất nhanh, bên trong bắt đầu phát ra tiếng vỡ hót, như có từng cái phượng hoàng ở bên trong nổi lên, sau đó 18 đốt lửa diễm cầu đột nhiên đụng vào nhau, ầm ầm một tiếng, hỏa diễm bẩy ra vừa ước chừng ba thước lớn nhỏ hòa phượng hoàng thành hình lấy nàng một giọt máu giọt cho nó phượng cung đồ đạo không phải là lấy ta bản thân đặc hữu hơi thở hội tụ trên của hắn là được cái gì tần chính hỏi ta nghĩ xem một chút máu của ngươi mạnh như thế nào có hay không đối với tụ viêm hóa phượng thuật có trợ giúp phượng cung đồ nói ừ ngươi cũng biết thật đúng là không ít liên như thế nào khiến nó nghe theo chỉ huy của ngươi cũng rõ ràng tần chính cười một tiếng không nói thêm gì thuận tay ném ra một giọt màu bạc dọn máu ba giọt máu rơi vào trên người của phượng hoàng lập tức dung nhập vào trong đó sau một khắc chỉ thấy lửa này phượng hoàng âm âm một tiếng nhanh chóng co rút lại hóa thành một hỏa diễm cầu bên trong hiện lên phượng hoàng hình bóng hơn nữa nhanh chóng phát sinh lỗ sắc trong phút chốc hóa thành màu bạc hỏa diễm cầu lần nữa nổ bung vang dội trong tiếng vỡ hót ngân phượng hoàng phơi bày ra tần chính trong tầm mắt chỉ thấy toàn thân nó màu bạc phản phất bạc nước phất qua giống nhau toàn thân trên dưới ngay tiếp theo ánh mắt cũng là màu bạc mặc dù cá thể không thay đổi hóa nhưng là càng thêm chân thật giống như đồ sứ loại vô cùng chân thật t 6 phượng hoàng đồ hít vào âm thanh của khí lạnh truyền tới hắn bị rung động thật sâu tùy hư hóa thực huyết mạch của ngươi thật ba thân diệu, phượng quân đồ thật sự là trước mắt bị một màn rung động, bật tốt lên tới một câu chửi bậy. Tần chính cũng có chút mừng rỡ tiền bối, như thế ngân phượng hoàng thời gian tồn tại sẽ phải tràng một chút sao? ừ, ứng có thể tồn tại chừng một tháng, nhưng là phần lớn thời gian lực lượng đều là vô cùng yếu đuối, chỉ có thể làm tạm thời của ngươi công cụ thay đi bộ. phượng quân đồ nói, như thế rất tốt, tốc độ của nó vô song, đối với ta trợ lực vẫn là hết sức lớn. Tần chính rất là phấn chấn tiền bối, nàng để cho ta tống cái gì hướng phượng huyết vương tộc. siêu, mặt đất hé ra, một đạo bạch quang bay ra rơi vào trong tay tần chính. đây là phượng huyết vương tộc một vật đặc thù tín vật cũng đại biểu ta đem ngươi chi đưa cho đương kim phượng huyết yêu vương là được. phượng Cùng đồ đạo. tần chính vừa nhìn là một quả quả cầu bằng ngọc. nay quả cầu bằng ngọc từ bên ngoài nhìn vào không ra cái gì kỳ lạ địa phương nhưng nếu là tín vật trong nghị đến dấu bí mật nếu không rất dễ dàng bị bắt trước chế. tiền bối xác định phượng huyết yêu vương sẽ không bởi vì con trai chết nhân cơ hội giết ta. tần chính đạo. nàng không giống như là nhát gan người. phượng quân đồ không ngược lại nói lên tần chính đảm lượng. tần chính khẽ cười nói ta là không sợ chẳng qua là xác nhận một chút, ta không muốn dễ dàng đem chính mình đưa thân vào hiểm địa. Phượng quân đồ đạo ử, cẩn thận thị nhất định. Hắn tiếng nói nhất chuyển kia quả cầu bằng ngọc ở trong chứa bí mật, cũng có ta nói với đương đại phượng huyết yêu vương một ít lời, hắn nhận được sau, tự nhiên sẽ biết như thế nào đối đãi, đối đãi xuất quan, tự nhiên sẽ tự mình hóa giải nàng cùng phượng huyết vương tộc đoạn này ước oán. đa tạ tiền bối, nếu là có thể cùng phượng huyết vương tộc hóa thành thương vi ngọc và tơ lụa, tần chính tự nhiên vui thích, dù sao thua thiệt cũng là phượng huyết vương tộc. cho nên phượng đồ sử dụng diệu pháp làm ngân phượng hoàng làm tần chính tạm thời thú sủng cảm ứng được trên người mình hơi thở bị dắt đi ra ngoài, lại càng kỳ dị thủ pháp dung nhập vào ngân phượng hoàng phần đầu, tần chính liền biết thông qua tâm niệm của chính mình chi động, có thể trưởng khống ngân phượng hoàng. tốt lắm, nàng thử một chút sao? phượng Cùng đồ đạo, tần chính liền đối với ngân phượng hoàng ra lệnh, ngân phượng hoàng hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của hắn, bay tới bất kỳ một cái nào phương hướng vũ, cuối cùng tần chính vung tay lên, ngân phượng hoàng hóa thành một quả màu bạc phượng hoàng cánh tay hoàn bọc tại trên cánh tay phải, hắn tâm niệm động, phượng hoàng cánh tay hoàn lập tức hóa thành ngân phượng hoàng, hết thể tự nhiên sau, tần chính liền cáo từ phượng quân đồ rời đi. Phượng Cung Đồ cũng lần nữa tiến vào bế quan trạng thái, hắn bị chấn áp thừa hải gian quá dài, tu vi càng ngày càng tăng, nhưng là thân thể nhưng cũng có rất lớn bị thương, cần tương đương một đoạn thời gian mình tu dưỡng. Từ trong núi lửa đi ra ngoài, phía ngoài đã không có đã từng như vậy nhiệt áo. núi lửa cũng sẽ không phóng hỏa, hết thảy khôi phục thái độ bình thường. Chỉ có giải rác một số người nhưng kiểu ở gần đây hoạt động, tìm kiếm cái gì? Dương Tần Chính xuất hiện ở miệng núi lửa, lập tức bị người phát hiện. Có người từ trong núi lửa đi ra, thị Hổ Vương Tần Chính, hắn không có chết, hắn thế nhưng sống đi ra, Tần Chính còn sống chúng minh đệ độc thủ trong tiếng kinh hô lại càng có tiếng kêu vang lên hơn 10 người đều cầm đào kiếm tựu nhanh chóng đi về phía tần chính xung phong liều chết tần chính hơi khẽ to mày những người này đều có một điểm giống nhau trên quần áo đó chính là bọn họ miến đều có xích viêm hai chữ hừ hắn lấy đầu khỏe uy áp tư thái phát ra hừ lạnh một tiếng một tiếng này giống như sấm rền ở nơi này chút ít xích viêm đạo tràng bên thai cao thủ nổ tung phát ra tiếng vang ầm ầm động chấn bọn họ tâm thần run lên còn có miên mông vô hình uy áp áp tới làm những người này hết thảy dừng bước Các mại muốn vi lưu thần tông báo thủ. Tần chính đạo.